Chương 705, khi hỏa chế tạo năng lực. chương 705, khi hỏa chế tạo năng lực. Đối với rất nhiều người mà nói, làm xong mới rời về sau, cũng không có lại quan tâm chuyện bên này. Suy nghĩ một chút cũng là, dù sao, đối với rất nhiều người mà nói, tiếp xuống tranh tài, mới là mấu chốt. Ai sẽ đi quan tâm chuyện nhà của người khác đây? Trừ phi nói là cái này gia tộc cùng chính mình có quan hệ, thế nhưng làm sao có thể xuất hiện như vậy trùng hợp sự tình? Cho nên, bên kia không có ngay tại chỗ đánh nhau, như vậy tự nhiên cũng sẽ không cần để ý những thứ kia. Đến mức nói cái gì hai tầm tân loại hình sự tình Loại này sự tình đối với bọn họ đến nói, hoàn toàn chính là cố sự. Tựa như là ngươi thấy được một chàng hung sát án, ngươi sẽ đi hoài nghi đối phương quan hệ nhân mạch, thế nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến nguyên rủa giết người loại hình sự tình đi lên. Cho nên lúc này, mọi người thấy bên này là thật không có gì phản ứng. Đối với người khác phản ứng, tôi hoài còn có thông thả hai người sớm có dữ liệu. Cho nên ngược lại là không hề tồn tại cái gì ngoài ý muốn. Đương nhiên, bọn họ trở về về sau, vẫn là gặp được không ít thám tử. Cái này cũng bình thường, chẳng bằng nói là đây mới là bình thường nhất, dù sao biết bọn họ cùng thông thả bên kia có quan hệ như vậy sẽ sẽ không trở thành hấp mã là tất cả mọi người cần cân nhắc sự tình chỉ bất quá tô hoài có thể là không có bị người nhìn tính toán vỗ tay phát ra tiếng khi hỏa biến mất tại tô hoài bên cạnh đại lượng tiểu hình máy bay không người lái xuất hiện ở tô hoài bên người sau đó theo cửa sổ liền trực tiếp bay ra ngoài sau đó bắt đầu điên cuồng tấn công xung quanh lập tức vang lên kêu thảm đương nhiên loại này tiêu thảm không phải loại kia sẽ chết người lấy loại hình mà giống như là một loại người đi bộ thời điểm đột vào ngón chân đút cảm giác nghe lấy liền rất đau loại hình Xem ra chúng ta thật đúng là hấp dẫn không ít lực chú ý a. Thông thả mở cửa sổ ra, nhìn xem bên ngoài chật vật chạy trốn một đám người, thông thả trên mặt lộ ra trêu tức đủ cười. Khẳng định, thế nhưng những người này không phải ta muốn hấp dẫn a. Tô Hoài nhìn về phía nơi xa, lời này hắn không phải nói bừa, mà là những người này thật không tại hắn kế hoạch bên trong. Hoặc là nói, những người này chỉ là cùng loại với món ăn khai vị đồng dạng tôi Tại. Tô Hoài đưa ra tay phải của mình, một cây thương xuất hiện tại trên tay phải của hắn, thương hiện ra một thể bộ dạng, phía trên long súng cũng không phải là loại kia một cái thật dài ống sắt bộ dạng, mà là trực tiếp mở ra, bên trong lộ ra lôi điện đồng dạng quỹ đạo. Pháo điện tử, đây chính là lần này hi hỏa cho Tô Hoài in ra vũ khí. Tô Hoài trực tiếp tại bên cửa sổ không thương, nhắm ngay bầu trời đêm. Đơn thuần nhìn qua, có thể nói là nơi này cái gì cũng không có. Thế nhưng Tô Hoài cảm giác nói cho hắn, bên ngoài có không ít người cũng đã sung lại. Tô Hoài khỏe miệng câu lên, lộ ra một vẻ tiêu ý, nhẹ nhàng dẫn ra cò súng. Nói là có súng, nhưng trên thực tế chẳng qua là một cái cùng loại với nút bấm đồng dạng đồ vật, hoàn toàn không có lực lượng. Đè xuống về sau, Một đạo quyệt ánh sáng màu đỏ trực tiếp bắn ra ngoài. Ở trong trời đêm, đạo kia sáng này là như thế chói sáng, lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đại gia nhìn sang thời điểm, phát hiện trên bầu trời thì là có một cái không biết thứ gì trực tiếp rơi rơi xuống. Tô Hoài nơi này khoảng cách vẫn là rất xa, cho nên nghe không được tình huống bên kia, Tô Hoài đối với tình huống bên kia cũng không có hứng thú, cho nên chỉ là nhìn qua, sau đó liền chuẩn bị bên dưới một cái mục tiêu. Dù sao, trên bầu trời nhiều như vậy mục tiêu, hôm nay Đại Khải là muốn mời toàn thành thị người nhìn một chàng ánh đèn tú mấy. Chương 706 Kỳ kỳ quái quái vũ khí. Chương 706, kỳ kỳ quái quái vũ khí. Tô Hoài khỏe miệng câu lên. Bên cạnh, Thông Thả thì là từ trong túi đeo lưng của mình, lấy ra một cái cùng loại với ống nhòm đồng dạng đồ vật, sau đó liền nhìn đi ra. Chập chập chập, lần này đến người thật đúng là không dễ ta. Thông Thả cười xấu xa nhìn xem Tô Hoài. Tô Hoài, người bên kia còn có hay không thú vị đồ vật, để ta cũng thử xem. Mặc dù nói Thông Thả sức chiến đấu không yếu, thế nhưng Nguyễn Trình khẳng định là không có cách nào cùng cấp giới đánh đồng. Chớ nói chi là pháo điện từ loại này đồ vật. Mặc dù nói Tô Hoài pháo điện tử nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng không phải là là chân chính pháo điện tử chính là. Tô Hoài nhìn về phía Hi Hòa. Hi Hòa thì là lấy ra một cái thập tự nỏ. Không phải, cái này pháo điện tử liền đã rất không khoa học. Ngươi bây giờ cho ta cái này. Thông Thả nhìn xem Hi Hòa, đầy mặt không thể tin. Hi Hòa nhưng là không có giải thích cái gì, chỉ là cầm trong tay thập tự nỏ đẩy về phía trước đây. Thông Thả trên mặt vẫn là mang theo hoài nghi, nhưng vẫn là từ Hi Hòa trong tay nhận lấy thập tự nỏ. Nói như thế nào đây, bắt đầu về sau, cái này thập tự nỏ cho Thông Thả cảm giác rất là không tệ. Thoạt nhìn vật này là thập tự nỏ nhưng trên thực tế rất có phân lượng, mà còn bên ngoài thoạt nhìn là gỗ chế tạo, nhưng trên thực tế hẳn là kim loại, hơn nữa còn là thông thả không hiểu rõ kim loại. Thông thả trên mặt lộ ra một vẻ hứng thú, sau đó nâng lên, ngắm chuẩn bên ngoài. Một cái ống nhắm xuất hiện tại thập tự nỏ phía trên, tiếp lấy phía ngoài những người kia liền xuất hiện ở thông thả trước mặt. Q, rất không tệ. Thông thả chu môi hít sáo một tiếng, sau đó trực tiếp bóc cỏ. Cái này thập tự nỏ bắn ra đi cũng không phải là bình thường tên nỏ, mà là một đạo vô hình ba động. Thông thả cho mày, thế nhưng một giây sau thông qua ống nhắm. Thông Thả liền quan sát được cái kia bị chính mình nắm chuẩn người, tựa như là nhận lấy cái gì công kích một dạng, hai mắt mũi miệng đều xuất hiện huyết dịch. Tiếp theo tại trên không lung la lung lay, sau đó trực tiếp té xuống, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. Đây là cái gì? Thông Thả có chút kinh ngạc nhìn trên tay thập tự nỏ, là một loại đặc thù ba động, có thể đối người thân thể nội tạng tiến hành phá hư. Hi Hòa vẫn như cũng là loại kia không nhanh không chậm âm thanh. Tư liệu của ta nói cho ta, Thông Thả tiểu thư có lẽ càng thích loại này ba động đồng dạng phương thức công kích. Thông Thả sâu sắc nhìn thoáng qua Hi Hòa, cái người máy này. Tốc độ phát triển thực sự là quá nhanh. Thế nhưng tại sao là thập tự nọ bộ dạng? Bởi vì căn cứ ta thẩm tra đến tình huống, nhân loại rất thích đem vũ khí của mình làm cho rất lôi cuốn, có thể phát sáng, hoặc là phía trên bôi lên các loại sắt thái. Khi hòa nói đến đây, hiếm thấy xuất hiện một bệnh nghi hoặc. Bao gồm một chút vũ khí. Nếu như nói tại tính năng giống nhau dưới tình huống, gia tăng những vật này, sẽ để cho người sinh ra đỏ và mịn mẽ, e, từ đó sinh ra khoái cảm. Nhân loại thường thường sẽ làm một chút không có chút ý nghĩa nào sự tình. Cái này nổ nước bọt để thong thả cũng không có cách nào, nó như thế nào đây? Nàng phải nói vậy cũng là trò chơi tình huống bên trong. Nhưng trên thực tế, 2.3 nếu như nói hai cái nào, tính năng giống nhau, click thật là càng thêm soái khí cái chủ loại kia, hấp dẫn hơn người. Tựa như là câu nói kia, có mạnh hay không là một cái phiên bản, thế nhưng xoái có thể là cả đời. Tốt, hiện tại không còn kịp rồi, nên cần chiến. Tô Hoài đứng lên, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài, trường thương trong tay thì là trực tiếp bị Tô Hoài ném ở trên không, sau đó trực tiếp hóa thành từng mảnh từng mảnh nhỏ. Mảnh Chương 707, ban đêm kẻ tập kích. Chương 707, ban đêm kẻ tập kích. Thông thả vẹn vẹn chỉ là sướng sốt một chút, trực tiếp liền đi theo. Nàng ngược lại là muốn cùng Hi Hòa trò chuyện chút, thế nhưng Hi Hòa lúc này đã bị Tô Hoài mang đi. Liên tại bên ngoài, khi Hòa biến thành một cái lơ lửng ván trượt, Tô Hoài trực tiếp dẫm lên trên. Hắn đương nhiên có thể tự mình phi hành, thế nhưng lúc này, Tô Hoài vẫn là tính toán tiếp tục giả bộ nữa. Ván trượt phun ra hai đạo hỏa diễm, trực tiếp bay ra ngoài. Phía sau Thông Thả một mặt im lặng nhìn xem bên kia, thế nhưng rất nhanh, liền phát hiện có một cái nho nhỏ xe đạp ngừng ở trước mặt mình. Đinh linh linh, xe đạp trung xe trực tiếp băng lên, sau đó tay lái thì là lá lắc lư lên. Phía trên còn xuất hiện một cái phù hiệu biểu lộ. Khinh Hỏa, Thông Thả nhỏ 11 tâm cẩn thận kêu một tiếng, chung xe thì là lại lần nữa văng lên. Thông Thả con mắt yếu ớt, "Uy uy, vì cái gì tên kia là ván chữ bay, ta chính là xe đạp a?" Thế nhưng rất đáng tiếc, xe đạp Khinh hòa, tựa hồ là không có tăng thêm giọng nói mồ đủ lệ, cho nên chỉ có thể dùng chung xe trả lời nàng vấn đề. Mà Thông Thả cứ việc nói đối với âm thanh rất vẫn cảm, thế nhưng còn không có thể nghe hiểu chung xe ý tứ. Không có cách, hiện tại có thể là cũng không có cái khác có thể lựa chọn. Thông Thả trực tiếp ngồi lên, sau đó bắt đầu đạp. Thế nhưng rất nhanh, xe đạp liền về đi, lơ lửng trang bị, gia tốc trang bị. Thông thả mặc dù nói không hiểu rõ những này, thế nhưng bao nhiêu cũng là biết rõ một chút. Cho nên lập tức liền nhìn ra, chiếc xe này, nhìn qua chính là một cái xe đạp, nhưng trên thực tế bên trong các loại trang bị, còn có tiểu hình nguồn năng lượng, đều tương đối tiên tiến. Thông thả lập tức nghĩ đến, cái xe này đoán chừng là đem tất cả tuyến trình đều an bài đến những địa phương này, thậm chí là vẻ ngoài đều không thể hiện ra. Bao gồm phát ra tiếng trang bị, thế nhưng không thể không nói, thứ này tốc độ vẫn là rất nhanh, cơ hội là trong nháy mắt, liền bội kịp Tô Hải. Nhế nhưng đi tới Tô Hoài bên cạnh về sau, Thông Thả nhìn xem Tô Hoài, đối phương lấy một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem nàng. Làm sao vậy? Thông Thả mang trên mặt một tia cảnh giác. Khi hỏa nói nữ nhân các ngươi thật sự là kỳ quái, rõ ràng phía trước mới nói bên ngoài không có ý nghĩa gì, hiện tại lại muốn nói xe đạp không được. Tô Hoài trong giọng nói mang theo mỉm cười. Thông Thả con mắt lập tức trừng lên, vừa bạn là nàng đang nói sao? Tô Hoài nở nụ cười, sau đó xung quanh thì là đã bị đại lượng người bao vây. Hai người ngay ở chỗ này cãi nhau, rất có một loại không có đem người xung quanh để ở trong mắt cảm giác. Người xung quanh ngược lại là cũng không tức giận, vừa vặn bắn, bắn tỉa khoảng cách xa, có thể là cho những người này một cái nho nhỏ rung động. Mà nhìn xem Tô Hoài cùng Thông Thả, những người này có thể là không có nhắc nhở hai người này tính toán. Đã lúc này mấy người đều chậm rãi tới gần bên này, núp ở bóng tối bên trong. Liền xem như xung quanh có 75 tháng 7 ánh sáng tồn tại, thế nhưng chiếu tại những người này trên thân, quả thực tựa như là ánh trăng bị hấp thu đồng dạng. Thế nhưng Tô Hoài cùng Thông Thả hai người vẫn còn tiếp tục nói nhau nhau, thoạt nhìn hoàn toàn không có đem người xung quanh để vào mắt đồng dạng. Lúc này, một cây tiểu đao đã đặt ở Tô Hoài phía sau. Đồng thời Một cây thương cũng là nhắm ngay Phong Thả Thâm hậu. Frank. Siêu." Thế nhưng liền tại hai người công kích thời điểm, thông Thả bên này há miệng ra, một đạo thậm chí là mắt trần có thể thấy sóng âm, trực tiếp xuyên thấu trước mắt Tô Hoài. Có thể là đối Tô Hoài không có chút nào tổn thường, xuyên thấu Tô Hoài về sau, trực tiếp đánh vào Tô Hoài sau lưng trên thân người kia. Chương 708: Thần tốc chiến đấu. Chương 708: Thần tốc chiến đấu. Người kia thân thể chấn động run rẩy, sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất. Đối với Tô Hoài không có thương tổn sóng âm, trực tiếp giết chết người này mà tôi hỏi trong tay thì là đồng dạng xuất hiện một cái loại phát thương. phía trên tuyên khắc giống như kinh cực đồng dạng đường quang là có chút tạm đạm màu sáng bạc, tựa như là bạc bị ổ xỉ hóa đồng dạng nhưng là như vậy nhan sắc không có để thanh thương này thay đổi đến làm đạm ngược lại là giống như khô héo, thế nhưng cứng chắc hiện ra tính mạng của mình lực mân tôi nhánh đồng dạng họng súng bỗng phát ra một trận ánh lửa, một viên đạn từ họng súng phun ra mà ra, nháy mắt xuyên tấu thông thả người đứng phía sau thân thể những này tôi ám sát tôi hỏi cùng thông thả người bản thân thân thể đều là đã tiếp thụ qua cải tạo mà còn bản thân thực lực cũng không tính yếu như thế một viên đạn liền xem như trực tiếp xuyên qua đầu của bọn hắn sọ, cũng không thể đối với những người này tạo thành vết thương chí mạng. đúng chi, cái này phát đạn, người xung quanh nhìn xem một màn này, trên mặt biểu lộ đều là khiếp sợ. đây rõ ràng chỉ bất quá chỉ là bình thường nhất chỉ đạn mà thôi, làm sao có thể? thế nhưng những người này còn chưa kịp nói những này, tô hoài liền trực tiếp bắt đầu điên cuồng nổ súng. hai súng xuất hiện tại tô hoài trong tay, rõ ràng là toại phát thương, thế nhưng tựa như là bên trong có vô số viên đạn mở dạng, điên cuồng công kích. người xung quanh ngược lại là không có một viên đạn liền được giải quyết, thế nhưng liên tục không ngừng biến đạn, vậy mà là cho bọn hắn một loại đối mặt một cái quân đội cảm giác những người này cũng là phát rác không thích hợp sau đó thì là bắt đầu sửa đội chính mình phương thức chiến đấu một bộ phận người vẫn như cũng là cầm trong tay dao găm hướng về tôi hỏi cùng thông thả hai người tiến lên một nhóm người khác thì là đồng dạng cầm lên súng tháo nhắm ngay trước mắt tôi hỏi cùng thông thả hai người mà còn những người này hoàn toàn không quan tâm trước mắt đồng bạn của mình nổ súng trong tay những người này cầm thì là laser vũ khí loại nhỏ laser vũ khí phí tổn tiện nghi mà còn cũng tốt dùng, xuyên thấu tính cũng rất mạnh thế nhưng cái này từng đạo công kích hoàn toàn không có xuyên thấu đồng bạn của mình, tựa như là tô lại một bên thương pháp một dạng, thế nhưng cái kia từng đạo công kích, hướng về tô Hoài cùng thông thả hai người liền xuống tới, mà còn phía trước những người kia hoàn toàn chính là tại phối hợp, dùng chính mình công kích, một chút ngăn trở tô Hoài cùng thông thả tránh né phạm vi. Phối hợp, xác thực rất tốt, ra tô Hoài trên mặt lộ ra một vẻ khen ngợi, thế nhưng rất đáng tiếc, tô Hoài ống tay áo thì là trượt xuống đến một cái liều đạn. đương nhiên, không phải chữa số liều đạn, mặc dù nói cũng có thể dùng, thế nhưng không cần thiết. Một giây sau, liều đạn bạo tạc, một trận ánh sáng mạnh trực tiếp bạ phá. Hát. Người xung quanh ánh mắt, lập tức liền bị cấp đi. Đây cũng không phải là bình thường thiểm các đạn, mà là lợi dụng máy móc tinh cầu bên trên kỹ thuật chế ra. Những này, tại nhân loại cùng người máy chiến tranh bên trong, trên thực tế vận dụng cũng không nhiều, dù sao, đến cao tầm về sau, cảm giác phương pháp quá nhiều. Mà còn liền xem như mất đi tầm mắt, cũng vẹn mèn chính là sự tỉnh trong ngáy mắt. Thế nhưng tại những kẻ tập kích này trước mặt, liền rất chí mạng. Dù sao, tôi hoài bản thân liền so thực lực của những người này mạnh, còn cần loại này thủ đoạn. Tựa như là phong thanh dương cùng người khác đánh nhau, lên tay một cái vội phấn đồng dạng. Mà kết quả, càng thêm là nghiền ép cơ hồ là một cái mắt, người xung quanh liền toàn bộ đều được giải quyết sự tình. người ở ngoài xa làm ánh mắt thay đổi đến rõ ràng về sau, cũng là nhìn thấy đồng bạn của mình biến thành đầy đất hải cốt. chương 709, không chế sinh vật gia tộc. chương 709, không chế sinh vật gia tộc. thế nhưng những người này hoàn toàn không có để ý, còn đang không ngừng tiến công. cảm giác không đúng lắm a. thông thả trong sửa lại một chút cổ họng của mình, trên mặt biểu lộ thay đổi đến có chút cổ quái bọn gia hỏa này, cảm giác tựa như là sẽ không hoảng hốt đồng dạng. tô hải đưa tay ném ra một cái lựu đạn, khoảng cách gần đều là loại kia trình độ uy hiếp không lớn đơn thuần chỉ là phụ trợ, xa như vậy trình, chính là những cái kia uy lực lớn và lớn. Một viên lựu đạn, lập tức liền có thể giải quyết một mảnh người nhân. Tô Hoài gật gật đầu, lời nói này ngược lại là, thế nhưng đây cũng không phải là người máy. Xung quanh huyết dịch rất rõ ràng nói rõ điểm này, thong thả suy tư. Mặc dù nói sức chiến đấu so Tô Hoài yếu một chút, thế nhưng nàng kiến thức tuyệt đối không yếu, liền xem như nhị trọng thân đều có thể một cái nhìn ra. Không hai ba thế, nhưng trước mắt những thứ này, nói như thế nào đây, vô luận là tử sĩ, vẫn là nói bị không chế, hoặc là nói là tình huống khác muốn đạt tới kết quả này phương pháp thực sự là quá nhiều, cho nên thông thả lực chú ý hoàn toàn không ở trên đây, nàng suy nghĩ chính là lần này tiến công mục đích là cái gì? Lần trước đối phương chỉ là một lần dò xét, sau đó đem chủ tiệm thăm dò không có, hiện tại thế nào? Một lần nữa thăm dò, làm sao? Còn có thể đem phòng ở nổ không được? Liên tại thông thả suy tư thời điểm, nhưng là bên kia thật nổ tung, tô hoài cùng thông thả hai người trên mặt đều mang lờ đẫn biểu lộ nhìn sang, sau đó liền thấy bên kia phòng của bọn hắn không có, mà còn để hai người cảm thấy không thích hợp chính là phòng ở thành phế tích. Những người kia cũng là lập tức rút đi. Thật là hướng về phía phòng ở đến. Thông thả lần này là thật tối tăm. Tô Hoài trên mặt biểu lộ cũng là thay đổi đến tương đối đặc sắc. Cái này tinh cầu chỉ bất quá chỉ là người làm chế tạo ra, cho nên cũng không tồn tại bảo vật gì loại hình. Khẳng định không có khả năng có bảo bối gì à, Long mạch loại hình. Cho nên cái này vì sao đâu? Đơn thuần chỉ là làm tâm tính. Tô Hoài nhìn xem phía tích, sau đó nhìn chậm rãi từ từ tới đội tuần tra. Trên mặt biểu lộ đều là bất giác dĩ. Trên thực tế, không chỉ là Tô Hoài còn có thông thả bên này, liền xem như một mực chú ý người nơi này. Trên cơ bản cũng đều là Tối tăm. Không phải, ngươi trả giá nhiều như vậy nhân mạng, liền bị một ngôi nhà. Làm sao ngươi còn có thể đuổi theo hai người này nổi hay sao? Cơ hồ là tất cả mọi người lấy một loại chế rêu cảm giác nhìn xem bên kia hai cái nhị trọng thân. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là, nhị trọng thân bên kia cũng là Tối tăm. Bởi vì lần này tập kích, còn thật không phải là bọn họ làm ra. Đơn giản đến nói, bọn họ đích xác là chuẩn bị một chút tập kích thủ đoạn, thế nhưng cũng không tính lúc này sử dụng a, kết quả không có nghĩ tới là, vậy mà trước thời hạn có người làm như vậy. Sau đó bọn họ cũng nhìn thấy Nhân gian nổ phòng ở liền đi, bọn họ cũng là một mặt tối tăm. Phe thứ 3, cơ hội là lập tức, liền xuất hiện ở Tô Hoài còn có nhị trọng thân bên này. Người khác cảm thấy cái này là gia tộc nội đấu, sau đó những người kia cũng chính là tối khôi hải. Thế nhưng bọn họ nhưng là biết, nhị trọng thân cùng bản thể ở giữa, có thể là hoàn toàn không chết không thôi quan hệ ai chọn nên hai bên tuyệt đối không thể xuất hiện loại này khôi hài động dạng tình huống. Chỉ bất quá này ngược lại là cho nhị trọng thân cảnh tỉnh, đó chính là bọn họ có thể thông qua phương pháp này, đến xử lý một chút chính mình không tiện động thủ người. Vấn đề duy nhất chính là tô hoài bên kia chắc chắn sẽ không nghe bọn hắn. Chương 710, phiền phức tình huống. Chương 710, phiền phức tình huống. Thế nhưng không trọng yếu, chỉ cần tô hoài động thủ liền được. Chỉ bất quá bây giờ điểm trọng yếu nhất chính là những cái kia phe thứ ba thế lực đến tuần cùng là ai. Hai bên đều có chút mê hoặc. Dù sao hiện tại sự chú ý của mọi người đều tại võ đạo hội bên trên, đột nhiên xuất hiện người. Hai bên đều mê mang. Tô hoài bên này đuổi tuần tra người, tại một lần tìm tới phụ trách kiến trúc người, sau đó để bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đem nơi này một lần nữa xây dựng lên tới. Lần này, Tô Hoài lựa chọn cùng lần trước khác biệt công ty xây dựng. Nếu như nói lần này xây xong về sau vẫn là bị hủy đi, như vậy liền hẳn là nơi này có vấn đề. Nếu như nói không có, như vậy khả năng là đối phương từ bỏ, cũng có thể là cái nào kiến trúc sư có vấn đề. Tô Hoài nhìn xem phế tích, nếu như nói là kiến trúc sư có vấn đề, như vậy có phải hay không là tại kiến trúc mặt chính dấu thứ gì? Thế nhưng đối phương liền xem như muốn tìm đồ vật, cũng không cần thiết hủy đi toàn bộ phòng ở đi. Không đúng, nếu như nói cái kia nhà bộ bị mấu chốt, chính là đối phương thứ muốn tìm, cũng có có thể. Tô Hoài bướt bướt mi tâm của mình đi thôi, tìm một chỗ, nhìn xem có hay không tình báo. Thông thả cũng là cảm giác có điểm gì là lạ, tình huống này, làm sao càng ngày càng phức tạp đây. Trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hai người liền đi một cái quán bar. Quán bar đồng dạng đều gánh chịu tình báo giao dịch trách nhiệm, cho nên nơi này cũng là vẫn luôn mở ra, liền xem như hiện tại đã nửa đêm, cũng coi như là tiếng người bên áo. Làm liền người sau khi đi vào, những người kia ngược lại là lập tức đều không lên tiếng. Rất bình thường, dù sao chuyện mới vừa phát sinh, bọn hắn cũng đều biết, cho nên nhìn thấy hai người này, bao nhiêu cũng là có chút hiếu kỳ. Tô Hoài cùng Thông Thả trực tiếp tìm tới một cái buổi bàn. Ta cần phải biết, ta ở cái chỗ kia tình báo. Tôi hỏi trực tiếp cầm đi ra ngoài thân phận thể, phía trên có công ty Hàn Quốc, tùy tiện quét là được rồi. Quán ba gật gật đầu, liền rời đi. Đối với cái này hai tấm mặt, bọn họ làm tình báo, khẳng định không có khả năng không biết, cho nên lập tức cũng là liền biết đối phương ý tứ. Rất nhanh, hai phần tình báo liền bị cầm tới, tiện thể còn có hai ly đồ uống. Hai phần tình báo hoàn toàn tương tự, chẳng qua là tôi hỏi một phần, Thông Thả một phần. Hai người nhìn lại, thế nhưng rất nhanh, lông mày liền toàn bộ đều nhíu lại. Người báo lên đối với nơi này viết tương đối kỹ càng, đơn giản đến nói chính là, nơi này không có bất kỳ cái gì dị thường, chính là một người bình thường tạo hành tinh, mảnh đất kia cũng không có có vấn đề gì. Tô Hoài lại muốn ngày hôm qua kiến trúc đội thông tin, sau đó, đồng dạng không có bất cứ vấn đề gì. Phiên phức lại là ẩn tàng tại trong bóng tối ra hỏa. Tô Hoài một cái đem rượu toàn bộ đều uống vào, trên mặt biểu lộ có chút trầm mặc. Thông thả đồng dạng cho mày, nhưng nhìn phía trên thông tin, nàng nhưng là phất phất tay, để bồi bàn rời đi, đồng thời mở ra phong bế trạng thái. Ta hình như, đối với phía trên này tư liệu, có chút đỡ được. Tôi hỏi như mày, người này tình báo lợi hại như vậy sao? Môn khoa học xã hội gia tộc, ngươi biết không? Thông thả nói ra một cái, để tôi hỏi rất là kinh ngạc thế lực. Môn khoa học xã hội gia tộc, không phải cái khác, chính là hắn vị trí thế lực, công ty một cái cổ đông gia tộc. Mà môn khoa học xã hội gia tộc, cái này môn khoa học xã hội có thể cùng làm tinh học thức không có quan hệ, chẳng bằng nói là vừa vặn ngược lại. Môn khoa học xã hội gia tộc, am hiểu nhất chính là sinh vật học, mà tại công ty bên trong, thậm chí là toàn bộ vũ trụ, cùng sinh vật tương quan sản nghiệp, đều có môn khoa học xã hội gia tộc hành từ sơn. Chương 710, kỳ quái địa phương. Chương 710, kỳ quái địa phương. Trong vũ trụ, sinh vật kỹ thuật cũng là một điểm rất trọng yếu. Tu hành bên trong các loại thảo dược bổ dưỡng, còn có ngự thú gia tộc các loại sùng thú, trên cơ bản tại chỗ này đều có thể tìm tới. Mà con cái này gia tộc còn có đại lượng thân thể thí nghiệm. đương nhiên, những này thậm chí là mọi người đều biết sự tình. Bởi vì những này thí nghiệm, không phải cái khác, là đối cơ thể người đột phá. Đơn giản đến nói, chính là từ cấp độ gen, để người càng nhanh, càng mạnh. Nơi này cùng lam tinh cũng không đồng dạng, không có cái gì luân lý loại hình. Cương giả hàn cường đối với mọi người đến nói mới là trạng thái bình thường, mà còn thế lực của nơi này đều là vây quanh một cường giả, cường giả cũng không phải là không có nhược kê nhi tử hoặc là nhược kê láo cha loại hình. Môn khoa học xã hội gia tộc nghiên cứu còn có thể trên phạm vi lớn gia tăng những người này tuổi thọ. đương nhiên đối với những cường giả kia đến nói, đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trên thực tế cường giả cũng sẽ không dễ dàng đem thân thể của mình giao cho người khác. Thế nhưng đối với người bình thường đến nói, muốn gia tăng tuổi thọ chính là thật có thể. Cho nên môn khoa học xã hội gia tộc vẫn là tương đối được hoan nên Thế nhưng vì cái gì? tô hoài có chút nghi hoặc nhìn thông thả. ngươi biết nhân bản đi? tô hoài gật gật đầu. loại này sự tình tự nhiên là biết. môn khoa học xã hội gia tộc am hiểu nhất chính là sinh vật khoa học kỹ thuật. như vậy ngươi đoán xem nhìn, bọn họ có hay không nghĩ tới biện pháp làm tới những cái kia vũ trụ quái thú gen, sau đó chế tạo ra được một cái càng khủng bố hơn quái thú. hoặc là ăn cắp những cường giả kia gen, chế tạo một cái người nhân bản loại hình. cường giả có thể không phải là bởi vì gen. tô hoài rất là nói nghiêm túc. đúng vậy a, thế nhưng ngươi cũng không muốn mặt mình khắp thiên hạ đi. thông thả một câu nói như vậy lập tức liền để tôi hỏi bao nhiêu minh mạch. thế nhưng từ trước đến nay chưa nghe nói qua. bởi vì môn khoa học xã hội gia tộc bị cảnh cáo. thông thả trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. mặc dù nói càng là cường giả, càng không dễ dàng lưu lại hậu đại. thế nhưng những tên kia, thông thả liễu ngồi. trời quá hoa, không có người nguyện ý thật nhìn xem một cái quái vật đỉnh lấy mặt mình. tôi Hoài vẹn vẹn chỉ là tưởng tượng một cái trường hợp này, liền run lập cập. những tên kia không có bị diệt, chỉ có thể nói rõ, tất cả mọi người có trách nhiệm. thông thả rất là nhận đồng nhẹ gật đầu. xác thực, cho nên. Tám Thành không phải tới tìm chúng ta. Tô Hoài nhớ lại một cái cái kia công ty xây dựng, cái kia công ty xây dựng. Không, không có gì. Công ty xây dựng trên tư liệu không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng loại này có khả năng tra đến tư liệu, thực sự là độ tin cậy không lớn, trừ phi nói là Tô Hoài bên này bắt lấy đối phương, sau đó trực tiếp tiến hành thẩm vấn. Thế nhưng liền xem như dạng này, nếu như nói thật là nghĩ phải làm những gì, như vậy có thể dùng phương pháp có thể là quá nhiều. Thông thả đối với điểm này cũng là không có truy cứu tiếp tính bắn. Tốt, xem ra lần này xác thực không phải cùng ta bọn họ có quan hệ, thật cũng chỉ là Xui xẻo mà thôi. Thông thả nhìn xem như có điều suy nghĩ Tôi hỏi, Ui ui, ta nói ngươi không phải là muốn làm cái gì a? Tô Hoài gật gật đầu. Nếu như nói nếu có thể, một chấm một ta tự nhiên là nghĩ muốn làm như vậy. Sau đó Tô Hoài lắc đầu. Tựa như là ngươi nói, cùng ta bọn họ không có quá nhiều quan hệ, mà còn, vật này, mặc dù nói không biết là cái gì, thế nhưng cho đến trước mắt, cùng ta bọn họ không có quan hệ gì. Thế nhưng, thông thả thở dài, vô luận là lời gì, chỉ cần tăng thêm thế nhưng, liền sẽ thay đổi đến rất phức tạp. chương 711, tiến về nơi khởi một điểm chưa 711 tiến về nơi khởi nguồn điểm. Đối phương sẽ bỏ qua chúng ta sao?" Tô hỏi lời nói để Phong Thả chân mày cao lại. thông Thả xem như tinh tế lừng danh đại minh tình, tự nhiên là minh bạch đối phương lời này là có ý gì, nàng âm Thanh tuyệt đối coi là phần độc nhất, liền tính là người máy bên kia, đều nghĩ đến nghiên cứu nàng âm Thanh. Cho nên liền xem như những người kia muốn nghiên cứu, cũng rất bình thường, trên thực tế tại Phong Thả vừa bận nổi danh thời điểm, liền có không ít người muốn bắt cóc nàng. Lúc kia, nàng là thật rất khó, liền xem như cho tới bây giờ, vẫn là có không ít tham lam con mắt nhìn chầm chầm nàng. Cho nên hiện tại, nghe Tô Hoài nói như vậy, nàng lập tức liền minh bạch là có ý gì. Những tên kia muốn lợi dụng ta, đến tìm đến ta gen. Thông thả một mặt im lặng. Nên không muốn nên không phải. Tô Hoài nhưng là lắc đầu. Thứ này, hẳn là còn tại công trình kiến trúc phía trên. Thông thả sững sốt một chút, sau đó mang trên mặt một ít do dự, sau đó nhìn về phía Tô Hoài, lộ ra một cái không rõ ràng cho lắm biểu lộ. Mặc dù nói không biết là cái gì, thế nhưng hẳn là cùng ta bọn họ không có quan hệ. Tô Hoài đích thật là như thế cân nhắc, không phải là bởi vì cái khác, là vì hi hòa Hi hòa là một cái chí năng trợ thủ, cũng sớm đã đem công trình kiến trúc toàn bộ đều quét nhìn một lần, quét hình đi ra bản vẽ, nói như thế nào đây, cũng không có ẩn chứa tin tức gì, nhưng lại vẫn là rất không giống, không phải tri thức, mà là tô hoài một loại cảm giác. Không hiểu, có thể là minh bạch cùng chính mình không có quan hệ gì. Thông thả nhìn thấy tô hoài không giải thích, cũng là cao mày. Nếu như nói là nhà lời nói, như vậy chúng ta ở ở chỗ đó, có thể hay không bị để mắt tới? Tô hoài cũng là trầm tư một chút, không biết thứ này giá trị, cho nên đến tuột cùng đối phương sẽ làm ra lựa chọn gì, bọn họ cũng không biết mà còn bọn họ còn nhất định phải cân nhắc đến tình huống này. Nếu như nói bọn họ còn không rời đi, có phải là về sau mỗi một ngày đều sẽ bị công kích? Nếu như nói bọn họ rời đi, như vậy bọn họ khí thế nhưng là tàn đi. Phải biết bọn họ đối mặt nhị trọng thân thời điểm cùng đối phương địa vị ngang nhau. Mặc dù nói sức chiến đấu là một mã sự tình, thế nhưng bọn họ hình tượng có thể là cũng rất trọng yếu. Lúc này lôi bước còn không biết hai cái kia nhị trọng thân sẽ làm xảy ra chuyện gì đâu. Đi thôi, đi tìm cái kia kiến trúc đội. đúng chi bọn họ hiện tại đã vào cuộc muốn rời khỏi. Có thể là không cũng có đơn giản như vậy a, Thong thả gật gật đầu. Trên thực tế, bọn họ ngược lại không phải là không thể đủ tại chỗ này tiếp tục được đến nhất định thông tin, thế nhưng hoàn toàn không có nhất định muốn ở chỗ này lãng phí thời gian này cùng tiền. Hai người trực tiếp rời đi quán bar, sau đó liền trực tiếp đi kiến trúc đại lâu bên kia. Chỉ mất quá liền tại hai người đi qua thời điểm, bên kia đại lâu nhưng là trực tiếp nổ tung. Hai người lập tức là lẫn nhau, sau đó liền biết, ra hỏi 567 đề. Tô Hoài vỗ tay phát ra tiếng, một chiếc to lớn mô tô xuất hiện ở bên cạnh hắn, đó là hi chỗ chế tạo ra. Tô Hoài trực tiếp ngồi lên Thông Thả trực tiếp ngồi ở phía sau hắn ôm lấy Tô Hoài thắt Lưng. Tô Hoài bật một cái chân ga, hai người liền lập tức lao ra ngoài. Mà xung quanh thì là còn có đại lượng người đều hướng về bên này tới. Đục nước béo còn ngược lại là không đến mức, đáp án là tối thiểu. đến thăm dò rõ ràng tình huống bên này, tỉnh chính mình bị cuốn vào chuyện phiền toái gì bên trong. Rất nhanh, bên này xung quanh liền tụ tập một đống người. Mà những người này, rất rõ ràng cũng là biết tình huống bên này, đến xem náo nhiệt tới. Chương 712, xuyên biệt thông ống dẫn gió. Chương 712, xuyên biệt thông ống dân gió. Tô Hoài cùng thông Thả hai người tới thời điểm thậm chí đều xem như là mượn. Hai người tới về sau, nhà này đại lâu đã bị bao vây. Người xung quanh cũng là chú ý tới tới Tô Hoài cùng Thông Thả, tất cả đều là nhìn xem hai người này, trên mặt cũng đều là tìm hiểu. Thế nhưng đều không có phát hiện cái gì, mọi người cũng là bắt đầu nhìn xem bên này. Không có người xuất thủ cứu người, thậm chí là không có người nào tới gần nơi này một bên, dù sao, nơi này đến tột cũng phát sinh cái gì, người nào cũng không biết. Đối mặt không thích hợp sự tình, vẫn là tận khả năng rời xa tương đối tốt. Mà lúc này đây, Tô Hoài trực tiếp mang theo Thông Thả liền vào vào. Người xung quanh đều là nhiều hứng thú nhìn xem bên này, Tô Hoài còn có thông thả hai người hướng sau khi đi vào, mới phát hiện tình huống bên trong có chút không đúng. Rõ ràng chẳng qua là một cái đại lâu, mà còn phía trước thời điểm, Tô Hoài còn có thông thả hai người cũng là đều tới qua bên này. Dù sao, phía trước bị xây dựng nhà của mình cũng là tới qua. Cho nên tự nhiên là biết tình huống bên trong, cửa lớn ngược lại là không có vấn đề gì. Thế nhưng sau khi đi vào, không gian bên trong hoàn toàn không thích hợp. Bên trong trang trí triệt để thay đổi, xung quanh gian phòng đều biến thành màu vàng, mà còn không phải loại kia sáng tỏ màu vàng mà là một loại ảm đạm màu vàng, liền có chút bẩn tiểu cảm giác. Đồng thời trên đỉnh đầu đèn chân không lúc này thì là không ngừng phát ra tư tư âm thanh, còn tốt chính là cũng không có giật nước. Bên trong không gian này cũng là không có cái gì dư thừa đồ dùng trong nhà, tựa như là một đầu rất bình thường hành lang. Trên mặt đất cũng là loại kia rất bình thường thảm, thoáng nhìn có chút kiềm chế. Ta nói, đây có phải hay không là có cái gì không đúng? Thông thả ánh mắt bên trong có chút cảnh giác, sau đó đi thẳng tới bách tường bên cạnh. Chúng ta có phải là đi tới một cái đặc thù trong không gian? Tô Hải không có trả lời, mà là nhìn về phía hi hỏa. Khi hòa, năng lượng còn có tài liệu có bao nhiêu? Xung quanh những ngày bất tường, có thể vì đi xem như in nguyên vật liệu sao? Khi hòa đầu tiên là quét nhìn xung quanh một vòng, tính toán một hồi về sau mới xem như cho ra một cái trả lời. Có thể. Này ngược lại là để tô hoài có chút vui mừng. Tô hoài đi thẳng tới bên tường, sau đó một quyền đánh tới. Giang rắc. vách tường trực tiếp liền vỡ vụn. Sau đó phía trên thì là rơi xuống mấy thăng đá. Ân, chính là nhất đá bình thường, tựa như là thép xi măng làm ra bình thường lầu đồng dạng. Mà khi vách tường bị đánh nát về sau, lộ ra bên kia bộ dạng, cùng bên này một dạng. Vô luận là trang trí vẫn là không gian, đều là như vậy. Tô Hoài trên mặt biểu lộ có chút ngoài ý muốn. Xem ra nơi này tựa hồ là không có thứ gì. Thông Thả mang trên mặt một ít nghi hoặc. Chúng ta trực tiếp chiếu vào một cái phương hướng đi ra thế nào? Tô Hoài lắc đầu. Ta không cảm thấy đây là cái lựa chọn tốt. Tô Hoài tùy ý gõ gõ bên người vách tường. Nhìn xem nơi này liền hiểu, nơi này rất rõ ràng không phải loại kia, chúng ta có khả năng tùy tiện đi ra ngoài. Tô Hoài trên mặt cũng không có bao nhiêu hoảng sợ, ngược lại là có một loại nhiều hứng thú cảm giác. Trước thăm dò một chút cái này không gian đi. Tô hỏi nói như vậy, sau đó liền để Hi Hòa bắt đầu chế tạo tiểu người máy. Những cái kia tiểu người máy tựa như là công binh một dạng, bắt đầu tại dạo chơi tại toàn bộ trong không gian lập. Rất nhanh, cái này đến cái khác tin tức bị truyền trở về, tôi hỏi cùng Thông Thả hai người thì là thoạt nhìn bên này thông tin, thế nhưng rất nhanh, hai người biểu lộ liền không phải là rất khá. Chương 713, kỳ quái không gian. Chương 713, kỳ quái không gian. Không phải là bởi vì cái khác, chính là bởi vì những này truyền về thông tin, có thể cũng không tính làm sao tốt. Có khả năng truyền về thông tin người máy trên cơ bản đều là một loại lặp lại cảm giác, trừ màu vàng hành lang, liền không còn có thứ khác. thế nhưng trừ cái đó ra, còn có chính là đột nhiên mất đi vết tích người máy. mặc dù nói những người máy này đều xem như là duy nhất một lần đổ vật, thế nhưng hy hòa vẫn là cho mỗi cái người máy đều biên tượng gẳng. trong đó rất nhiều, đều là đột nhiên liền mất đi tin tức. xem ra nơi này, so với chúng ta trong tưởng tượng muốn thần bí không ít. tôi hỏi trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. thế nhưng nơi này đến tận cùng là địa phương nào? thông thả trên mặt biểu lộ đều là kỳ quái. vì cái gì? Ở cái tinh cầu này sẽ có như thế một 190 cái địa phương. Rõ ràng là võ đạo hội, thế nhưng mà lại làm ra đến như thế một đám sự tình, nếu như nói bên trong không có vấn đề gì, thông thả chính mình cũng không tin. Ai biết được, tô hoài ngược lại là không hề cảm thấy đáng tiếc, dù sao loại này sự tình, hắn gặp phải nhiều hơn. Mà còn võ đạo hội, nói là lợi hại, nhưng trên thực tế cũng không có lợi hại như vậy, hoặc là nói, đối với một ít người để nói, cũng không phải cái gì nhất định phải tuân thủ thiết tác. Người xem một chút những cái kia phụ trách bảo an đội tuần tra thường thường đều là tại sự tình kết thúc về sau mới tới, liền không sai biệt lắm có khả năng minh bạch một hai. Những thứ kia, cùng hắn nói là giải quyết vấn đề, không bằng nói chính là tới quét giác. nghĩ rõ ràng điểm này về sau, như vậy đối với chuyện kế tiếp, tự nhiên là không tồn tại cái gì nghi ngờ. đi thôi, mặc dù nói không biết sau đó muốn làm cái gì, thế nhưng đối với hai người để nói, tối thiểu vẫn là muốn thăm dò một chút nơi này. không bởi vì cái khác, tối thiểu muốn tìm đi ra xuất khẩu mới được. hai người cũng không có đi theo người máy phương hướng đi đi, dù sao người máy dò xét qua địa phương, nói theo một ý nghĩa nào đó có thể nói là đã không cần cái gì tra xét độ vẩn, cho nên hai người liền hướng về phía những người máy kia đột nhiên biến mất địa phương đi qua. rất nhanh, hai người liền đi tới một đầu trong hành lang, thoạt nhìn nơi này cùng phía trước những cái kia hành lang không có gì khác biệt. thế nhưng tô hoài đi sau khi đi vào, liền phát hiện tình huống bên kia không đúng. trên mặt đất có một đám vỡ vụ máy móc, thoạt nhìn chính là phía trước hi hòa chế tạo tiểu người máy. Vỡ vụ rất triệt để a. thông thả nhìn xem những cái kia hải cốt, trên mặt biểu lộ đều không có bao nhiêu kỳ quái. nơi này hẳn là có quái vật tồn tại. kinh điển phim kinh dị xáo lộ. Tô Hoài mở ra bàn tay của mình, cũng không biết tại chỗ này cũng không có nhân loại tồn tại, giống. Một trận khàn khàn tiếng gào thét, nghe tới có điểm giống là nhân loại, nhưng là lại có một ít khác nhau. Tô Hoài cùng thông thả hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía trần nhà, nơi đó có một cái thông ống dẫn gió, mà âm thanh chính là từ nơi nào truyền ra tới. Tô Hoài cùng thông thả liếc nhau, thậm chí là hai người đều không nói gì thêm, trực tiếp liền đi tới thông ống dẫn gió phía dưới. Sau đó hai người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện thông ống dẫn gió bên trong thì là có một loại kinh khủng mặt người cùng người bình thường không có gì khác biệt, thoạt nhìn tựa như là một nhân loại đầu dạng. thế nhưng con mắt còn có miệng đều là tròn trịa, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. đồng thời lông mày tóc loại hình cũng là không có, tựa như là một viên trứng gà phía trên mọc ra ngũ quan đầu dạng. tiếng gào khét chính là từ cái này tồn tại trong miệng phát ra tới. chương 714, một không gian khác. chương 714, một không gian khác. liếc nhau, nháy mắt, quái vật liền biến mất. đạp đạp đạp đạp đạp đạp đạp đạp đạp đạp đạp tiếng vang lanh lảnh, mang ý nghĩa đối phương rời xa. có thể là vô luận là tô vẫn là thông thả đều không có ý định bỏ qua đối phương. Sóng âm nháy mắt xuyên thấu vách tường, vách tường trực tiếp biến thành mảnh mỡ, hai người trực tiếp liền xuống tới. Rất nhanh, hai người liền đi tới thông ống dẫn gió bên trong. Nó như thế nào đây, thông ống dẫn gió bên trong liền cùng phía dưới hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên là thông ống dẫn gió lớn nhỏ, cùng bình thường thông ống dẫn gió hoàn toàn khác biệt. Bình thường cũng chính là 3-40 cm bộ dạng, thế nhưng cái này hoàn toàn có khả năng tiếp nhận một người trưởng thành thân thể. Cái này lớn nhỏ, quả thực tựa như là nói cho người khác biết, thông ống dẫn gió nơi này có vấn đề đồng dạng. Mà còn bên trong còn có đại lượng móng tay vết cào. Còn có huyết dịch vết tích, thoạt nhìn liền tương đối người. Còn có một điểm chính là cái này thông ống dẫn gió khá nhiều dài, tựa như là cùng phía dưới không gian đồng dạng. Chẳng qua là một cái nhìn sang, liền có thể phát hiện mấy cái rẽ ngoặc địa phương. Mà phía trước xuất hiện quái vật kia lúc này cũng là biến mất không thấy. Tô Hoài trực tiếp đi thẳng về phía trước, Thông Thả thì là đi theo phía sau hắn. Ta không có nghe thấy bất luận cái gì kỳ quái âm thanh, thế nhưng tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Thông Thả ở phía sau nhắc nhở lấy hắn. Tô Hoài gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó hai người liền hướng về phía trước tí lên thế nhưng rất đáng tiếc cũng không có gặp gỡ quái vật gì loại hình mà còn hai người cũng là triệt để tại chỗ này là đường Tô hoài trầm mặc một chút vẫn là quyết định bạo lực phá cục. anh nổ thật to âm thanh vách tường lại lần nữa bị đánh vỡ thế nhưng lần này hai người đi tới liền không phải là phía trước cái kia tràn đầy màu vàng vách tường không gian mà là một cái cùng loại với tiểu trấn đồng dạng địa phương tựa như là ở bên ngoài một dạng trên bầu trời có mặt trăng ngôi sao thậm chí xung quanh còn có thể nghe đến côn trùng tiếng kêu to thông thả lúc này nhưng là đột nhiên mở miệng không đúng thanh âm này không đúng Tô Hoài có chút ngoài ý muốn, cái gì gọi là âm thanh không đúng. Côn trùng gọi tiếng không có vấn đề, thế nhưng liền xem như côn trùng cũng là có tình cảm, đây cũng là đi âm. A, năng lực này còn thực là không tồi. Tô Hoài nhìn thoáng qua xung quanh. Cho nên, nơi này hẳn là một cái mô phỏng hoàn cảnh mới đúng. Tô Hoài nhìn về phía bên cạnh một ngôi nhà, đây là một cái tiểu trấn đồng dạng địa phương, hai bên có không thiếu bạch sắc phòng ở, mà còn vẫn sáng đèn. Tô Hoài trực tiếp đi tới, sau đó muốn gõ cửa. Nơi này phòng ở là loại kia trên cửa mang theo thủy tinh loại hình, cho nên chỉ là tới gần cũng đủ để cho hai người nhìn thấy phòng ở tình huống bên trong. Chính là nhìn thấy cái này, để hai người thoáng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì bên trong, tạm thời còn có thể xưng là hình người đồ vật, chính trong phòng khách, nâng cánh tay của mình, thoạt nhìn tựa hồ là ôm thứ gì, sau đó không ngừng xoay tròn. Cho nên, đây là tại khiêu vũ. Tô Hoài có chút ngoài ý muốn. Thông thả cũng giống như vậy. Ta làm sao biết, nếu không đi vào hỏi một chút. Biện pháp tốt. Dù sao người ở bên trong cũng không phải là rất lợi hại, cho nên Tô Hoài trực tiếp đẩy cửa phòng ra, sau đó bên trong quái vật liền trực tiếp bị hấp dẫn, phát ra thê thảm tiếng la khóc tuấn về tô hải liền lao đến, xem ra là không có cách nào giao lưu. tô Hoài khá là đáng tiếc, trường thương trong tay trực tiếp nhét vào đối phương trong miệng, sau đó cỏ. bỏ. anh, tiếng nổ mạnh to lớn, để quái vật nháo đến giống như dưa hấu đồng dạng vỡ vụn sao? chương 715, cổ quái tiểu trấn không gian. chương 715, cổ quái tiểu trấn không gian. quái vật thân thể thì là trực tiếp ngã trên mặt đất. tô Hoài nhìn về phía xung quanh, những cái kia cửa phòng, bên cửa sổ xuất hiện một bộ lại một bộ quái vật, thế nhưng những quái vật kia chỉ là chờ ở trong phòng, không có chút nào đi ra tính toán. Này ngược lại là có chút ý tứ. Tô Hoài sờ lên cái cằm, xem ra những này quái vật chỉ có thể chờ ở trong phòng. Tô Hoài đi thẳng tới kế tiếp phòng ở trước mặt, mở cửa phòng, nội súng. Một liên xuyến động tác nước chảy mây trôi một dạng, mà còn đây mới là bắt đầu. Tiếp xuống hắn, liên tiếp không ngừng lặp lại động tác này, tiểu trấn bên trên tất cả phòng ở đều bị hắn thanh lý một bên, bên trong quái vật càng là một cái không rơi. Ta nói a, ngươi dạng này có phải là quá lô mãng? Thông Thả đứng tại Tô Hoài bên cạnh, trên mặt đều là bất đắc dĩ. Thu thập tư liệu cũng không phải ta công tác. Tô hỏi cười, nhìn xem trở về hi Tư liệu đã thu thập hoàn thành, nơi này quái vật, hoặc là nói hẳn là nhân loại dị biến thân thể. Khi hòa âm thanh không có bao nhiêu tình cảm chập trùng, thế nhưng chính thức loại này âm thanh càng phù hợp không khí bây giờ. Từ sinh ra bắt đầu, ta tìm tới cuộc sống của mọi người vết tích, quan hệ nhân mạch, còn có một chút không tồn người ở chỗ này. Đến mức nơi này là địa phương nào, phát sinh cái gì, những người này vì cái gì biến thành cái dạng này, không có tài liệu tương quan. Khá là đáng tiếc, nhưng phải cũng không phải không có bất kỳ cái gì thông tin. Có rời đi nơi này manh mối sao? Tôi hỏi trực tiếp hỏi, khi hòa trả lời nói, xin lỗi cũng không có tương quan thông tin, nghe nói nơi này không gian tự thành nhất mạch, rất khó rời đi, thế nhưng chúng ta tựa hồ có thể rời đi, cái này không gian. Tô Hoài nhíu mày, cho nên trên thực tế nơi này có khá nhiều không gian, phải không? Đúng vậy, thế nhưng cụ thể làm sao xuyên qua, đồng thời không có tìm được tài liệu tương quan, căn cứ phía trước kinh lịch, thông ống dẫn gió có lẽ là một lựa chọn. Lời này ngược lại là không có vấn đề gì, dù sao, Tô Hoài chính là cùng thông thả thông qua thông ống dẫn gió tới. Thế nhưng hiện tại, Tô Hoài trực tiếp bay lên, mặc dù nói biết nơi này hẳn là một cái có hạn tiểu không gian, Nhưng lại giống như thật. Tô Hoài đã tại cân nhắc, muốn hay không chịu hoán đi ra Kim Long, trực tiếp thông qua Kim Long không nhìn hạn chế năng lực, rời đi nơi này. Tô Hoài. Nhưng lại tại cái này về sau, thong thả nhưng là kêu một tiếng. Tô Hoài nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn, phát hiện thong thả nắm lấy một cái tay nắm cửa, đối diện, thì là hoàn toàn khác biệt tình cảnh. Hoặc là nói, cùng phía trước cái kia màu vàng tình cảnh có chút cùng loại. Thế nhưng hiện tại, bên trong ánh đèn biến thành màu đỏ. Mà còn còn đang không ngừng lập lệ. Không những như vậy còn có không ít phế khí vật chủng loại được trưng bày ở bên trong. Thoạt nhìn tựa như là một cái bỏ hoang hành lang đồ dạng. để Tô hỏi càng thêm để ý là, bên trong có màu đen cái bóng, chợt loé lên. Tô hỏi không do dự, trực tiếp lôi kéo thông thả liền vào vào. chỉ là một bước, hai người liền đi tới màu đỏ không gian bên trong. một giây sau, một cái dáng dấp cùng nhân loại một dạng, thế nhưng tứ chi chạm đất quái vật liền xuất hiện. sau đó là cái thứ hai, con thứ ba. mấy chục cái quái vật xuất hiện ở hai người trước mặt. ba a, thông thả trực tiếp díp gào lên thanh. nấy mắt. Quái vật đầu tựa như là dưa hấu nhưng đồng dạng nổ tung. Mà tôi hỏi lúc này cũng rút ra một cái sáu nòng gạch lịnh. Hy vọng chờ chút, các ngươi có khả năng ngồi xuống cùng ta thật tốt trao đổi một chút. Điên cuồng ngọn lửa phun ra mà ra, tiếp lấy thì là quái vật kêu rên liên tục không ngừng. Chương 716, cổ quái đáng yêu gian phòng. Chương 716, cổ quái đáng yêu gian phòng. Rất nhanh, những này quái vật liền toàn bộ đều được giải quyết. Thi thể đấy đất, nhìn qua nơi này liền như là tu la luyện ngục đồng dạng. Những ngày quái vật rất yếu, thế nhưng để tôi hỏi còn có thông thả hai người đều chầm mặc. Bởi vì những ngày quái vật, hai người đều phát hiện, một chút xương cốt, hoàn toàn là nhân loại, có chút giống là xương sọ, xương chậu, còn có thắt lưng, cũng còn có rất rõ ràng nhân loại bộ dạng. Thế nhưng tay chân những này vị trí, cũng thực sự giống như là quái vật. Cho nên đơn giản phỏng đoán một cái, cũng không khó phát hiện, những ngày quái vật, nguyên bản hẳn là đều là nhân loại. Những này đều là nhân loại. Không thả trực tiếp hỏi đi ra. Tô hỏi bên này thì là trầm mặc, sau đó ngồi xuống xuống, tiếp lấy thì là xem xét. Không bốn bên cạnh hi hòa cũng là vào lúc này lên tiếng. Trải qua kiểm tra đo lường, Nơi này sinh vật có 80 khả năng là nhân loại. Hy Hỏa có khả năng tra được, những người này đến tụt cùng là ai sao? Hoặc là nói, loại này cải tạo thủ pháp phía trước có xuất hiện qua sao? Khi Hỏa rất nhanh bắt đầu kiểm tra chính mình kho số liệu, sau đó rất nhanh cho Tô Hoài một cái kết luận. Báo cáo, cũng không có, ta kho số liệu bên trong, cũng không có thí nghiệm tương tự, thậm chí là có liên quan số liệu đều không hề tồn tại. Cũng chính là nói, nơi này là hoàn toàn mới xuất hiện sao? Tô Hoài nói như thế, sau đó Hy Hỏa trầm mặc một chút, sau đó mở miệng. Không phải như vậy, mà là những ngày quái vật rất có thể là chính mình tiến hóa mà đến. Lời này là thật để Tô hoài còn có thông thả hai người lập tức đều có chút cảm giác giận cả tóc gáy. Trên thực tế, liền xem như hi hòa đều có chút bất khả tư nghị. Tiến hóa loại này sự tình có thể là mỗi cái chủng tộc theo đuổi lộ vật. Thế nhưng đại gia chỗ nhận biết bên trong tiến hóa hẳn là loại kia thiên hướng về càng cả mạnh cảm giác. Thế nhưng hiện tại cái dạng này thấy thế nào đều giống như biến dị nhiều hơn tiến hóa cảm giác. Đây cũng là biến dị, không phải tiến hóa đi. Thông thả thậm chí là ở một bên đều trực tiếp nổ nước bọt đi ra. Tôi hoài cũng là nhẹ gật đầu sát thực. Nhưng nếu như nói nhân loại, chính là tại loại này không gian thu hẹp bên trong sinh tồn đây này. Tô Hoài ánh mắt đặt ở trên trần nhà, nơi đó là thông ống dẫn gió vị trí. Ý của ngươi là, những người kia phía trước đều sinh hoạt tại thông ống dẫn gió bên trong, sau đó mới biến thành cái dạng này. Thông Thả trên mặt lộ ra một bệnh bất khả tư nghị, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phải biết, nhân loại liền xem như muốn tiến hóa, cũng không có khả năng ngắn như vậy ngắn một chút thời gian hoàn thành tiến hóa. Thông Thả nhìn xem Tô Hoài, hoàn toàn không tin hắn nói. Tô Hoài thở dài, sát thực. Đơn thuần dạng này rất không có khả năng, nhưng nếu như nói còn có nhất định thí nghiệm hiệu quả ở trong đó đâu. Thông Thả trầm mặc, lúc này, nàng cũng đã nghĩ tới, nơi này và Văn Khoa gia tộc có thể là 857 có quan hệ. Thông Thả thở dài, cứ như vậy, chẳng phải là nói chúng ta cùng chuyện này liên lụy càng ngày càng sâu. Tô Hoài nở nụ cười, cũng sớm đã vào cuộc, có thể từ chúng ta ở ở chỗ nào về sau, liền đã trở thành trong của người. Tô Hoài nhìn xem xung quanh. Đi thôi, nhìn xem tiếp xuống, cái kia công ty sẽ cho chúng ta mang đến niềm vui bất ngờ ra sao? Như vậy chúng ta sau đó muốn đi chỗ nào? Tô Hoài nhìn về phía xung quanh gian phòng, những quái vật kia đều là từ bên trong phòng lao ra, chắc hẳn hẳn là trong phòng bao nhiêu cũng hẳn là có chút manh mối, đi xem một chút đi. Chương 717 cùng quái vật trao đổi. Chương 717 cùng quái vật trao đổi. Thông thả nhìn về phía bầu trời, vì cái gì không nói bầu trời? Loại này trong phòng, bầu trời thường thường đều rất khả nghi a. Tô Hoài nhẹ gật đầu, lời nói này đến ngược lại là không có vấn đề gì, thế nhưng dù sao chúng ta bây giờ còn có thời gian, cho nên liền xem như đi xem một chút cũng không có gì to tát, này cũng xác thực cũng thế mà còn từ bên ngoài đi ra nhiều như vậy quái vật như vậy bên trong hoặc là một cái khác dị không gian hoặc chính là cùng địa phương khác liên kết thông thả gật gật đầu bày tỏ công nhận tô hoài thuyết pháp sau đó thì là đi theo tô hoài tìm cái gian phòng đi vào sau khi tiến vào hai người rất nhanh liền phát hiện không thích hợp bởi vì làm hai người sau khi đi vào tựa như là đi đến một cái hoàn toàn khác biệt không gian đó là một cái xung quanh đều tràn ngập các loại đáng yêu đồ vật gian phòng đơn giản đến nói vật kia tựa như là hoàn toàn từ đáng yêu cái này nguyên tố tạo thành màu hồng phấn bê còn có đáng yêu second trên bách tường đám mây loại hình, thoạt nhìn tựa như là một đứa bé gian phòng đồng dạng. mà còn, hai người tại sau khi đi vào, quay đầu nhìn hướng phía sau, phía sau không gian nhưng là đã biến mất không thấy, đổi thành đồng dạng màu hồng phấn gian phòng. nơi này không gian bị diện có chút quá mức hỗn loạn đi. thông thả cũng nhịn không được nổ nước bọt lên, loại này tùy ý cảm giác, thật là để người cảm thấy khó chịu. tô hoài con mắt thì là híp lại, sau đó nhìn một cái phương hướng. thông thả chú ý tới tô hoài dị thường, theo tô hoài phương hướng nhìn sang, sau đó liền thấy, một cái tương đối kinh dị tồn tại. đó là một cái to lớn bóng người màu đen không sai biệt lắm có cao 3 mét, cùng nhân loại một dạng, tứ chi thân thể, trên đầu, thì là tại khí quan vị trí bên trên, đều là đen om, mà còn làn da cũng không phải loại kia cháy đen cảm giác, đồng dạng không phải thịt cảm giác, càng giống là nhựa cây, ân, hoặc là nói loại kia bao da cảm giác, tựa như là lại một tầng cổ quái vải vóc, bị người đeo vào trên thân đồng dạng. chỉ bất quá bữa này, thoáng nhìn tựa hồ là rất khủng bố, có thể là đối với tô hoài còn có thông thả hai người đến nói, đều không tính là cái gì, thứ này, chỉ có thể nói là quá yếu, thậm chí là cũng không bằng phía trước xuất hiện những cái kia sắc hô. Còn có giống như chó đồng dạng quái vật đến càng có uy hiếp. Mà còn, đối phương hoàn toàn không có tập kích hai người tính toán, ngược lại là rụt rè nhìn xem hai người. Không sai, quái vật kia chính là cho hai người một loại rụt rè cảm giác. Loại cảm giác này, liền thật giống như là một đứa bé đồng dạng. Tiểu hai tử, Tô Hoài còn có thông thả hai người đồng thời nhớ ra cái gì đó, sau đó thông thả chú ý tới, tấm mắt của đối phương, trên thực tế một mực tại thông thả một cái kẹp tóc phía trên. Người muốn cái này, thông thả đem chính mình kẹp tóc hái xuống, sau đó hướng về phía trước đưa đưa. Quái vật kia rất vui vẻ đem kẹp tóc nhận lấy. Có lẽ cái này quái vật cũng biết, chính mình không có tóc, mang không lên bộ này, chỉ là trên đầu mình khoa tay, sau đó hướng về phía Tô Hoài còn có thông thả lộ ra một cái nụ cười. Cái dạng kia, thật tựa như là một đứa bé đồng dạng. Đó lấy, đối phương không biết từ chỗ nào, lấy ra hai cái giống như hút hút thạch đồng dạng đồ vật, đặt ở Tô Hoài còn có thông thả trước mặt, sau đó là một cái an động tác mạch. Cho nên, đây là cho lương thực của chúng ta. Thông thả nở nụ cười, sau đó trực tiếp cầm lên, mở ra liền hút một hơi, sau đó, thông thả con mắt liền phát sáng lên. Chương 718, kỳ quái máy móc. Chương 718 kỳ quái máy móc, Ăn ngon, thậm chí là vật này, tại thông thả trong trí nhớ, hoàn toàn có thể tính là thứ ăn ngon nhất. Thậm chí là nàng có ký ức về sau, đều có thể nói là chưa từng ăn qua như thế đồ ăn ngon. Tô Hoài đồng dạng cầm lên một cái, sau đó hút một hơi, cái mùi kia, nháy mắt để Tô Hoài đều cảm thấy, đây là ăn thần ngon, thậm chí có thể nói là không giống bình thường mỹ vị. Ăn thần ngon, cảm ơn ngươi. Tô Hoài hướng về phía đối phương nói cảm ơn, sau đó thì là nhìn hướng đối phương. Nếu như nói chúng ta muốn rời khỏi nơi này, không biết cần cái gì. Bên này quái vật trầm tư một chút. Sau đó vươn tay chào hỏi một cái hai người. Thông Thả nhìn hướng Tô Hoài, ý tứ kia đã rất rõ ràng, chính là hỏi thăm muốn hay không theo sau. Tô Hoài không có chút gì do dự, trực tiếp đi theo. Thông Thả thì là có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đi theo Tô Hoài phía sau. Rất nhanh, hai người liền theo đối phương đi tới một cái cửa ra vào, đối phương trực tiếp mở cửa. Lần này xuất hiện tại hai người trước mặt thì là một cái cùng phía trước hoàn toàn khác biệt hành lang. Cái này hành lang, lần này thì giống như là bệnh viện, hoặc là nói sở nghiên cứu loại hình. Hai bên là màu trắng vết tường, mà đất còn có trần nhà đều là màu trắng. Thoạt nhìn chính là một loại hiểu rõ, trừ cái đó ra, còn có chính là cùng loại với cốc chịu nóng ống nghiệm loại hình đồ vật, tại hai bên tùy ý rơi vãi. Nhìn trong đó, có chút chật bẩn. Còn có chính là trên vết tường, cũng không phải hoàn toàn trắng tinh, có một chút vết bẩn tồn tại. Nhìn không ra cụ thể là cái gì, cũng không phải là vết máu như thế màu đâu. Hoặc là cái các loại hình vết bẩn, đơn thuần toàn nhìn, liền tương đương với khó chịu. Tô Hoài cùng thông Thả hai người liền đi thẳng vào, sau đó sau lưng ra phòng, hoàn toàn như trước đây biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng quái bẩn, rất là yêu thích nhìn xem trong tay cả tóc tựa hồ đã hoàn toàn sẽ không chú ý tình huống bên kia. thế nhưng không hề nghi ngờ chính là bọn họ hẳn là đi tới một cái tương đối chỗ nút chốt. hai người trong hành lang tra xét, hành lang rất bình thường, tựa như là loại kia bình thường phòng nghiên cứu đồng dạng. hai bên là loại kia gian phòng, bên trong trưng bày đủ kiểu đồ vật, giống như là ống nghiệm loại hình. thế nhưng cũng không có người. điểm này cũng không có ở vào tô hoài còn có thông thả dữ liệu, hai người tùy tiện lựa chọn một cái phòng liền đi vào. hai người trực tiếp đẩy ra cửa phòng, sau đó hai người liền tại bên trong là tìm. bên trong cũng không có còn lại tư liệu gì loại hình đồ vật, chính là một chút bình bình lọ lọ thậm chí giống như là cái gì máy tính loại hình đều không tồn tại, bao gồm tiếp lời cũng giống như vậy. Tiếp theo chính là bên dưới một cái phòng, sau đó trong phòng, đồng dạng là không có bất kỳ cái gì tư liệu, quả thực tựa như là nơi này tư liệu toàn bộ đều bị người ta mang đi đồng dạng. Bị người ta mang đi. Tô Hoài còn có Thông Thả hai người đều đeo lên một ít không thích hợp biểu lộ. Cho nên nói, chúng ta nơi đó ẩn dấu là cái này. Thông Thả nhìn về phía Tô Hoài. Ai biết, chỉ có thể nói là có khả năng. Tô Hoài mang trên mặt một ít cảm thấy hứng thú thần sắc. Có thể làm cho người sinh ra biến dị ta thật sự chính là hiếu kỳ cái này dược tề đến tuột cùng là cái gì. Hai người tiếp lấy đi xuống, thế nhưng rất đáng tiếc, liên tiếp lật mười mấy gian phòng, bên trong đều không có bất kỳ cái gì tư liệu. Thế nhưng tôi hỏi cùng Phong Thả hai người nhưng là hoàn toàn không để ý, cứ như vậy chậm rãi từ từ tìm kiếm lấy. Có thể là hoàn cảnh xung quanh rất nhanh liền phát sinh biến hóa. Chương 719, cổ quái máy móc. Chương 719, cổ quái máy móc. Không phải nói phía ngoài trang trí, mà là vết bẩn càng nhiều. Trong đó một chút, thậm chí là đã tản ra huyết dịch mùi hôi thối. Thế nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì tư liệu mà còn cũng không có bất luận cái gì đứt tay đứt chân loại hình đồ vật. Nơi này có thí nghiệm thân thể đã là hai người đều nhận đồng sự tình như vậy không có những vật này. Nói rõ cái gì liền chỉ có một điểm, đó chính là nhân loại toàn bộ đều phát sinh biến dị. hoặc là nói những nhân loại này đều biến thành những cái kia người biến dị loại khẩu phần lương thực. đây cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình. dù sao tại thí nghiệm thân thể bên trong không có cái gì là so với nhân loại loại này đồ vật càng thêm giá rẻ dù tốt. hoặc là nói nhân loại thật chính là một loại không thể tốt hơn tiêu hao thưởng thức. Hai cá nhân đối với điểm này đều có chỗ dự liệu, cho nên không có bất kỳ cái gì cảm thấy chỗ không tự nhiên. Mà còn, rất nhanh, hai người liền tìm được một vài thứ. Đó là một cái phòng, trong phòng thì là cuối cùng là có trang bị. Máy tính, còn có một cái hẳn là bày ra vật gì đó ra đỡ, phía trên có ba cái lỗ hổng, hẳn là dùng để cùng cái gì tiến hành kết nối. Khi Hỏa có khả năng hiểu rõ nơi này là địa phương nào, là làm cái gì sao. Khi hòa từ trên người mình vươn ra một cái số liệu dây, sau đó liền cùng máy tính tiến hành kết nối. Rất nhanh, Khi Hỏa bên này liền được không ít thông tin. Báo cáo có thể được đến nhất định thông tin, thế nhưng tựa hồ không hoàn toàn, bộ này máy tính cũng không có cùng internet tiến hành kết nối, cho nên ta bên này cũng vô pháp thông qua đài này máy tính, xem như ban cầu, đến liên tiếp đến xung quanh trong máy tính. Tô hỏi đối với kết quả này, ngược lại là cũng không ngoài ý muốn. Trong này có tư liệu gì sao? Lần này Hi Hòa trả lời, ngược lại để tôi hỏi cùng thông thả tâm tình của hai người khá hơn một chút. Sắp tới có, cái kia chính là chỗ này đích thật là giống như phía trước suy đoán như thế, là dùng để tiến hành thí nghiệm thân thể, mà còn thí nghiệm cũng chính là tiến hóa tương quan con đường thế nhưng trong đó càng nhiều hơn chính là có quan hệ hoàn cảnh biến hóa đối với người ảnh hưởng. Sau đó chính là loại này biến hóa cũng không phải là không thể địch. Hi hòa tiếp lấy thì là trôi giạt đến giữa gian phòng cái kia máy móc phía trên. Cái này máy móc chính là dùng để làm cái này phía trước những quái vật kia chỉ cần bị đặt ở bên trong này liền có thể khôi phục thành bộ dáng lúc trước. tôi hoài cùng thong thả chân mày cao lại. Có lẽ còn cần những vật khác ca. To hoài nhìn xem hi hòa. Đúng là như thế, là cần ba loại dự tề chỉ có tìm tới ba loại dự thể kết nối vào máy móc sau đó mới có thể đạt tới khôi phục hiệu quả thế nhưng rất xin lỗi, ta cũng không có tại cơ sở dữ liệu bên trong tìm tới dược tề tên, thậm chí là dược tề nhan sắc, số lượng, ta đều không có tìm được. khi hòa mong muốn bên trong, thì là xuất hiện một vệ thái nãy, cái dạng này, tựa như là chính mình sự tình không có làm tốt được dạng, không có việc gì, có thể có được những tài liệu này cũng đã đầy đủ. tô hoài trên mặt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, nếu như nói không có dược tề lời nói, sẽ sẽ không xuất hiện cái khác có thể, ví dụ như tay ra tốc biến dị, hoặc là tạm dừng biến dị. tô hoài đối với điểm này là thật rất yếu kỳ bên cạnh thong thả hoài nghi nhìn xem hắn. Ta nói ngươi a, không phải là muốn đi bắt một cái quái vật, sau đó đến thử xem a. Không thể lấy sao? Tô Hoài nhìn xem thông Thả. Thông Thả thở dài. Rất lãng phí thời gian a, ta cảm thấy, thả rằng như vậy, còn không bằng đi tìm một chút dược vật, không quản cái gì thuốc, đều thử xem. Vạn Nhất đã tìm đúng, khôi phục một người, như vậy, tối thiểu có khả năng từ đối phương trong miệng biết rõ một chút thông tin cửa. Chương 720, môn khoa học xã hội gia tộc người. Chương 720, môn khoa học xã hội gia tộc người. Không thể không nói, thông Thả lời nói này đến liền rất hợp lý. Tô Hoài suy tư một chút sau đó gật đầu biểu thị ra đồng ý thế nhưng nơi này còn có một vấn đề chính là chúng ta nếu như nói chúng ta rời đi như vậy nơi này có thể hay không trực tiếp biến mất. tô hải nhìn một chút xung quanh bởi vì cái này không gian rất kỳ quái thậm chí có thể nói là không bình thường kỳ quái. bạn nhất đi ra về sau trở về liền biến thành mặt khác bộ dạng đó mới là để người cảm thấy phiền phức. ta tới đi. Khi hoa nhưng là lúc này lên tiếng. nơi này cơ giới linh kiện ta có thể thông qua những này cơ giới linh kiện đơn giản cấu tạo đi ra một cái loại nhỏ tháp tín hiệu dạng này ta đối với người máy điều khiển liền có thể tiến hơn một bước liền có thể không cần rời đi nơi này đối hoàn cảnh xung quanh tiến hành thăm dò lâu như vậy nhờ ngươi tô Hoài trực tiếp đem chuyện này giao cho hi hòa rất nhanh đại lượng cơ giới linh kiện liền xuất hiện tại hi hòa bên cạnh sau đó tạo thành cái này đến cái khác tiểu người máy sau đó thì là hướng về bốn phương tám hướng liền liền xông ra ngoài khi hòa thì là cùng màn hình lớn kết nối sau đó lại phía trên liền xuất hiện cái này đến cái khác hình ảnh trong hình xuất hiện các loại đồ vật đều là cùng phía trước gian phòng không có gì khác biệt thế nhưng rất nhanh người máy liền tìm được một cái phòng sau đó trong phòng thì là đại lượng dương Mở ra về sau, liền sẽ phát hiện bên trong là các loại chất lỏng, các loại nhan sắc đều có, tựa như là điều sắc bản đồng dạng. Rất nhanh, tiểu người máy liền nhấc lên từng dương chất lỏng về tới trong phòng này. Tô Hoài nhìn xem dương, phía trên không có bất kỳ cái gì nhãn hiệu, cho nên chúng ta bây giờ cần chính là một cái quái vật. Thông thả cầm lên một bình, mở ra nắp bình về sau ngửi một cái, bên trong chất lỏng không có bất kỳ cái gì hương vị. Đi thôi, đi tìm cái quái vật tới. Nói như thế nào đây, quái vật loại này tồn tại vẫn là rất dễ tìm. Thật là sau khi ra ngoài, tìm tới một cái thông ống dẫn gió sau đó mở ra liền có thể nhìn thấy cái kia giống như chó đồng dạng quái vật rất nhanh một con quái vật liền bị dẫn vào sau đó liền bị tô hoài nắm lấy bỏ vào trong dương đóng cửa lại mở ra chút mở sau đó dược tể biến thành thể khí xuất hiện tại trong dương bên trong quái vật không ngừng thức lên sau đó thì là biến thành một vũng máu thịt rơi trên mặt đất xem ra thất bại tô hoài nhìn xem dương bên trong dược tể còn có rất nhiều thế nhưng nói như thế nào đây trong này phối hợp số lượng liền càng nhiều còn tốt chính là vô luận là tô hoài vẫn là thông thả hai người vận khí cũng không tệ rất nhanh Hai người liền thật để cái này quái vật biến thành nhân loại. Cứu, mau cứu ta." Thanh âm khàn khàn từ quái vật trong cổ họng phát ra, tựa như là từ hai mảnh miếng sắt ở giữa ma sát đi ra đầu dạng. Hai mắt vô thần, mà còn mặc dù nói khôi phục nhân loại thân hình, thế nhưng vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì lông. Cùng phía trước đem so sánh, chỉ là tay chân chiều dài phát sinh biến hóa, đồng thời ngũ quan cũng phát sinh nhất định biến hóa. Thoạt nhìn xác thực là cái nhân loại, thế nhưng thật không chấm hai không có vấn đề sao? Ngươi còn nhớ rõ chính mình là ai sao?" thông thả đi tới trước mặt đối phương, trầm rãi mở miệng, âm thanh bên trong thì là mang theo chấn an tình cảm. Một lần nữa biến thành nhân loại quái vật. Lúc này, thì là tựa hồ khôi phục nhất định thần trí. Ta. Thế nhưng ngay sau đó, hắn lại một lần nữa cầu cứu rồi. Mau cứu ta, mau cứu ta, mau cứu ta. Chương 721, sụp đổ quái vật. Chương 721, sụp đổ quái vật. Tựa như là triệt để điên cuồng một dạng. Loại cảm giác này, nói rõ người này thần trí đã tại biến thành quái vật quá trình bên trong triệt để bị phá hủy. Thật đáng tiếc, ta vốn còn muốn thôi miên ra hỏa này, nói không chừng còn có thể từ ra hỏa này trong đầu được đến một hai tư liệu. Thế nhưng xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, thông thả thở dài, một số thời khắc không mở miệng cũng có thể có được nhất định tin tức. Tô Hoài nhìn xem nam nhân ở trước mắt, Hi Hòa có khả năng tra đến người này tư liệu sao? Hi Hòa không muốn kho số liệu bên trong, bởi vì Hi Hòa muốn học tập quan hệ, cho nên đưa vào một đống có không có. Bao gồm gần nhất nhân viên mất tích hoặc là một chút lệnh truy nã loại hình, đều bị đưa vào Hi Hòa kho số liệu bên trong. Cho nên Tô Hoài liền muốn để Hi Hòa tra một chút, nhìn xem trong này có hay không người này tương quan số liệu. Thế nhưng rất đáng tiếc, xin lỗi, ta đồng thời không có tìm được người này số liệu. Thi hòa cho ra kết quả, cũng không có vượt quá hai người này dự liệu. Cái vũ trụ này thực sự là quá lớn, nắm giữ sinh mệnh tinh cầu cũng thực sự là quá nhiều. Có thể nói, những tinh cầu này mỗi một cái, trên cơ bản đều nắm giữ số lượng nhân loại không ít. Cho nên liền xem như không có bị ghi vào số liệu, cũng là rất bình thường. Thế nhưng, ra chỗ này có một tin tức, đó chính là cái này nhân loại trên thân hình xăm, ta đã từng thấy qua. Khi hòa điều ra tới một cái hình chiếu, phía trên xuất hiện là một cái rắn đồng dạng hình xăm. Sau đó liền điều khiển người máy, đem trên mặt đất người kia thân thể chuyển đến mặt sau, chỉ vào phía sau cái cổ. Phía trên làn da trên thực tế đã có điểm mở đi, nhưng vô luận là Tô Hoài vẫn là thông thả, hai người đều không phải người bình thường. Tự nhiên là chú ý tới cái này, thế nhưng hai người ai cũng không có chú ý cái này tiêu chí, không phải là bởi vì cái khác, là bởi vì cái này hai người bọn họ cũng không hề để ý cho nên đây là. Tô Hoài đưa ra nghi vấn. Hắc Sa Đoàn là vũ trụ hải tập đoàn một trong, thế nhưng tại một lần nâng cấp sự kiện bên trong, toàn thể tử vong. Ít nhất trong tư liệu là như thế biết. Khi Hòa nói như vậy, Tô Hoài cũng là có chút điểm cảm khái. Xem ra, những tên tiên hẳn là cũng chưa chết, mà là bị lấy Thông thả nhìn xem trên đất người, cho nên đây ý là nói, bọn gia hỏa này dùng đều là người xấu, để chúng ta hơi hạ thủ nhẹ một chút. Không, ta nghĩ, khi hỏa có ý tứ là, bọn gia hỏa này có lẽ còn đang giám thị nơi này. Tô Hoài ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đi ra Hàn huyên một chút ta, nếu không, chúng ta liền bắt đầu trực tiếp phá hư nơi này. Liên đại Tô Hoài câu nói này nói ra về sau, trước mặt bọn hắn bộ kia trên màn ảnh máy tính, xuất hiện một cái tiêu chí, cái kia tiêu chí chính là môn khoa học xã hội gia tộc tiêu chí. Xin lỗi, chúng ta cũng không muốn cùng hai vị đối đầu. Thế nhưng ai bảo hai vị đã liên lụy vào chuyện lần này 660 tình cảm bên trong. Một cái cơ giới âm thanh văng lên. Bên cạnh hy hòa, màn hình đột nhiên sáng lên một cái. Hai vị cũng đã thấy, chỉ cần hai vị có khả năng hứa hẹn, không tại tiếp tục dây dưa tiếp, như vậy chúng ta sẽ phụ trách cho hai vị một cái tốt hơn chú bếp, hơn nữa còn có hậu lệ đưa lên. Không biết hai vị, ý như thế nào? Tô Hoài khép tuổi một cái. Đã các ngươi quyết định dạng này, tối thiểu muốn để chúng ta nhìn xem, các ngươi thành ý đi. Tô Hoài gõ gõ máy tính mà còn, các người cái này chế tạo quái vật, nên cũng không phải là vì gia tăng lực chiến đấu của mình à, hẳn là xem như thương phẩm a. Ta cảm thấy rất hứng thú. Chương 722, thiên tài khoa học gia. Chương 722, thiên tài khoa học gia. Giọng nói điện tử tựa hồ là dừng lại một chút, sau đó trong phòng mở ra một cái cửa nhỏ. Sau đó, Tô Hoài cùng thông Thả hai người liền đi vào. Sau khi đi vào là một cái nhìn qua rất chỗ bình thường, bốn phía đều là kim loại. Phát sáng màu bạc kim loại lấp lánh tại hai người trước mặt. Rất nhanh, gian phòng mở ra, lộ ra một cái màu trắng gian phòng. Hoàng nên hai vị, đi tới ta vương quốc. Một cái mặc trên người áo khoác trắng người xuất hiện ở Tô Hoài còn có thông thả trước mặt. Phía sau của đối phương còn có đại lượng áo khoác trắng lui tới, mỗi người thoạt nhìn đều tương đối bận rộn bộ dáng. Tô Hoài lúc này thì là cẩn thận quan sát trước mắt cầm đầu nam tử. Màu trắng mì tôn đồng dạng ngôn tóc, còn mang theo một bộ phòng phong nhãn kính, nhưng là vẫn có chỗ khác biệt. Trên người của đối phương còn tản ra một loại mùi thuốc sát trùng. Hai vị tốt, có thể gọi ta An Nện, An Nện môn khoa học xã hội. Tô Hoài thông thả, đối với hai người danh tự An Nhẹn không có biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì dị nghị bộ dạng, cũng không biết là không biết chuyện bên ngoài, vẫn là không quan tâm. Tô Hoài đánh giá xung quanh, nơi này tựa hồ có không ít vật có ý tứ a. An Nhẹn tiên sinh, như vậy, không bằng giới thiệu cho chúng ta một cái. An Nhẹn trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, gật gật đầu, trên mặt biểu lộ đều là kiêu ngạo. Sau đó mang theo hai người tham quan, bên trái to lớn trong máng nuôi đấy, là số lượng to lớn các loại kỳ kỳ quái quái thân thể, có nhân loại, thế nhưng không vẹn vẹn chỉ là nhân loại, mà còn nơi này tựa như là một cái tài liệu kho một dạng thỉnh thoảng có không ít người từ bên trong bớt đi ra đồng dạng thân thể, sau đó liền bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Có rất nhiều dùng để khâu lại, có thì là kiểm tra một loại nào đó chất lòng hiệu quả. Bên kia thì là tại to lớn trong dịch đua thấy xuất hiện các loại quái vật, có rất nhiều biến hóa một nửa quái vật, còn có chính là từ đầu đến đuôi quái vật. Những này tồn tại, thoạt nhìn chính là thí nghiệm từng cái giai đoạn đồng dạng. Tôi hỏi các hạ, ngươi là khoảng thời gian này đến nay, ta xem qua, có khả năng nhất lý giải ta người. Anh em trên mặt đều là vấn. Tiến hóa, không sai, đối với bất cứ sinh vật nào đến nói, bị đưa vào một cái hoàn cảnh sinh tồn là sinh vật bản năng muốn sống sót như vậy nhất định phải thích ứng cái hoàn cảnh kia thế nhưng cái tốc độ này thực sự là quá chậm liền xem như có khả năng nhất thích ứng côn trùng cũng cần đại lượng thời gian mới được cho nên ta liền nghiên cứu ra tới một loại dược tề có khả năng ra tốc loại này tiến hóa mà còn để ngự thú gì đó tiến hóa thực sự là quá vô dụng còn không bằng làm cho nhân loại tiến hóa nói xong ta nẹn trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ thế nhưng ta làm sao cũng không nghĩ tới chính là ta mặc dù nói đã tận khả năng xử lý nhưng là vẫn không cách nào tận khả năng bảo trì nhân loại thần trí. Anh ẹn khẩu khí giống như là các ngươi phía trước gặp phải người chó, có thể nói là bảo trì nhất định thần trí. Tựa như là các ngươi đem những cái kia nhân loại khôi phục về sau, nói mau cứu ta, liên thuộc về những người kia ít có giữ lại thần trí. đương nhiên, thông qua thông thả tiểu thư lực lượng, chúng ta bao nhiêu cũng phát hiện những bất diệt, hẳn là linh hồn bị xé nát. Ta đang nghĩ, có phải là muốn tìm một cái nắm giữ linh hồn pháp tắc người đến tham dự ta thí nghiệm hạm? Anh ẹn trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Thế nhưng các hạ cũng biết, ta làm cái này thí nghiệm, có thể không phải người bình thường có khả năng tham dự, thậm chí đừng nói là tham dự. Hiện tại ta cũng không dám để bao nhiêu người biết. Chương 723, điên cuồng ác ma khoa học ra. Chương 723, điên cuồng ác ma khoa học ra. Hàn En tự giải, môn khoa học xã hội gia tộc là tình huống như thế nào, ngài cũng biết, cho nên Hàn En lời nói vẫn chưa nói xong, xung quanh giải rác đi ra vô số màu xanh thể khí, đồng thời còn có không ít màu đen thể khí dạo chơi ở xung quanh. Cho nên, Liên Tiên phất thông thả tiểu thư ở lại chỗ này một đoạn thời gian, yên tâm yên tâm, ta khẳng định sẽ chiếu cố thật tốt thông thả tiểu thư. mang trên mặt điên cuồng. Dù sao Điểm này có thể là Thông Thả tiểu thư để ta phát hiện. Màu xanh thể khí trực tiếp rót vào Tô Hoài trong cơ thể, loại cảm giác này, nó như thế nào đây? Để Tô Hoài có một loại rất cảm giác quen thuộc. Không phải là bởi vì cái khác, mà là cái này màu xanh thể khí, trên thực tế cũng không phải là thể khí, mà là đại lượng 293 côn trùng. Không sai, chính là nạn độ trùng. Cái này không đụng trên họng xuống sao? Bên kia, Thông Thả trên mặt cũng là lộ ra một vẻ cổ quái, bởi vì cái kia màu đen thể khí cho Thông Thả cảm giác rất quen thuộc. Đó là sinh mệnh cảm giác. Côn trùng. Tu linh Tô Hoài còn có thông thả trong miệng một lời nói ra. Bên kia An Nhẹn nháy mắt dừng lại động tác của mình. Mà còn, ngươi cũng đừng nghĩ đến chạy trốn. Tô Hoài một tay chống đỡ gương mặt của mình, dùng một bộ thi thể xem như chính mình thế thân, chính mình trốn tại âm u nơi hẻo lánh bên trong. Dạng này có phải là có chút nhàm chán? Tô Hoài buông tay, nhẹ nhàng điểm tại An Nhẹn trên thân, nháy mắt, An Nhẹn thân thể liền té ngã trên đất, trên thân áo khoác trắng tàng ra, mơ hồ ở giữa đều có thể nhìn thấy có mục nát. Bên ngoài tên kia không chế được. thông thả nhìn xem nơi này, mặc dù nói nơi này có không ít côn trùng loại hình. Thế nhưng nơi này vẫn đích xác là cái kia gọi là an nền văn phòng địa phương. Thông Thả liếc nhìn phía trên tư liệu, sau đó trên mặt lộ ra cười nạo thân sắc. Muôn khoa học xã hội gia tộc, thật đúng là nằm mơ à, thật là người khác nói cái gì liền tin cái gì. Tô Hoài đi tới đối phương bên cạnh, nhìn về phía trên mặt bàn tư liệu, sau đó nhìn thấy tư liệu nội dung bên trong. Nó như thế nào đây, chính là phía trước cán nền nói những cái kia, đích thật là không có bất cứ vấn đề gì. Cái này thí nghiệm mục đích cũng đúng là như thế, chính là nhân loại tiến hóa. Thế nhưng bọn họ dùng ghen, tựa như là trước kia nói như vậy, cường giả gen, không phải tốt như vậy dùng. Ăn mỏn tính quá mạnh. Thế nhưng, chỉ cần về số lượng đi, ai còn quan tâm loại này sự tình đâu? Mà còn cường giả tương đối khó, những cái kia kém một bậc. Tựa như là lần này, tất cả thế hệ tuổi trẻ tới, như vậy những người này có thể hay không suy tính một chút? Đây cũng là vì cái gì phòng thí nghiệm này sẽ tại một cái mới xuất hiện tinh cầu bên trên mặt. Có thể nói, phần tài liệu này đi ra, toàn bộ môn khoa học xã hội gia tộc đều muốn bị xé thành mảnh nhỏ. To Hoài nhìn hướng Huy Hòa. Tư liệu phát ra ngoài rồi sao? Phát ra ngoài, không sai, tại được đến tư liệu về sau. Tô phải liền để hy hòa đem tư liệu phát ra ngoài, không phải là bởi vì hào ý loại hình, mà là sau khi đi vào, tiếp xuống sẽ gặp phải phiền pháp, chính là rất bình thường. Thậm chí là vào văn khoa gia tộc không chết không tôi đều rất bình thường. Đã như vậy, liền dứt khoát giải quyết đi cái này ra tốt. Chỉ bất quá Tô hỏi nhiều ít vẫn là cho người khác một điểm mặt mũi, đó chính là tại xử lý tin tức này thời điểm, Tô hỏi vẫn là trước cho công ty bên kia phát một đầu thông tin đi qua đến mức nói có khả năng ăn bao nhiêu, vậy liền nhìn công ty chính mình năng lực. Dù sao toàn bộ ăn là khẳng định không thể nào, thế nhưng tất nhiên chính mình đi ra Như vậy công ty không sai biệt lắm là có thể cầm tới phần đấu. Tô Hoài bày tỏ, chính mình rất chờ mong, công ty bên kia đánh ra đến người, sẽ lấy một loại gì thái độ đối mặt chính mình. Chương 724, mang đi ra ngoài bán. Chương 724, mang đi ra ngoài bán. Tô Hoài làm xong tất cả những thứ này về sau, liền cùng Thông Thả hai người đi ra ngoài. Phía ngoài những người kia, lúc này đã toàn bộ đều ngừng, mỗi người trên cổ đều tại đô đô phát ra âm thanh. Nghiêm túc nhìn liền có thể nhìn thấy những người kia trên cổ đều là từng cái vòng cổ. Mà những này vòng cổ rất rõ ràng, chính là dùng để khống chế những người này khống chế giải ra, thông thả mang trên mặt hiếu kỳ, đi tới một người trước mặt, sau đó ở trước mặt đối phương lay động một cái bàn tay của mình, thậm chí là từ trên mặt bàn cầm lên một cái bút, trực tiếp chọc vào đối phương trước mắt, Ngoài bút khoảng cách đối phương trong mắt, cũng chỉ bất quá chỉ là không sai biệt lắm cọng tóc đồng dạng khoảng cách, Vẹn vẹn chỉ là ngần ấy khoảng cách, thế nhưng đối phương không có chút nào hoảng hốt, thân thể không có động, tựa như là một cái con rối đồng dạng. Tô Hoài mang trên mặt một ít nụ cười, sau đó quay người, rời đi bên này, đi tới một cái mang theo kính mắt gọt vàng, tóc trải thành đại nhân răng rớp, thoạt nhìn cẩn thận tỉ mỉ nam nhân trước mặt. Ngươi tốt, ngươi thật gọi là an nền sao? Tô Hoài nhìn đối phương, tính toán, không trọng yếu, dù sao danh tự cũng chỉ bất quá chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Khoan khoan khoan khoan, an nền giơ lên chính mình tay, trên mặt biểu lộ có chút bất cẩn dĩ. Ta có thể hỏi một chút nhìn, ta là thế nào bại lộ sao? Tô Hoài cười nhìn một chút đối phương, rất đơn giản, bởi vì ngươi quá yếu. Vô cùng đơn giản một câu, em chút không có để an nền cơ tim tắc nén đi qua, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. An Hèn trên mặt biểu lộ cũng là thay đổi đến dữ tợn ngươi gia hỏa này, ngươi sao bọn ra hỏa này, làm sao có thể biết ta vĩ đại? An En hướng về phía Tô Hoài bên này gầm thét. Phải biết, ta có thể là nghiên cứu ra được nhân loại tiến hóa lộ tuyến, đối với cả nhân loại đến nói, ta chính là thiên tài. Cái gì thực lực không đủ, chỉ bất quá chỉ là các ngươi những người này đang ghen tị ta mà thôi. An En gần như điên cuồng gào thét. Tô Hoài thở dài. Bên cạnh thông thả trong mắt cũng đều là thương hại. Thật sự là đáng thương à, cái này thế giới, xác thực, ngươi có thể được xưng là một câu thiên tài, thế nhưng thiên tài, có thể cùng ngươi thực lực không có quan hệ. Ngươi nếu là không có thực lực liền xem như cái gọi là thiên tài, cũng chỉ bất quá chỉ là một cái phế vật thiên tài mà thôi. Không hề nghi ngờ, thông thả nói không sai. Mà còn, hai người bao nhiêu đều có thể đoán được gia hỏa này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đơn giản chính là không có thiên phú tu luyện, sau đó phát hiện chính mình tại nghiên cứu bên trên có chỗ thiên phú. Mà còn, đối phương không phải là không có thiên phú tu luyện, chỉ có thể nói là rất kém cỏi. Tử vong pháp tắc, có thể tính là đứng đầu pháp tắc một trong, đối phương có khả năng lĩnh ngộ tử vong pháp tắc, đã nói rõ đối phương thiên phú, thế nhưng rất đáng tiếc, không biết đối phương là lúc nào lĩnh ngộ tử vong pháp tắc đến tận sau lúc đó, đối phương vô luận là lĩnh nộ cái gì đều không có ý nghĩa. Tô Hoài thở dài, vươn tay, vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái. Một chỉ này thoạt nhìn không có gì, thế nhưng tại An Huyền xem ra, một chỉ này đầu, tựa như là từ thiên cung bên trong rơi xuống một ngón tay đồng dạng, cơ hồ là đem hắn toàn bộ thế giới đều chứng cứ. Tử Vong, hắn không phải lần đầu tiên gặp phải Tử Vong, thậm chí là tại cái này sao cái địa phương, Tử Vong đã là biến thành nhìn lắm thành quen sự tình. Thế nhưng lần này không giống, bởi vì lần này là chính hắn gặp được. Hắn không phải là không có gặp gỡ qua loại này sự tình, chỉ bất quá cái kia đều đã là lúc còn rất nhỏ lâu dài. Chương 725, Hoàng Hốt Tử vong khoa học gia. Chương 725, Hoàng Hốt Tử vong khoa học gia. Sợ hai tử vong, đối với hắn mà nói, thực sự là khoảng cách quá xa. Thế nhưng hiện tại, Tử vong gần trong căn tấp, nháy mắt, Tử vong ký tức, để hắn trực tiếp liền mất đi ý thức. Sau đó, hắn liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đối với loại người này, Tô Hoài tự nhiên là không có ý định giết. Hoặc là nói, công ty bên kia ra giá không thấp, đến mức nói thông thả bên này Tự nhiên cũng là không cần nhiều lời. Ân, tôi Hoài đáp ứng Vân nàng một nửa. Chỉ bất quá đối với tôi Hoài còn có thông thả hai người đến nói, gia hỏa này vô luận là làm cái gì, vẫn là nói sẽ mang đến cho người khác cái gì, bọn họ đều không để ý loại người này, nó như thế nào đây, thực lực có, thế nhưng đã đi vào đường rẽ. Giống như là loại người này, đi vào đường rẽ, người khác là không thể nào lựa chọn đem người này kéo đi ra. Bởi vì giống như là dạng này phản nhân loại, nếu như nói thật đem người kéo đi ra, thật làm cho đối phương biến thành có thực lực, đồng thời còn có năng lực kiếm chuyện lời nói, đoán chừng tất cả mọi người sẽ cảm thấy rất phiền phức tựa như là năm đó người máy đồng dạng, chỉ bất quá người máy vấn đề, đó là mấy trăm năm thậm chí là hơn ngàn năm, vô số thiên tài mới cuối cùng khai phát ra đến một đầu con đường. Thế nhưng hiện tại, nói như thế nào đây, An em là cái thiên tài, không hề nghi ngờ thiên tài. Những tài liệu kia phía trên đã nói rõ, tất cả những thứ này quái vật, từ bắt đầu đến bây giờ đều chỉ có đối phương một người, không hề nghi ngờ đối phương là thiên tài chân chính. Tô Hoài một đầu ngón tay điểm tại trên người của đối phương, cũng không vẹn vẹn chỉ là vì hù dọa đối phương, còn có chính là một loại tâm lý ám thị. Từ cùng đối phương tiếp xúc liền có thể biết tâm lý đối phương, rất yếu đuối. Chỉ cần tại trong lòng của đối phương trồng lên một vết bóng tối, liền đầy đủ tới một mức độ nào đó năm đối phương. Đồng dạng, thong Thả cũng tại đối phương trên tinh thần tăng thêm một đạo gông xiềng. Thong Thả tinh thần gông xiềng năng lực, nhưng là so Tô Hoài năng lực mạnh hơn nhiều lắm. Tô Hoài cái kia, đối phương còn có thể phát ra được. Thế nhưng Phong Thả cái này, hoàn toàn là bị ẩn giấu đi, không có khả năng bị người phát hiện. Chỉ bất quá, giải quyết ra hòa này, hai người cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục tại chỗ này quan sát. Nói như thế nào đây? An nền nghiên cứu đồ vật, đích thật là rất lợi hại, thậm chí có thể nói không phải bình thường lợi hại. Thế nhưng đây đối với vô luận là Tô Hoài vẫn là thông thả, trên thực tế ý nghĩa cũng không lớn, thế nhưng có một dạng, hai người còn rất là hiếu kỳ. Đó chính là, nơi này không gian kỹ thuật. Không gian kỹ thuật, trên thực tế tất cả mọi người có. Tu di giới chỉ, không gian giới chỉ, dị không, gian, vô luận nói như thế nào, đều có thể. Nhưng ý đối phương dạng này, có khả năng không có khe hở dính liền hai cái không gian, mà còn không gian ở giữa tính ổn định hoàn toàn không có bị ảnh hưởng. Chủ yếu nhất là cái này lớn nhỏ nếu như nói năng lượng tiêu hao không lớn, như vậy thật là tương đối tốt dùng. mà còn Tô Hoài nếu như nói không có dữ liệu sai lầm, nơi này hẳn là khoa học kỹ thuật làm chủ chế ra, như vậy vật này, dĩ nhiên chính là giao cho hi hòa dùng tốt nhất sự thực bên trên, cũng đúng là như thế. nhìn qua tư liệu về sau, thứ này thế mà còn là an hẹn tự mình chế tác. đáng tiếp duy nhất chính là, chúng không không chấm bốn ở giữa không cố định tính, cũng chính là nói, hai cái không gian ở giữa, rất có thể sẽ xuất hiện hỗn loạn kết nối tình huống. Tựa như là Tô hỏi cùng thông thả hai người, đẩy ra một cánh cửa, cũng không biết phía sau sẽ là tầng nào không gian trên thực tế, liền xem như an hẹn chính mình cũng không biết, mà có khả năng tại từng cái tầng cấp lẫn nhau lui tới, là vì đối phương chỗ chế tạo một cái trang bị. Thang máy. chương 726 công ty thiện ý chương 726 công ty thiện ý hai người đem nơi này tư liệu hoàn toàn tiêu hủy về sau, xách theo an hẹn liền đi ra. bên ngoài lúc này đã hừng đông, từng sợi ánh mặt trời từ phía trên một bên chiếu xuống. tô hoài cùng thông thả cảm thấy ngược lại là thật thoải mái. thế nhưng người bên ngoài nhìn xem đi ra tô hoài còn có thông thả, đồng thời nhìn xem hai người xách theo một người, trên mặt đều là không nhịn được Hiếu kỳ Nói thật ra, tất cả mọi người hiếu kỳ, bên trong đến tụt cũng phát sinh cái gì. Rất nhanh, liền có người nhích lại gần. "Ngài tốt, là Tô Tiên Sinh đúng không? Ta là công ty người, ngài có thể gọi ta Dương nhị. Rất tùy tiện danh tự. "Ta chỉ là công ty một cái viên chức nhỏ, còn mời Tô Tiên Sinh có khả năng giờ cao đánh khẽ." Không muốn đối diện nói chính mình là viên chức, thế nhưng nhìn đối phương cái dạng này rất rõ ràng biết rất nhiều thứ. Tô Hoài nhìn đối phương, trên mặt biểu lộ thay đổi đến nghiền ngẫm không ít, sau đó phất phất tay. "Được rồi được rồi, ngươi là đẳng cấp gì, quá tới làm cái gì, công ty thái độ gì?" ta đồng thời không có hứng thú đồ vật mang đến sao? Tô Hoài lay động một cái trên tay mình ăn ẹn đối phương nhẹ gật đầu sau đó lấy ra đến một tấm thẻ cùng tính đưa cho Tô Hoài. Tô Hoài nhận lấy về sau trực tiếp đem ăn ẹn đưa đến trên tay đối phương bảnh cơ hội là một máy mắt một cái biến đạn liền bắn đi ra Tô Hoài cảm thấy thế nhưng hoàn toàn không có ngăn trở tính toán mà bên kia cái kia gọi là dương nhị người thì là cũng không có động tác thế nhưng trên thân một cái chân ngực phát sáng lên sau đó thì là trực tiếp quyết tán tẩm chắn năng lượng trực tiếp chặn lại đối phương công kích thế nhưng công kích rất rõ ràng còn chưa kết thúc, không chỉ là nơi này, bốn phương tám hướng tựa hồ cũng bắt đầu công kích. chỉ bất quá đối với tô hoài còn có dương nhị những này ở vào phong bạo trung tâm người, thì là không có chút nào ba động. dương nhị hướng về phía tô hoài cười cười, tô hoài thì là không thèm quan tâm phất phất tay, sau đó liền trực tiếp rời đi bên này. mà bên này tô hoài cùng Thông thả rời đi về sau, liền hoàn toàn không có người quan tâm bên này. thật không nghĩ tới, những người kia thật đúng là kìm nén không được. Thông thả thở dài, ta còn tưởng rằng những tên kia sẽ hơi có chút kiên nhẫn đâu. tô hoài lắc đầu. Đoán chừng là những tên kia cũng minh bạch người này giá trị, nếu như nói thật làm cho đối phương đến trong tay người khác, đối với bọn họ đến nói, hoàn toàn chính là không thể dễ dàng tha thứ đi. Tốt, dù sao hiện đối với việc này, trên cơ bản chính là thật cùng ta bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Đến mức nói những tài liệu kia, còn có cái khác ở bên trong cầm tới đồ vật, những cái kia đối với người khác mà nói, liền xem như cho tô hài. tựa như là trong trò chơi, ngươi nộp lên nhiệm vụ đạt cụ, thế nhưng nhiệm vụ quá trình bên trong rơi xuống, vẫn là ngươi. Những tài liệu kia, hoặc 843 hứa có khả năng nghiên cứu ra được cái gì, thế nhưng an hẹn người này mới là trọng yếu nhất. Nếu như nói tô hỏi thật sự có thể nghiên cứu ra được cái gì, như vậy những người khác cũng coi như là nhận. Trên thực tế, đối với những thế lực này đến nói, cũng sớm đã làm nhất định chuẩn bị. Chính là, người có thể có khả năng ăn một miếng canh, thế nhưng cuối cùng dùng đưa khẳng định là những người này. Đến mức nói tô hỏi nếu như nói lợi dụng những tài liệu này uy hiếp bọn họ, như vậy liền càng không cần phải nói. Những tài liệu này, căn bản cùng bọn họ không có quan hệ. Trừ cái đó ra, truyền thông chẳng qua là miệng lưỡi mà thôi, thật muốn rửi vào nước bọn phun chết một cái người, đó là không có khả năng. Người này vũ trụ, chỉ có ngạnh thực lực mới là mấu chốt. Chương 727, tiến về dự thi. Chương 727, tiến về dự thi. Bởi vì đã đến ban ngày, cho nên Tô Hoài cùng Thông Thả cũng lười phải trở về, trực tiếp đi đến sân thi đấu. Mà đến nơi này về sau, đã là có không ít người đều ở chỗ này chờ. Bên này có không ít người đều chú ý đến Tô Hoài còn có Thông Thả, chuyện xảy ra tối hôm qua, có thể là đã truyền đến tất cả mọi người trong lốt hai. Đại gia hiện tại cũng có chút hiếu kỳ, tại trong đại lâu đến tụt cùng phát sinh cái gì? Thế nhưng cái này còn chưa kết thúc, oanh một tiếng, nháy mắt một chỗ liền nổ tung tâm mắt mọi người đều nhìn sang, sau đó chú ý tới bên kia chính là phía trước tô Hoài cùng thông thả tới địa phương. đón lấy, mọi người liền được một tin tức. bên kia không gian tựa hồ bị bóc méo, mà còn từ bên trong tựa hồ đi ra một bộ phận quái vật, hẳn là cơ thể người thí nghiệm tạo vật. mọi người nhìn tô Hoài còn có thông thả ánh mắt càng thêm cổ quái, có không ít người muốn hỏi một chút nhìn bên kia đại lâu đến tuột cùng phát sinh cái gì. dù sao hiện tại đại gia đã biết rõ là môn khoa học xã hội gia tộc ở bên kia đã sắp nổ tung, sau đó là công ty bên trong mặt một chi gia nhập vào, hiện tại cũng đã loạn thành một nồi cháo. Mà còn xung quanh còn có không ít bỏ đá xuống giếng. Công ty xem như vũ trụ hiện tại lớn nhất tổ chức buôn bán, chọc tới người có thể là không ít, rất nhiều người đều muốn từ gia hỏa này trên thân cắn xuống đến một miếng thịt. Cho dù cắn bất tử, thế nhưng chỉ cần làm cho đối phương từ đệ nhất rơi xuống, đại gia liền rất vui vẻ. Mà biết tình báo Tô Hoài còn có Thông Thả hai người, không thể nghi ngờ là đại gia hỏi thăm thông tin lựa chọn tốt nhất. Chỉ bất quá không đợi người khác tới, liền có người tới. Chính là nhị trọng thân Tô Hoài cùng Thông Thả. Mà nhị trọng thân Tô đi tới Tô Hoài bên cạnh, mang trên mặt nụ cười. Ngày hôm qua thời điểm ổ nào động tinh thật lớn ai nhị trọng thân du thì là lôi kéo thông thả hai người giống như tốt khoe mật đồng dạng hàn nguyên tô hoài khép cười một cái trên thực tế ta cũng không nghĩ tới lại biến thành dạng này tiếp lấy tô hoài con mắt mang cười nhìn xem chính mình nhị trọng thân ta còn tưởng rằng là ngươi đây thế nhưng không nghĩ tới chuyện bên kia so ta trong tưởng tượng thú vị tô hoài tiếp lấy thì là nói ngươi nếu là có hứng thú có thể đi tham dự một cái nói không chừng đối với ngươi mà nói rất tốt nhị trọng thân tô trực tiếp ánh mắt hí lại trong lòng suy tư người này nói là thật hay giả thế nhưng sau đó hắn liền lắc đầu, không được, lúc này không thể phức tạp. trong tộc không có nói chuyện bên kia, như vậy trước hết yên tâm giải quyết chuyện bên này lại nói. nhị trọng thân có khả năng làm đến sự tình rất nhiều, thế nhưng nhị trọng thân một khi bại lộ lời nói, phiền toái như vậy sẽ càng nhiều. mà bọn họ có khả năng nhiều năm như vậy không có bại lộ, cầu cái này chữ cơ hội là đã khắc ở bọn họ trong xương. trên thực tế, lần này nếu như nói không phải thong thả chọn lựa cùng tô hoài đơn độc đi ra ngoài, bọn họ thực đã tại dị không gian chuẩn bị xong xử lý tô chuẩn phương pháp. chính là đáng tiếc, nếu không phải đối phương nhảy nằm ngoài dự đoán của bọn họ, còn không đến mức dạng này. Thế nhưng dạng này cũng không có cái gọi là. Dù sao đối mặt loại này sự tình, bọn họ cũng sớm đã làm tốt 1 2 3 4 chuẩn bị. Mà còn, đại gia muốn biết, không phải ai tối cường, là ai có khả năng cho bọn họ mang đến thiết thực chỗ tốt lụm. Người a, chính là như thế một loại hiện thực sinh vật. Mọi người ở đây tâm sự nặng nề thời điểm, một thanh âm vang lên. Một tốt, hoan nên trong vũ trụ các đại thanh niên tuấn tài chạy đến chúng ta nơi này, hiện tại ta tuyên bố, vũ trụ võ đạo đại hội, hiện tại bắt đầu. Chương 728, trận đầu so tài bắt đầu. Chương 728, trận đầu so tài bắt đầu." một cái mang theo trung niên nam nhân mặt nạ hình chiếu xuất hiện ở trước mặt mọi người trên người đối phương mặc áo phục mang trên mặt một cái trung niên xã súc mặt nạ phía trên đỉnh ngọn nụ cười đều duy diệu duy tiểu thậm chí là song tóc mai đều là màu trắng đối phương khom lưng cong xuống mà sát hai tay bộ dạng thật tựa như là một cái trung niên xã súc đồng dạng có thể là có khả năng ở đây làm người chủ trì làm sao có thể đơn giản hơn nữa nhìn địa phương mặt nạ trên mặt tô hoài ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ suy tư có ý tứ thứ này sẽ là cái kia tổ chức tồn tại sao Đồng thời Tô Hoài thì là nhìn về phía bên người nhị trọng thân, phát hiện ánh mắt của đối phương bên trong, thần sắc rất là phức tạp, ghen ghét, hoán hận, hoảng hốt, chướng bể. thật là khá phức tạp. Tô Hoài nhiều hứng thú nhìn đối phương, mang trên mặt một vẻ tiểu ý mà bên trên 593 mặt người đeo mặt nạ kia, tựa hồ là phát giác phía dưới ánh mắt, ánh mắt quét qua nhị trọng thân Tô còn có Tô chuẩn một cái. Tô Hoài không có cảm giác gì, ngược lại là vươn tay cùng đối phương đánh chào hỏi. Nhị trọng thân Tô tắc là lập tức cúi đầu, tựa hồ là sợ làm cho đối phương nhìn thấy chính mình bộ dạng đồng dạng phía trên trung niên người đeo mặt nạ trong mắt đồng thời không có cái gì ba động mà là vẫn như cũ giống như một cái trung niên sa súc đồng dạng hướng về phía phía dưới đồng dạng phất phất tay tất cả mọi người cảm thấy đây là hướng về phía chính mình chào hỏi đâu thế nhưng tôi hỏi biết đối phương đây là hướng về phía chính mình chào hỏi đâu mà biết người này nội tình rất rõ ràng có không ít người tất cả mọi người là có chút trải qua kinh ngạc bởi vì lúc trước thời điểm người mang mặt nạ này cũng sẽ không có hành động như vậy đối phương càng nhiều giống như là một cái vất vả công tác trung niên nam nhân không lưng không lưng ngượng ngùng sờ cái đó. Nhưng cái này mới là gia hỏa này thường dùng nhất động tác. Đưa tay chào hỏi. Tất cả mọi người bắt đầu bản thân nó bổ. Lần này lại hội, có phải là có biến cố gì? Làm nhân vật chính hai người, tự nhiên là không hiểu rõ những thứ này. Chỉ bất quá quá trình vẫn là tiếp tục. Như vậy, hiện tại người cũng đã đến, liền để chúng ta bắt đầu chúng ta hạng thứ nhất đi. Ra lệnh một tiếng, tranh tài chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người thân ảnh trực tiếp biến thành tia sáng. Tô Hoài cùng Thông Thả hai người cũng giống như vậy. Thế nhưng Tô Hoài có khả năng cảm giác được, đó chính là cái này, hoàn toàn có khả năng tổ chức mình cũng chính là nói, muốn cự tuyệt lời nói là không có vấn đề. Chỉ bất quá dù sao cũng là truyền thống đến tham gia trận đấu địa phương, cho nên Tô Hoài bên này cũng là không có ngăn cản. Theo một trận mất trọng lượng, không gian xung quanh lại lần nữa phát sinh biến hóa, sau đó Tô Hoài liền thấy, bên ngoài là một cái đại thảo nguyên. Tô Hoài nghiêng đầu, sau đó nhìn mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Cái này, thật là chướng ngại thi đấu, hay là nói, chính mình muốn. Tô Hoài còn không có suy nghĩ xong, phía ngoài mặt đất cũng đã bắt đầu biến hóa. Lom đi xuống, còn có thăng lên đến. Toàn bộ mặt đất cứ như vậy phát sinh biến hóa cực lớn. Mà còn, Tô Hoài nhắm mắt lại suy tư một chút, sau đó liền cảm giác được xung quanh, sinh ra một loại quy tắc. Đó là cùng chiến đấu xoắn ốc cùng loại quy tắc, không cách nào phi hành. Mà còn, tựa hồ là vì hạn chế Tô Hoài, không chỉ là phi hành, còn có triệu hoán vật, cũng là bị hạn chế. Cho nên, chỉ có thể dựa vào chính mình tay. Tô Hoài mang trên mặt một vẻ tiếu ý thế nhưng liền muốn bằng bảo cái này, ngăn cản chính mình, có phải là nhìn có chút không nổi chính mình? Tô Hoài nghĩ như vậy, một giây sau, khi hỏa thì là đã bắt đầu tiến hành đóng dấu. chương 729, cùng thi triển thủ đoạn so tài. Chương 729, cùng thi triển thủ đoạn xo tài. Rất nhanh, một cái phi hành ba lô liền xuất hiện ở tô ngoài phía sau. Không sai, mặc dù nói đối với những cái kia cao cấp năng lực phi hành đều tiến hành hạn chế, thế nhưng khoa học nó như thế nào đây, hiện tại trên phi thuyền sử dụng cao đoan nhất là phản trọng lực cùng từ lực phi hành. Loại này có thể nói lực lớn gạch phi hỏa diễm phun ra tiến hành phi hành, thật sự chính là không có đối với cái này một loại năng lực phi hành có bất kỳ hạn chế. Tối hiểu, những người kia là không cảm thấy, sẽ có rất nhiều người đều sẽ dùng loại này phương thức đến mức nói nếu như nói có một ít người dùng lời nói như vậy ngược lại là không quan trọng. Dù sao hạn chế một cái phương hướng cũng đã đủ rồi. Đó cũng là vì để tránh cho tôi Hoài nhất kỵ tuyệt trần. Thế nhưng ngươi không có khả năng thật đoạn tuyệt tất cả. Dù sao còn có ngự thú gia tộc bên đó đây. Ngươi nếu là cấm chỉ tất cả ngự thú, dứt khoát cho người ta cấm thi đấu được rồi. Cho nên điểm này càng nhiều chỉ là vì người nào đó mà thôi. Tô Hoài cũng biết chính mình bị nhầm vào. Thế nhưng nói như thế nào đây, chỉ cần lá bài tẩy của mình đủ nhiều, như vậy liền chắc chắn sẽ không bị nhầm vào. Tựa như là hiện tại. Hỏa tiễn ba lô trực tiếp mang theo Tô Hoài liền nhất phi chủ tiền, sau đó hướng về điểm cuối cùng bên kia liền bắt đầu công kích. Thế nhưng Tô Hoài còn thật không phải là nhanh nhất, có người đơn giản này lên chính là vài trăm mét, có người bằng vào thân thể của mình trực tiếp phá tan hết thể trước mắt chứng ngại, lấy một đường thẳng hướng về nơi xa lao nhanh. Có thể nói lúc này là tất cả mọi người bắt đầu các hiện thần thông. Mà bên ngoài lần này cùng chiến đấu xoắn ốc khác biệt, chiến đấu xoắn ốc bên kia còn có người chủ trì, thế nhưng bên này thì là ai đều không có, chỉ có một khối màn hình lớn, hoặc là nói một cái hệ thống. Mọi người có thể thông qua cái này hệ thống đến quan sát mỗi một cái tuyển thủ tình huống, không hề nghi ngờ, có cái này, tự nhiên là có bắt đầu phiên giao dịch khả năng. Lập tức, liền có không ít người bắt đầu đặt cược. Giống như là một chút người, đơn thuần chỉ là tới tham gia náo nhiệt. Cho nên những người này cơ hội là vừa vặn đi vào, liền bị chuyển tống ra ngoài. Không sai, không phải tốc độ chậm, mà là dứt khoát bởi vì không thích ứng địa hình biến hóa, bởi vì địa hình biến hóa chết rồi. Đây quả thực là khôi hài. Thế nhưng mọi người đều biết chính mình thực lực, nói trắng ra, lần này bọn họ chạy tới cũng chính là kiểm tra một chút vận khí của mình. Vạn nhất nói không chừng có khả năng thành công đâu. Kết quả là bi thảm, những này muốn bằng vào cái gọi là vận khí người thành công, toàn bộ đều bị đào thải. Vận khí, một số thời khắc cũng là cần thực lực. Chỉ bất quá những người này nhìn xem rất thích à, đã bắt đầu đem tần đạo điều đến Tô Hoài cùng nhị trọng thân Tô trên thân. Nhìn xem hai người cơ hồ là như lúc đồng dạng biểu hiện, tất cả mọi người bắt đầu hưng phân ăn dưa. Không sai, liền xem như nhị trọng thân Tô, dùng cũng là hỏa tiến ba lô loại này đổ bật, nhưng là cùng Tô Hoài loại kia trực tiếp làm ra không giống, mà là lưu tại chính mình trong không gian giới chỉ, là trực tiếp lấy ra chực chực chực, cái này tô hoài không được a, không có hắn người mình đệ kia lợi hại a. đúng thế, ngươi xem một chút nhân ra máy tính, còn có thể 3 d đồng dấu, ngươi còn phải chính mình tới. mọi người đối với nhị trọng thân tô cũng bắt đầu trào phúng lên. đương nhiên, nhị trọng thân là không thấy được, chỉ bất quá liền xem như nhìn thấy cũng sẽ không có bất kỳ ba động. dù sao bọn họ nhị trọng thân đích thật là trình độ nào đó, có khả năng trình độ nhất định phục chế thân thể của đối phương tăng thêm năng lực. thế nhưng hoàn mỹ phục chế là không tồn tại, khẳng định sẽ yếu hơn đối phương. nhất là giống như là loại này trí năng loại hình bọn họ liền xem như có khả năng phục chế đối phương não, cũng phục chế không được loại kia tinh lực cùng phương thức tư duy chính là chương 730 bị vây công tô hoài chương 730 bị vây công tô hoài nói như thế nào đây nhị trọng thân cứ việc nói không có loại năng lực kia thế nhưng tương đối bản thân nhị trọng thân bằng vào tự thân đặc điểm cho nên muốn góp nhận một chút bốn liếng vẫn là không có vấn đề mà còn mỗi một lần bọn họ ra ngoài thời điểm trên cơ bản đều sẽ tiến hành đem đối ứng thu thập tư liệu đối với tô hoài trên thực tế bọn họ thu thập được là các loại phát tác sau đó tăng thêm phía trước các loại tình huống chiến đấu Thế nhưng, làm bọn họ thật bắt đầu mô phỏng Tô Hoài về sau, phát hiện đối phương vậy mà là một cái sử dụng các loại vũ khí gia hỏa, bọn họ bản thân là tối tăm, chỉ bất quá cũng không trong yếu, dù sao bọn họ lực lượng sát thực không cường. Tại ngang cấp bên trong, bọn họ đích xác là có thể thắng qua chủng tộc khác, tăng thêm mô phỏng được đến lực lượng, càng là có khả năng hiện ra ép ngọc tư thái. Thế nhưng có một chút vấn đề nhỏ, đó chính là Tô Hoài bản thân thực lực, liền không phải là bọn họ có khả năng mô phỏng. Nếu là liền loại kia siêu cấp cường giả đều có thể mô phỏng, vậy bọn hắn mới không cần trốn, trốn chôn tránh tránh. Cho nên Tô Hoài sử dụng vũ khí Trên thực tế ngược lại là để bọn họ lòng một khẩu khí. Còn tốt, còn tốt. Cho nên, trên thực tế hai người ở giữa tốc độ, thật đúng là không có kém bao nhiêu. Mặc dù nói tràng cảnh này, hoàn cảnh tương đối phức tạp, thế nhưng cũng không có định nhân, cho nên nói trận nhìn chính là một cái đi đường mà thôi. Nhị trọng thân Tô hỏa Tô Hoài cơ hội là đồng thời đến điểm cuối cùng. Điểm cuối cùng là một cái cùng loại với vòng sáng đồng dạng đồ vật, Tô Hoài bọn tới bên trong về sau, xung quanh một trận biến hóa, Tô Hoài vị trí lại lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này thì là một cái vùng núi đồng dạng địa phương. Xung quanh đều là loại kia kỳ kỳ quái quái tảng đá. Cùng núi còn không một dạng, hoàn toàn tựa như là to lớn của đá bị cắm trên mặt đất. Tô Hoài tiến về phía trước một bước, sau đó đưa tay hướng về phía trên tiến hành xạ kích. Tô Hoài lần này vũ khí trong tay vẫn như cũ là thủ pháo, phóng ra đi lên vẫn là một cái đạn tháo. Đạn tháo, còn chưa tới đỉnh điểm, liền trực tiếp bị một đạo kiếm khí đánh nổ. Có thể là làm đạn pháo bạo tạc về sau, đại lượng khói lan tràn ra, Tô Hoài vị trí, ngáy mắt liền đưa tay không thấy được năm ngón. Xung quanh giấu đi người, thì là lập tức bắt đầu về bên này điên cuồng công kích. Tất nhiên không nhìn thấy, liền trực tiếp bao trùm người ta. Kiếm khí đao khí, quyền cương, các loại pháp tắc cơ hội là lập tức liền để trong này thay đổi đến rách tung tóe, thậm chí là xung quanh cục đá đều có không ít trực tiếp sụp đổ. Rất nhanh, một đợt oanh tạc kết thúc, lập tức liền có người triệu hoán đi ra một trận của phòng, đem nơi này bụi mù tối tan. Thế nhưng bên trong cái gì cũng không có, người xung quanh toàn bộ đều cảnh giác. Đối với rất nhiều người mà nói, nhìn thấy thi thể, tại trên thi thể bổ thêm một đao, cái kia mới tính là chân chính giết chết đối phương. Biến mất, cũng không đại biểu đánh giết. Mọi người ở đây cảnh giác thời điểm, mặt đất dằn nước. Một đạo quang mang phóng lên tận trời nháy mắt mặt đất tựa như là bị một đôi bàn tay vô hình xé rách một dạng, từ mặt đất bắt đầu rách ra, đất rung núi chuyển, tất cả mọi người không yếu, tự nhiên là biết bay, cho nên lập tức bắt đầu lên cao. Thế nhưng có không ít mới vừa từ cửa thứ nhất tới người, còn chưa kịp 3.6 cùng phản ứng, liền trực tiếp bị xé nước đại địa nước hết. Xung quanh cột đá bắt đầu lay động, sụt xuống, rất nhanh, nơi này liền triệt để biến thành một cái phế tích. Vô số người mày níu lại, lập trên bầu trời. Trang cảnh này có thể là không có cớ bay, cho nên cái này hoàn toàn không là vấn đề. Đón lấy. Một cái to lớn vô cùng tảng đá cánh tay từ dưới mặt đất đưa ra ngoài, một bàn tay đập vào trên mặt đất. Chương 731, che giấu tối hoài. Chương 731, che giấu tối hoài. Thạch đầu nhân rất lớn, thế nhưng không hề mạnh, thậm chí là tảng đá chỉ là nhất đá bình thường mà thôi. Mọi người chỉ cần hơi dùng một chút lực, liền có thể nhẹ nhõm từ phía trên bóp xuống một khối khối vụ. Thạch đầu nhân đứng ở trên mặt đất, lộ ra một đôi đất con mắt màu vàng, thoạt nhìn ngược lại là rất lợi hại. Vô số công kích rơi vào thạch đầu nhân trên thân, thì là lập tức để thạch đầu nhân tiêu Người xung quanh những mày, bắt đầu quét hình dưới mặt đất. Thế nhưng đại lượng tảng đá từ trên mặt đất nhấp đồ, sau đó bắt đầu bao trùm tại thạch đầu nhân trên thân, chữa trị thân thể của đối phương. Tất nhiên có thể đủ điều khiển thạch đầu nhân, mà còn xé rách đại địa, khẳng định là giấu ở dưới mặt đất đi. Mà con phía trước bọn họ có thể là nhìn chằm chằm khói, không có người từ trong khói mù rời đi, như vậy cũng chỉ còn lại có mặt đất, có thể làm cho tô hoài rời đi. Rất nhanh, không muốn liền có người phát hiện một cái to lớn năng lượng điểm. Tìm tới. Đối phương trực tiếp một thanh kiếm cắm vào bên kia, sau đó mọi người một bộ phận công kích thạch đầu nhân, một bộ phận khác thì là đối cái chỗ kia tiến hành điên cuồng công kích rất nhanh, mặt đất liền bắt đầu bị gọi mỏng. Chỉ bất quá một trận kinh khủng chấn động, mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, núi lửa bạo phát, màu đỏ dung nham thẳng bay đến chân trời, kinh khủng đuổi núi lửa để hoàn cảnh xung quanh đều thay đổi đến nằm đạm xuống. Cực nóng dung nham bị những người này lợi dụng các loại thủ đoạn tránh thoát đi. Có thể là cái này hoàn cảnh, lúc này thì là đã phát sinh biến hóa cực lớn. Trên mặt tất cả mọi người biểu lộ rất khó coi. Nó như thế nào đây, chiến đấu bên trong sân bãi cũng rất trọng yếu, giống như là phía trước cái chủng loại kia cột đá san sát tình huống thích hợp nhất chính là ở nuốt, sau đó âm thầm ra tay. Thế nhưng hiện tại muốn tránh căn bản không có khả năng, mà còn phía trước đối với hỏa diễm hoặc là hà băng trên thực tế pháp tắc không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là bây giờ xung quanh hỏa diễm đã bắt đầu thay đổi đến điên cuồng không ít, không ít người trên mặt đều lộ ra chán ghét biểu lộ. Chỉ bất quá cái này còn chưa kết thúc, đuổi núi lửa che đậy bầu trời, nhiệt độ rất nhanh liền sẽ phát sinh biến hóa. Thế nhưng có người như mày, tự nhiên là có người vui vẻ ra mặt còn có một chút người trên mặt thì là mang theo âm hiểm cười, vô số độc tố từ thân thể bọn hắn nổi lên hiện, ẩn tàng tại trong bóng tối, giống như rắn độc, vận sức chờ phát động. lập tức, có người trên thân dâng lên hỏa diễm phát tác, để không khí xung quanh cũng bắt đầu vào mèo, tấm mắt của mọi người cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. điều trùng tiểu kỹ, chỉ bất quá, còn có người thì là trực tiếp xuất thủ. một cái khuôn mặt lạnh lùng ra hỏa, trực tiếp nâng lên hai tay, hàn băng pháp tắc mãnh liệt mà ra, trên bầu trời cho bụi đều dừng lại một cái chớp mắt. đó lấy, hàn phong gào thét, một cái băng tinh bắt đầu rơi xuống tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy cảm giác lạnh như băng trên mặt đất dung nham bắt đầu đông kết biến thành cứng rắn mặt đất trên không dung nham cũng thế biến thành to lớn thạch 927 đầu sau đó bị hàn băng bao khỏa giống như thiên thạch một dạng rơi trên mặt đất nam nhân trên mặt biểu lộ lạnh lùng như cũ đáng ghét a ngươi đây làm muốn chúng ta chết đúng thế trước đối phó tôi hỏi a ngươi đối chúng ta xuất thủ chờ chút ngươi đánh thắng được tôi hỏi sao liền ta công kích đều tránh không khỏi các ngươi còn muốn đối tôi hỏi tạo thành tổn thương hắn gửi lạnh một tiếng cứ như vậy tiến hành công kích Vừa dứt lời, thân thể của hắn liền bị một đạo kiếm khí xuyên qua. Thế nhưng thân thể của nam nhân biến thành một tôn băng điêu, mà thân ảnh của hắn thì là bị đầy trời bão phong tuyết triệt để bảo trùm. Chỉ bất quá lần này công kích cũng là mang ý nghĩa cái này yếu ớt đồ mình, triệt để sổ đổ. Chương 732, tranh tài bên trong đổ ước. Chương 732, tranh tài bên trong đổ ước. Cơ hội là lập tức, người xung quanh liền toàn bộ đều đánh lên. Các loại công kích bắt đầu điên cuồng bay lượn. Ở trên bầu trời, Tô Hoài bay tại trên không. Dưới chân thì là đạp một khối máy bay, mang trên mặt nụ cười. Thế nhưng xung quanh hắn cũng không phải là không có người, có một cái mặc trên người xanh áo bào màu trắng nam tử, dưới chân đạp một thanh to lôi kiếm, còn có cả người dưới có một cái phi hạ, trong tay cầm một cái phất trần nữ tử, còn có một cái bị một cái cự ứng nắm lấy nam tử, ba người, tăng thêm tô hải thì là bốn người, bốn người đều không nói gì, chỉ là nhìn xem phía dưới tình cảnh, các loại công kích, các loại bảo tặng, còn có thỉnh thoảng những người kia thất bại, bị chuyển tống đi tia sáng, lần này tranh tài là võ đạo hội, mặc dù nói xác thực sẽ có thương vong, thế nhưng cái này không có nghĩa là, liền thật muốn phân cái người chết ta sống. Lần này tất cả mọi người là đến tranh đoạt lợi ích, không phải tới liều mạng. Mặc dù nói bên trong xác thực có cần liều mạng thời điểm, thế nhưng vòng thứ nhất, vòng thứ hai, thật đúng là có rất ít người sẽ chết ở chỗ này. Dạng này trở lấy, cũng không tránh khỏi có chút quá nhàm chán, không bằng chúng ta đến đánh cược một lần, làm sao? Bị tự ưng nắm lấy nam nhân nở nụ cười. Tiền, tài nguyên, vũ khí, hoặc là cái nào đó thông tin, chúng ta liền đánh cược nhìn, phía dưới những người kia, lúc nào có thể phát hiện chúng ta, làm sao? Nói xong, nam tử lấy ra một quả trứng. Tinh không tự thú, Ly Hẹ bỏ biệt trứng tinh không cự thú lì hệ vợ đặc biệt trình thể hiện ra hình người tứ chi thon dài trên đầu không có thai mắt mũi vũ quan chỉ có một cái miệng miệng há đến lớn nhất thời điểm sẽ chiếm đầy cả khuôn mặt có thể nhẹ nhõm nuốt vào tiểu hành tinh mà con loại này nuốt là cùng loại với thôn vệ pháp tắc cái này một chủng loại loại hình chỉ bất quá thứ này toàn bộ đều dựa vào nuốt cũng liền mang ý nghĩa nuôi là cái đại phiền thái mặc dù nói lì hệ vợ đặc biệt không cần cái gì đặc thù tài nguyên thế nhưng cân lượng rất lớn giống như là ốm niên kỳ thời điểm hành tinh là cơ sở nhất tài nguyên một bữa cơm một vì sao không phải nói bừa mà muốn để lý hệ bở đặc biệt thực lực cường đại, nhất định phải nuốt đồ ăn đối phương nhiều thứ hơn mới được. Cho nên muốn nuôi lớn cái này là thật khó khăn. Thế nhưng, lấy ra làm một cái tặng thưởng, ngược lại là còn rất khá. Bên kia, Cầm Phất chân nữ tử thì là trầm tư một chút, sau đó từ chính mình trong không gian móc ra một cái ngọc thạch. Ngưng thần tinh tâm eo. Ngưng thần tinh tâm eo, một loại nói bình thường, cũng không tính bình thường, nói lợi hại cũng không lợi hại ngọc bội. Chính là có khả năng đưa đến ngưng thần tinh tâm hiệu quả, có thể là tất cả mọi người không phải người bình thường, trên tay người nào còn không có vật này đâu. Thế nhưng thứ này là dùng một cái tử vong tinh cầu hạch tâm chế tạo, giống như là ngọc thạch, nhưng lại muốn so ngọc thạch cứng rắn nhiều hơn. Có thể nói, chính là một cái vật siêu tập. Dạng này a, vậy ta lấy ra một bình tiên nhân quỷ đi. Tiên nhân quỷ, nghe vào liền rất bá khí danh tự, trên thực tế, cũng đúng là như thế. Đây là một loại rượu, hơn nữa còn là một loại độ cao rượu, trong truyền thuyết là muốn tại lô đen bên trong sản xuất mà thành. Thế nhưng thứ này cũng không có tốt như vậy. Chính là thứ này chính là đơn thuần có khả năng say lòng người mà thôi, sẽ không gia tăng bất kỳ lực lượng, lượng. Cho nên ngươi nói chân quý, xác thực rất chân quý thế nhưng không chân quý cũng sát thực không có tác dụng gì. đó lấy tất cả mọi người nhìn về phía tô hải. tô hải nợ nụ cười tôn. tốt như vậy đã như vậy lời nói, ta liền lấy ra đến một cây thương đi. tô hải lấy ra một cái giống như súng nắm đồng dạng vũ khí. người xung quanh đều hiếu kỳ nhìn về phía tô hải, không biết thanh thương này là cái gì. chương 733 cùng một trong chàng buồn cái thiên tiêu. chương 733 cùng một trong chàng buồn cái thiên tiêu. srg tô hải một câu nói kia, để người xung quanh đều sửng sốt một chút, trên mặt biểu lộ đều có chút hiếu kỳ, không biết đây là cái gì nên đơn giản đến nói, chính là một cái rất bình thường điện tử súng nắng, thế nhưng chờ tỷ lệ phóng to gấp 500 lần về sau, liền có thể xem như diệt tinh pháo lắp đặt đến trên phi thuyền. Câu nói này ngược lại để người xung quanh tới một chút hứng thú. Diệt tinh pháo, hoặc là nói đẳng cấp này vũ khí, đại gia cũng không phải là không có. Dù sao, thực lực đều đến nơi này, cho nên lại ra vốn liếng cũng không tệ. Đẳng cấp này vũ khí, tất cả mọi người vẫn phải có. Mặc dù nói cùng tỷ lệ phóng to liền có thể, đích thật là thật có ý tứ, thế nhưng cũng liền vẹn vẹn chỉ là thật có ý tứ điểm này thôi 373. Dạng này xem xét Bốn người ở giữa đồ vật, ngược lại là giá trị đều không sai biệt lắm. Cái kia bị tự ưng nắm lấy nam nhân, nhìn thoáng qua mọi người. Với bạn, liền ký kết một cái khuế đốt đi." Nam nhân trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, sau đó thì là nhìn về phía phía dưới. "Ta cực 300 hơi thở thời gian, liền sẽ có người phát hiện chúng ta." Cầm vất Trần nữ nhân thì là suy tư một chút. "Chờ một chút, chúng ta không thể xuất thủ, cứ như vậy che giấu mình, nếu không, ta ngược lại là cảm thấy xuất thủ cũng không có cái gọi là." Đứng tại tiên kiếm bên trên nam nhân cười ha hả. "Xuất thủ, vừa bạn ta cũng muốn thử nhìn một chút các vị trình độ." Nói xong, nam nhân đột nhiên xuất thủ, bên hông một cái hồ lô rượu trực tiếp bay lên, sau đó trực tiếp bị lớn, hướng về phía dưới liền muốn đập xuống. Có thể là liền tại hồ lô rượu tính toán hạ xuống xong, tám cái máy bay không người lái đồng dạng đồ vật, trực tiếp tạo thành một cái hình chữ nhật. Máy bay không người lái ở giữa thì là nối liền với nhau, tạo thành một mảnh thật mỏng manh mỏng, mỏng, nhìn qua bình thường, nhưng lại cứng cỏi vô cùng. Mà còn không chỉ là công kích, thậm chí là âm thanh đều không có truyền đi. Chính là như vậy a. Đứng đại trên thân kiếm nam nhân ha ha phá lên cười, trên mặt lộ ra một vẻ thoải mái. Đối phương từ trong túi sách của mình mặt móc ra một cái hồ lô rượu, trực tiếp được mạnh một hớp rượu, đột nhiên hướng về Tô Hoài liền bỏ tới. "Uy uy, đây chính là cửu." Bị cự cử ưng nắm lấy nam tử muốn nhắc nhở đối phương một câu, thế nhưng vẫn chưa nói xong, một cái phất trần liền thực đã đến tới. Phất trần giữa không trung, trực tiếp thay đổi lớn thêm không ít, giống như ngân hà một dạng, cuốn về phía hắn. "Hoa, các ngươi cũng không tránh khỏi có chút quá không nghe quy củ đi." Bị cự ưng nắm lấy nam tử có chút bất đắc dĩ, thế nhưng động tác trên tay có thể là không có chút nào chậm. Từng cái có một chân chim bay ra, trên thân quấn quanh lấy hỏa diễm, hướng về phất trần liền bỏ tới. Hỏa diễm nháy mắt thiêu đốt bên trên phát trận, bốn người đồng thời độc thủ. có thể là để người cảm thấy kinh ngạc chính là, bốn người động tác rất lớn, nhưng lại một điểm âm thanh đều không có phát ra tới. Cái kia cảm giác, tựa như là sợ hãi quấy nhiều đến người phía dưới đồng dạng. Rất rõ ràng, bốn người này mặc dù nói tất cả mọi người chuẩn bị khai chiến, có thể là vẫn như cũ còn nhớ đồ ước, chỉ bất quá trừ bọn bị tự ưng nắm lấy năm nhân, còn lại ba người đều không nói ra thời gian, như vậy cũng chỉ còn lại có một cái điều rồi. 300 hơi thở, đây chính là tất cả mọi người lựa chọn. Cắm ở 300 hơi thở, còn có 300 hơi thở phía trước hoặc là 300 hơi thở về sau. Cùng với nếu như nói có khả năng đào thải tất cả mọi người lời nói, như vậy những vật này tự nhiên chính là như vậy. Mà phía dưới thì là đại lượng nhân viên bắt đầu bị đào thải. Không chỉ là nơi này, tại cái khác mấy cái sân bãi bên trên cũng giống như vậy, vô số thiên tiêu, bắt đầu hiện ra đầu của mình bài diễn. Mà bên này làm nhân số thay đổi thiếu về sau, phía trên nhưng liền không có tốt như vậy ẩn dấu đi. Chương 734, cơ giới biến hình. Chương 734, cơ giới biến hình. Phía trên những người này cũng là một điểm trận doanh đều không có Lúc này, có người hướng về phía dưới tiến hành công kích, có liền phụ trách phòng ngự, hoặc là tiến hành lốc. lớp. anh. thế nhưng đó lấy, Tô Hoài thì là lay động một cái, sau đó một viên đạn liền bay đi lên. Phụ trách xây dựng mô phỏng tình cảnh máy bay không người lái trực tiếp bị đánh nổ, phía trên mô phỏng tình cảnh cũng là một nháy mắt bạo lộ ra. Mà phụ trách che giấu thì là chỉ có Tô Hoài một cái, cho nên bọn họ liền bại lộ như vậy. Vừa vật ba trăm hơi thở, cầm tiền cầm tiền cầm tiền. Bị Cự Ưng nắm lấy năm tử, trên mặt lộ ra tương đối vui vẻ biểu lộ. Còn lại mấy người trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ thế nhưng đều lấy ra chính mình tiền đặt cược, sau đó ném tới nam tử bên kia. Nam tử cũng là không xem xét những vật này, trực tiếp vứt xuống chính mình trong không gian. đó lấy, hắn tựa hồ là cảm thấy còn có chút không tiến hành. nhìn về phía còn lại ba người, tiếp lấy còn muốn hay không cược một cái, liền nhìn xem người nào thanh lý hết người tương đối nhiều. xung quanh ba người thì là đồng thời lắc đầu. không được, dù sao nên kết thúc, lãng phí thời gian quá nhiều cũng không phải quá tốt. uống rượu nam tử lắc đầu, sau đó sau lưng xuất hiện đại lượng phi kiếm, tại trên không tạo thành mưa kiếm, ngắm chuẩn tất cả mọi người ở đây. Nói không sai, vẫn là quên đi. Phất trần nữ tử thì là đồng dạng gật gật đầu, phất lên phất trần, âm dương đồ ở sau lưng nhấc lên, để bên cạnh nàng xuất hiện một trận bạt bèo cảm giác. Mấu chốt là có chút nhăm chán. Tô Hoài ngáp một cái, một cái to lớn người máy cánh tay sẽ rách không gian, xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đồng thời còn có đại lượng máy bay không người lái lưu lại ở sau lưng của hắn. Ai, thật đáng tiếc, ta còn không có chơi chán đâu. Cự Ưng nam tử thở dài, sau đó bên cạnh thì là xuất hiện đủ kiểu động vật. Mấy mắt bốn người đồng thời mở rộng công kích, hướng về xung quanh liền công kích đi xuống đại lượng bạo tàn, người phía dưới trực tiếp liền tất cả đều bị đảo thải. Cái này sân bãi cũng cũng chỉ còn lại có trên bầu trời bốn người này. Tô Hoài trực tiếp lui ra phía sau, cả người đều giấu đến người máy cánh tay bên trong. Cự ương nam tử thì là trực tiếp bị một cái to lớn giã túa lấy. Hai người khác thì là sừng sốt một chút, sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Trốn đi cũng không có cái gì dùng. Uống rượu nam tử lắc đầu, trên bầu trời kiếm bắt đầu hợp lại là một biến thành một thanh khổng lồ vô cùng, phản phất có khả năng chém rách tinh thần cự kiếm, cự kiếm rơi xuống. Phất trần nữ tử bên kia cũng là trong tay phất trần lại lần nữa tung ra. Thiên địa lập tức biến sắc, thay đổi đến âm tình bất định, đạo đạo lôi đỉnh tại tầng mây bên trong tập hợp. Rơi. Theo một tiếng quát nhẹ, màu tím lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, giống như diệt thế đồng đạo. Hai đạo công kích đều đánh tới Tô Hoài cùng cự ưng nam tử bên kia. Có thể là dã thú bọ thẳng hướng về phía phi kiếm, mà cơ giới cự thủ thì là chụp vào lôi đỉnh. Không hề nghi ngờ, phất trần nữ tử lôi đỉnh, không phải bình thường lôi đỉnh, đối với cơ giới đến nói, cũng là có đứng đầu lực phá hoại. Thế nhưng Tô Hoài cái này cơ giới cự thủ, cũng không phải bình thường tồn tại. Hấp thu năng lực cũng là lúc trước người máy có khả năng phóng túng hành vũ trụ một lớn đặc điểm, liền xem như loại này lôi đỉnh cũng có thể lấy hấp thu. Màu tím lôi đỉnh rót vào cơ giới cự thủ bên trong, cơ giới cự thủ bên trên, thậm chí là tản ra một loại nhìn thành kinh khủng tiết sáng. Mà còn, cơ giới cự thủ cũng là bắt đầu biến hóa. Các loại cơ giới bánh răng chuyển động, phía trên các loại kim loại được ra, cuối cùng vậy mà là biến thành một cái cơ giới cự long hình dạng sĩ. Chương 735, tiêu hao chiến. Chương 735, tiêu hao chiến. Cơ giới cự long trực tiếp lớn lên miệng của mình, màu tím lôi đỉnh ở bên trong tập hợp. Mà anh. Từ sát quan mang, nháy mắt nuốt sống phất trần nữ tử, đối phương thậm chí là còn chưa kịp phản ứng, cứ như vậy trực tiếp bị đào bại. bi dạng này có phải là có chút? uống rượu nam tử còn không nói gì thêm, liền cảm giác cổ của mình phía sau đau nhói, sau đó cả người liền triệt để mất đi ý thức. mà lúc này đây, một cái nho nhỏ bọ cạp từ trên người của đối phương bay ra, thì ra là thế, xem ra, độc mới là người am hiểu nhất đồ vợ. tô hoài nhìn xem bên kia động vật đại quân, lúc này động vật đại quân cũng là phát sinh biến hóa cực lớn, những động vật này nguyên bản bóng loáng nuột lông, phía trên thì là tản ra một loại. Vì gì con mang. Trừ cái đó ra, còn có chính là những động vật này con mắt, gần như đều là các loại kỳ kỳ quái quái nhan sắc, màu tím, màu xanh, để người xem xét liền không rét mà run. Đúng vậy à, cho nên vừa mới bắt đầu đánh cược thời điểm, ta liền đã bên giới tốt độc, thế nhưng ta không có nghĩ tới là, ngươi vì cái gì không có việc gì. Cự ứng nam tử trong giọng nói đều là nghi hoặc. Rất đơn giản, vì cái gì, ta không thể dùng được đâu. Tô Hoài nợ nụ cười. Đương nhiên, mặc dù nói ta dùng không phải thủ đoạn này. Tô Hoài nhìn về phía xung quanh độc, nói lợi hại sát thực rất lợi hại, thế nhưng không lợi hại cũng không lợi hại. Tối thiểu tại thanh lý yếu hơn mình người thời điểm, dùng rất tốt, liền xem như ngang cấp, cũng rất dễ dàng trúng chiêu. Có thể là Tô Hoài vượt qua những người này quá nhiều, cái này độc, đối với Tô Hoài đến nói, liền hoàn toàn không cần. Tô Hoài nhìn xem xung quanh, chính ngươi từ bỏ, vẫn là ta tới giúp ngươi." Cự ưng nam tử nở nụ cười. "Vì cái gì đây, ta mặc dù nói thói quen dùng độc, thế nhưng ta cũng không phải là không có năng lực chiến đấu a." Vô số giã thú trên thân bắt đầu hiện ra các loại nhan sắc khói. Sau đó hội tụ thành từng giọt nhỏ độc, sau đó hướng về một cái phương hướng tập hợp. Đó lấy, Cự Ưng Nam tử từ dã thú trong thân thể bỏ đi ra. Đầu tiên là đem xung quanh giã thú đều thu vào, những cái kia nọc độc thì là hoàn toàn bao trùm tại trên người hắn, tạo thành một thân áo giáp màu tím đồng dạng đồ vật. Tô Hoài cảm giác có chút buồn cười, đơn thuần độc tố, có khả năng có bao nhiêu tác dụng. Ta biết, các ngươi đều khinh thường cái này, thế nhưng, độc tố của ta có thể là so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn tương đại. Cự Ưng Nam tự nở nụ cười, sau đó, cả người trực tiếp bắt tới, nọc độc trên cánh tay tạo thành một thanh nào thuẫn về cơ giới cự long liền đâm tới, cơ giới cự long vẹn vẹn chỉ là đưa ra chính mình cánh, liền tại phía trên tạo thành một cái tâm chắn năng lượng, ngăn tại trước mặt mình, có thể là để tô Hoài có chút kinh ngạc chính là năng lượng của mình hộ thuận bên trên lại bị ăn mòn đi ra một cái độc lớn. tốt ta, ta thừa nhận, xem ra ta đích xác là coi thường độc tố của ngươi. tô Hoài gật gật đầu, thế nhưng ta máy móc, cũng không vẹn vẹn chỉ có dạng này. cơ giới cự long trên thân mấy cái động cầu mở ra, mấy viên liều đạn bị ném ra, trực tiếp tại cự ứng bên người nam tử bảo tàng. chữ số 3.6 chấm đạn cơ hồ là hiện tại áo lót bên dưới Tô Hoài ưa thích dùng nhất đồ vật. Tới đi tới đi. Cự Ưng nam tử ha ha phá lên cười. "Liên để ta xem một chút, là độc trên người ta làm chức tiêu hao sạch sẽ, vẫn là trên người ngươi tại nguyên chức tiêu hao sạch sẽ đi." Cự Ưng nam tử cười lớn, trên thân độc biến thành đủ tiểu vũ khí, cùng Tô Hoài cơ giới cự long đối đầu. Chương 736, một đối một chiến đấu. Chương 736, một đối một chiến đấu. Không thể không nói, cái này Cối Diều Hâu nam tử sát thực rất mạnh, thậm chí có thể nói là tại Tô Hoài xem ra, đều thuộc về loại kia đứng đầu cấp bậc tiên Tô Hoài bên này chế tạo các loại cơ giới, cơ hồ là mỗi một lần công kích đều sẽ bị đối phương xem đấu. Trong đó đại bộ phận công kích đều sẽ bị tránh thoát khỏi đi, thế nhưng cũng vẹn vẹn chính là đại bộ phận mà thôi, còn lại còn có rất nhiều, đều là đối phương không tránh khỏi. Lúc này đối phương cũng sẽ sắp dùng chính mình trên thân độc tố tiến hành phòng ngự. Độc tố tại trên người đối phương cứng rắn phẳng phất là áo giáp một dạng, có thể là làm độc tố từ trên người của đối phương xuống về sau, nhưng lại giống như là sờ lại một dạng, rất có ý tứ một loại phương thức chiến đấu. Thế nhưng đối với Tô Hoài để nói, lại không phải khó như vậy ứng phó. Bốn chính là độc tố mua hoặc là nói chất lỏng loại này tồn tại, mặc dù không muốn nói là một cái lấy yếu thắng mạnh phương pháp tốt. Chỉ bất quá đây đối với Tô Hoài đến nói, nhưng là không có ý nghĩa gì. Tô Hoài bên người thì là xuất hiện một cái ly kỳ người máy, người máy không có vấn đề gì, thế nhưng phía trên thì là có một cái to lớn cùng loại với điều hòa bên ngoài cơ hội đồng dạng đồ vật. Mà còn rất nhanh, cái này máy móc liền bắt đầu vận hành. Một cỗ băng lãnh gió liền từ cái này máy móc bên trong thổi đi ra. Không sai, vật này nói trắng ra chính là một cái máy sấy, chỉ bất quá bên trong có làm lạnh hiệu quả. Nọc độc loại này đồ vật, nhiệt độ cao hoặc là nhiệt độ thấp đều là thiên địch, cho nên chỉ cần đối nhiệt độ tiến hành điều tiết là được rồi. Trên thực tế, nếu như nói cho tô hoài đầy đủ thời gian, làm ra đến tuyệt đối linh độ, cũng không là chuyện không thể nào. Chỉ bất quá không có cái kia cần phải mà thôi. Đơn thuần hiện tại nhiệt độ thấp cũng đã đầy đủ tô hoài đi xử lý đối phương nọc độc, mà còn nhiệt độ thấp là không hề nghi ngờ có khả năng đối người tạo thành ảnh hưởng to lớn nhân tố. Cự ưng nam tử lúc này trên thân bắp thịt đã bắt đầu run rẩy lên, thậm chí là động tác cũng mang lên một tia trầm trạng. Cự Ưng nam tử rất rõ ràng cũng có thể cảm giác được trường hợp này, thế nhưng trên mặt hắn biểu lộ không thấy mảy may sốt ruột, phật nhìn tựa hồ hoàn toàn không quan tâm chính mình tình huống này động dạng. Thế nhưng đối phương già trên người thì là thay đổi đến càng thêm tím tăng, thoạt nhìn thật sự chính là có như vậy mấy phần kinh dị. Tô Hoài nhìn xem đối phương bộ đáng, trên mặt biểu lộ thay đổi đến nhiều hứng thú. Có ý tứ, lợi dụng tuyệt cảnh để kích thích tiềm lực của mình sao? Tô Hoài liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương ý nghĩ, thế nhưng loại này hành động không hề nghi ngờ là tại nhảy múa trên lưỡi dao, một cái sơ sẩy, sún xẹo sẽ chỉ là chính mình. Nhưng nhìn đối phương bộ dạng rất rõ ràng, đối với hiện tại tình trạng này, đã là rất quen thuộc. đã như vậy, tôi hỏi ánh mắt thay đổi đến nhiều hứng thu lên, cũng là không nóng nảy một nháy mắt thay đổi nhiệt độ, ngược lại là không nhanh không chậm cải biến bên này nhiệt độ. trên mặt biểu lộ đều là chờ mong, rất muốn nhìn một chút ra ngoài này, cuối cùng có khả năng đạt tới mức độ như thế nào. thế nhưng khá là đáng tiếc, đối phương sắc thực mạnh lên, trên thân bắp thịt nô lên, thoạt nhìn tựa như là ma quỷ cơ bắp người đồng dạng. thế nhưng rất đáng tiếc, trạng thái này, sắt thực so trước đó mạnh không biết có thể là đối mặt tôi còn kém xa lắm. đây chính là người thực lực. Tô Hoài mang trên mặt đáng tiếc nhìn đối phương, nếu như nói chỉ có như vậy, như vậy vị diện liền để ta có chút quá thất vọng. Tô Hoài nói như vậy. Ha ha, ngươi cũng chính là bây giờ còn có thể mạnh miệng một cái, đây chính là ta, lực lượng." Cự Ưng nam tử nói xong, xông về Tô Hoài, nắm đấm rơi lên cao cao, sau đó hung hăng rơi xuống. Chương 737, đạt được thắng lợi. Chương 737, đạt được thắng lợi. To lớn lực lượng, thế nhưng nện ở Tô Hoài trên thân thời điểm, Tô Hoài thậm chí là ngay cả thân thể cũng không có động một cái, nam tử trên mặt lộ ra rất rõ ràng vẻ mặt bất khả tư nghị. Thế nhưng hắn có khả năng cảm giác được, dưới người mình nam nhân kia đích thật là chặn lại chính mình công kích. Chỉ bất quá, Cự Ưng nam tử trên mặt lộ ra một cái trêu tức đủ cười, đây cũng chính là hắn muốn a giống như là các ngươi loại người này à, chính là quá tự đại. Cự Ưng nam tử bỏ đi. Người cho rằng ta lại không biết, ta thực lực căn bản không có cách nào trực tiếp đột phá phòng ngự của người sao? Cho nên, cái này bất quá chỉ là ta cảm bẫy mà thôi. Cự Ưng cánh tay của nam tử, tựa như là như khí cầu bị đâm thủng một dạng, đại lượng chất lỏng màu tím từ bên trong chảy ra, trực tiếp bao trùm tại Tô Hoài trên thân. Tô Hoài trên thân cơ giới thậm chí là đều phát ra xì xì xì âm thanh, còn có đại lượng bụi mù, rất rõ ràng, bị ăn mòn không nhẹ. Chỉ bất quá Tô Hoài tiếng cười khẽ, để Cự ưng Nam Tử trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác này không thích hợp, cũng chỉ có dạng này. Nói thật ra, nếu như nói ngươi thật dựa theo lực lượng cái này một con đường đi đi xuống, nói không chừng ngươi còn có thể trở thành người rất lợi hại đâu Tô Hoài lời nói bên trong đều là đáng tiếc. Thế nhưng lúc này Cự ưng Nam Tử chỉ cảm thấy từng đợt kinh dị cùng hoảng sợ, hắn theo bản năng tựa như là bước ra trở ra, thế nhưng rất đáng tiếc, hiện tại đã chậm. Bởi vì hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều đã bị một loại nhìn không thấy lực lượng cầm cố lại. "Xin lỗi, ngươi thật sự rất có thiên phú, thế nhưng rất đáng tiếc, ngươi gặp được ta." Tô Hoài ngữ khí bên trong đều là lại nãy, nhưng nhìn Tô Hoài cái dạng này, có thể là không có nhiều xin lỗi. Ở phía dưới, vô số địa tích tạo thành một đầu roi đồng dạng đồ vật, trực tiếp quấn quanh ở trên người của đối phương. Theo Tô Hoài đánh cái một cái búng tay, roi bắt đầu nắm chặt, cự ưng nam tử tựa như là một cái xà phòng phao phao mở dạng, trực tiếp bị bóp nát. Mà theo nam tử chết đi, cái này sân bãi người thắng cũng coi là lựa chọn đi ra. Đó chính là Tô Hoài. Theo một trận qua mang, Tô Hoài cũng không có phản kháng, mà là tùy ý tia sáng đem chính mình chuyển tống đi nha. Lại lần nữa mở mắt về sau, Tô Hoài đã bị chuyển tống đến một nơi là tụ. Xung quanh có không ít người đều tại, sau đó còn có bàn ghế loại hình, tại trên bàn còn trưng bày đủ tiểu rượu các loại thức ăn. Lúc này, ở chỗ này chờ người đã có không ít. Chỉ bất quá để Tô Hoài khá là đáng tiếc chính là, Thông Thả cũng không có tại chỗ này. Ngược lại là hắn nhị trọng thân Tô, đã ở chỗ này, mà còn trước mặt trên mặt bàn, một cái cùng hy hòa rất giống tiểu người máy, còn đang không ngừng bày ra một chút tư liệu. Ngươi đến. Nhìn thấy Tô Hoài tới, đối phương còn không có bao nhiêu kỳ quái biểu hiện, mà là rất ôn hòa cùng Tô Hoài chào hỏi. Tô Hoài cười cười. Tốc độ của ngươi ngược lại là rất nhanh. Nhị trọng thân Tô thiếu một cái. Không có cách, đại gia nể tỉnh, cho nên ta tới thời gian liền nhanh hơn một chút. Nhị trọng thân Tô nhìn xem Tô Hoài. Vị kia không có cùng với ngươi a, không biết có thể hay không xảy ra chuyện gì. Hắn lời nói có ý riêng. Ta ngược lại là cảm thấy, có lẽ không có chuyện gì. Tô Hoài nhìn đối phương chơi. Đúng rồi, ngươi bị tia tại nơi nào? Hai người, cùng một chỗ đâu? Chỉ thấy Nhị Trọng Thân Tô phẩy tay, sau đó một tấm hình ảnh liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Một cái thông thả thì là dẫm tại một cái khác thông thả trên thân. Chương 738, cùng Nhị Trọng Thân đổ Ước. Chương 738, cùng Nhị Trọng Thân đổ Ước. Muốn hay không cược một cái? Nhị Trọng Thân Tô nhìn về phía Tô Hoài, trên mặt biểu lộ đều là nhiều hứng thú. Liên nhìn xem, chờ chút đi ra chính là ngươi nhà bị tia, vẫn là nhà ta. Tô Hoài sờ lên cái cảm, tiền đánh cược là cái gì? Nhị Trọng Thân Tô mang trên mặt một vẻ nhiều hứng thú. Như vậy đi, chúng ta tự bạo một kiện bí ý nhỏ, làm sao Tô Hoài nhiều hứng thú nhìn đối phương. Chúng ta lẫn nhau chọn, vẫn là chính mình nói, nếu là chính mình nói có thể không có ý gì. Nhị Trọng Thân Tô Tiếu. ta cũng là cảm thấy như vậy, cho nên yêu cầu của chúng ta chính là lẫn nhau trên thân, nhất lực điểm chí mạng, làm sao? Tô Hoài gật gật đầu. Cái kia cũng không tệ, như vậy ta cược nhà chúng ta. Nhị Trọng Thân Tô cũng là cười. Như vậy, ta chính là cược nhà chúng ta. Như vậy để chúng ta dựa mắt 893 mà lợi đi. Mà hình ảnh bên trong, hai cái như lúc đồng dạng cô nương xinh đẹp thì là cũng bắt đầu điên cuồng chiến đấu. Ngược lại là không có cái gì kéo tóc loại hình thủ đoạn, chỉ bất quá cũng là để mọi người thấy hai hùng khiếp điếc. Thông thả năng lực là thông qua âm thanh phát động, trong đó, chấn động tự nhiên là cơ sở bên trong cơ sở. Cho nên thông thả bên kia có thể chỉ là đơn giản ngoác ra, sau đó mặt đất liền trực tiếp nứt ra một đầu khe hở thật lớn. Mà còn hai cái thông thả chỉ thấy đơn thuần từ bên ngoài nhìn, hai người năng lực tự hồ là không có có bất kỳ khác biệt gì, đây cũng là để tất cả mọi người đều có một loại không phân rõ cảm giác để người có một loại sốc xít cảm giác, có thể là nhìn, hai người chỉ thấy chiến đấu, còn rất có mỹ cảm. Rất nhanh liền xem như nhị trọng thân tô hòa tô hoài đều đã không phân rõ hai người người nào là người nào. thế nhưng rất nhanh, trong đó một cái thong thả liền bị bắt lấy một sơ hở, trực tiếp bị sóng âm đánh trúng. một ngụm máu tươi liền từ đối phương trong miệng phun ra ngoài. xem ra hai người các nàng cũng muốn phân ra thắng bại a. nhị trọng thân tô tiếu ha ha nhìn xem tô hoài, ngươi biết không, trên thực tế chỉ cần tốc độ của ngươi rất nhanh, như vậy liền có thể tại đối phương bị chuyển tống trước khi đi, đánh giết đối phương. theo nhị trọng thân tô vừa dứt lời, bên trong một cái thông thả đã giống tại trong đó một cái thông thả trên đầu, sau đó trực tiếp há miệng kinh khủng sóng âm phun ra ngoài, trực tiếp đánh nát cái này thong thả đầu. Người bên ngoài đều là một trận không đành lòng, không phải là bởi vì cái khác, chính là thong thả có thể là vũ trụ đỉnh cấp các cơ, cho nên liền chết như vậy. Tất cả mọi người cảm thấy tương đối đáng tiếc nhị trọng thân tô tắc là trên mặt biểu lộ cũng không dễ nhìn, bởi vì hắn đã biết bên trong thắng lợi là ai. Không nói những cái khác, đối phương làm ra đến loại này sự tình, trình độ nào đó liền đã chứng minh thân phận của đối phương. Dù sao, nhị trọng thân muốn thay thế đối phương, khẳng định là không thể làm ra đến loại kia cùng nhân thiết không phù hợp sự tình. Bọn họ cần chính là nguyên thân danh khí loại hình. Bây giờ đối phương từ một cái thần tượng biến thành loại này sát phạt quả đoán hình tượng, cái dạng này không hề nghi ngờ là đối chính mình hình tượng một loại phá hư. Nhị trọng thân là chắc chắn sẽ không làm loại này sự tình, cho nên nhị trọng thân tô sắc mặt có chút khó coi, đến mức nói tử vong về sau có thể hay không biến về nguyên dạng, vậy thật là không cần lo lắng, bởi vì nhị trọng thân sắc thực sẽ tại tử vong về sau biến trở về chính mình nguyên bản bộ dạng. Thế nhưng bởi vì ra ngoài cần, cho nên nhị trọng thân cũng là nghiên cứu ra được, sẽ không thay đổi trở về lão cụ, chỉ cần mang ở trên người. Liền có thể thời gian nhất định bên trong, cho dù chết, cũng sẽ không biến về nguyên dạng. đến lúc đó, chỉ cần có đồng bạn của mình thu hồi thi thể, hoặc là xử lý thi thể là được rồi. Còn tốt, hai cái thông thả ở giữa trận đấu, đã là chuẩn bị kết thúc, cho nên làm trong đó một cái thông thả tử vong về sau, một cái khác liền trực tiếp truyền tống đi ra. cũng không có người nhìn thấy bên trong cái kia thông thả biến thành bộ dáng gì, mà còn cái này hoàn cảnh, cũng không phải là loài người thế giới cường giả phụ trách, cho nên nhị trọng thân tô xem như là lòng một khẩu khí. thông thả đi ra về sau, liền thấy phía ngoài tất cả mọi người đang nói chừng chính mình để thông thả lạnh một cái mắt. chương 739 báo cho nhiều điểm. chương 739 báo cho nhiều điểm. Làm sao vậy? Trên mặt ta là có cái gì hoa sao? Thông thả cười nói doanh doanh đối với trước mắt mọi người chào hỏi. Tô Hải cười ha hả nhìn đối phương. Đúng vậy a, có một đóa huyết sắc bên tôi. Thông thả cũng biết đối phương lợi này là cái gì một kia, không có không biết xấu hổ nợ đủ cười. Xin lỗi xin lỗi, có thể hù đến các ngươi. Người xung quanh tập thể lắc đầu, nói như thế nào đây? Mặc dù nói sắc thực có chút phá vỡ phía trước thông thả cái chủ loại kia ngọt nào đáng yêu hình tượng có thể là ai biết cái này có phải giả hay không? ở đây có thể là không có thông thả tự trung vấn, cho nên liền xem như thông thả thật bị đổi một người, bọn họ cũng cũng không để ý bên kia nhị trọng thân tô trên mặt biểu lộ ngược lại là không có gì, chỉ là loáng thoáng ở giữa có một vệ ý lạnh, rất lợi hại. khi vọng chờ chút đến trên lôi đài, ngươi còn có thể lợi hại như vậy. nhị trọng thân tô nhìn xem trước mặt thông thả còn có tô hải, đừng nói như vậy sao? nói không chừng ngươi còn không đến được trước mặt nàng đâu. tô hải đi tới trước mặt đối phương, như vậy huynh đệ ngươi có phải hay không có khả năng cùng ta nói một chút? nhược điểm của ngươi là cái gì? Tô Hoài hai tay ôm ngực nhìn đối phương. Đương nhiên, ngươi sẽ không dùng loại kia. Người bị giết liền sẽ tử chi loại lời nói đến gạt ta. Tô Hoài cười ha hả ép buộc đối phương. Nhị trọng thân Tô tắc là lộ ra một vệ tiêu ý sẽ không. Ta làm sao sẽ dùng loại này thủ đoạn qua loa người đây? Nhị trọng thân Tô đi tới Tô Hoài trước mặt, dán ở bên thai của hắn. Nhược điểm của ta chính là lồng ngực của ta chính giữa. Nói xong, hắn còn vươn tay tại ngực của mình chính giữa vị trí điểm một cái. Chỉ cần ngươi đem kiếm từ nơi này đâm đi bảo, ta liền sẽ chết. Nói xong, trên mặt của hắn mang theo một vệ giác liền nụ cười. Đương nhiên. Nếu là ngươi có khả năng làm đến lời nói." Nói xong, đối phương liền tùy tiện tìm một cái bàn, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù nói hắn cố ý thấp giọng, nhưng trên thực tế nghe được người cũng không tính suối, cho nên đại gia xem như là đều biết rõ. Có thể là nghe đến, đại gia trên mặt biểu lộ lại cũng không coi là tốt nhìn, bởi vì đây coi là cái gì nhược điểm nha. Đại gia ai không phải từ giữa đó cắm đi vào một thanh kiếm liền sẽ chết, ý tứ này cùng bị chặt đầu liền sẽ chết khác nhau ở chỗ nào? Cho nên cơ hội là trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều là bất đắc dĩ, rất rõ ràng, tất cả mọi người đem tin tức này trở thành một chuyện cười duy chỉ có bên kia thông thả trên mặt biểu lộ lộ ra một vẻ suy tư. tô hoài, ta cảm thấy hắn nói lời này tựa hồ không phải nói đùa. tô hoài cũng là nở đủ cười. đương nhiên, ta nghe được. tô hoài nhìn đối phương. người khác không biết, hắn còn có thể không biết sao? đối phương nói, không phải giết chết một người phương pháp, mà là giết chết một cái nhị trọng thân phương pháp. bọn họ cái gọi là cược mệnh, đánh cực cũng không phải chân chính sinh tử, mà là cái này thân phận. nếu như nói tô hoài thua, như vậy tự nhiên là muốn từ bỏ chính mình thân phận. nếu như nói đối phương thua, thì là phải nói cho tô hoài nhị trọng thân phân biệt phương pháp. Không phải sinh mệnh, nhưng là xã hội tính tử vong hay không. Cuối cùng, rất rõ ràng là tôi hoài thắng. Thông Thả lộ ra vẻ mặt trầm tư. Cho nên, ngực là có cái gì hình xăm loại hình đồ vật sao? Tôi hoài lắc đầu. Ai biết được, đến lúc đó đánh nhau một trận, tự nhiên là biết. Thông Thả gật gật đầu. Nói cũng đúng, cũng không biết, là ngươi vẫn là ta có thể đụng tới ra hoàn này. Tôi hoài trên mặt lộ ra một vẻ suy tư. Ta cảm thấy, khả năng rất lớn tính là ta xuyên. Chương 740, Phật môn hòa thượng. Chương 740, Phật môn hòa thượng. Tô Hoài lời nói không phải là không có ý nghĩa. Trận đấu này, mặc dù nói đều là ngẫu nhiên, thế nhưng thấy thế nào, đều không giống như là chuyện đệ ngẫu nhiên. Trận đấu này phía sau, hắn luôn cảm thấy, còn có một bàn tay lớn, trong lúc vô hình điều khiển tất cả. Thậm chí liền xem như nhị trọng thân xuất hiện, Tô Hải cũng hoài nghi có phải là một ít người chỗ cố ý làm sự tình. Nhị trọng thân, cổ quái thiên tài, tất cả những thứ này, khắp nơi đều ẩn giấu đi một chút cảm giác, không phải rất tốt. Thế nhưng hiện tại, Tô Hoài trên tay dù sao cũng không có càng có nhiều tin tức hơn. Dù sao vô luận là cái gì, gặp chiêu phá chiêu chính là bởi vì phía trước hai chàng so tài là trực tiếp liên tục xuống, tăng thêm trận thứ ba mới là mấu chốt nhất một chàng tranh tải. Cho nên vẫn là cho mọi người một cái nghỉ ngơi đầy đủ thời gian. ở đây cũng là không có gì người bình thường nghỉ ngơi, điều dưỡng, nên uống thuốc nên chuẩn bị trang bị chuẩn bị. trang bị. chỉ bất quá cũng không có để mọi người cùng người bên ngoài có chỗ liên hệ, cũng chính là nói chỉ có thể tại chỗ này để chuẩn bị. rất nhanh thời gian trôi qua một ngày. các vị các ngươi chuẩn bị xong chưa? phía trước cái kia xã xúc đồng dạng nam tử trung niên mang trên mặt định đoạt biểu lộ đi tới. chuẩn bị xong. Mặc dù nói có không ít đều thuộc về loại kia cao lãnh loại hình, nhưng vẫn là có không ít người đều xem như là tương đối hữu hảo. Đương nhiên, cái này giống như học sinh tiểu học đồng dạng trả lời, vẫn là để mọi người ở đây trên mặt đều không tự chủ được lộ ra một vẻ nụ cười. Có tán thưởng, còn có trào phúng, không phải trường hợp cá biệt. Thế nhưng phía trước trả lời người kia, tựa hồ là hoàn toàn không có phát giác một dạng, trên mặt vẫn như cũng là mang theo đần độn nụ cười. Mọi người nhìn, đây là một cái mặc trên người một thân đơn giản quần áo thể thao trang họa. Sau đó tóc cũng là loại kia cường giả phát hành, đồng thời nhìn thấy đại gia tựa hồ lực chú ý đều trên người mình lộ ra trắng đoán không tỉ với răng tất cả mọi người không tự chủ được run lập cập rất rõ ràng bọn họ đều nhận ra người này rồi linh lung chùa rõ dĩ vũ trụ bên trong tu luyện phật pháp tự nhiên không phải ít, thậm chí có thể nói là rất nhiều các loại phương pháp tu hành cũng là nhiều vô số kể trong đó linh lung chùa am hiểu nhất chính là khéo léo cùng biện luận đánh võng mồm, nói liền có thể là đám người kia thế nhưng thế hệ này linh lung trong chùa thì là xuất hiện một cái dị loại hoàn toàn không am hiểu biện luận thậm chí không cảm thấy chính mình là hòa thượng cho rằng chính mình chỉ là tóc ít một chút mà thôi mà còn đối phương xác thực cũng là không am hiểu bất kỳ phật pháp, thật tựa như là một người bình thường đồng dạng không chỉ bất quá cũng chính là nhìn qua mà thôi. Phật môn trừ Phật pháp độ hóa bên ngoài, am hiểu nhất chính là luyện thể chi thuật. trong truyền thuyết kim thân la hán loại hình, còn có cái gì bất phôi kim thân loại hình, chính là Phật môn am hiểu. thế nhưng nói như thế nào đây, con đường này thực sự là quá khó khăn. mà còn liền xem như thật đúc luyện đến nhất định tình trạng, quá đơn nhất. mặc dù nói quyền phá vạn pháp, thoạt nhìn cùng một kiếm phá vạn pháp có chút cùng loại, thế nhưng nhân gia kiếm tu, vạn kiếm thể phát, ngươi vùng bảy đấm tiến lên cái dạng kia liền xung có trên lệch đa thế nhưng rõ rĩ chính là trong đó một tồn tại đặc thủ, thậm chí có thể nói là khá đặc thủ. rõ rĩ tại luyện thể bên trên tương đương có thiên phú không chấm bốn thậm chí có thể nói là thiên phú dị bẩm liên thuộc về loại kia hoàn toàn không làm gì tố chất thân thể đều sẽ hướng bên trên lên cao loại hình chỉ bất quá đây cũng không phải là không có thiếu sót đó chính là đối phương não không phải nói không dùng được mà là nói đối phương trong đầu đều đã là bác thịt phật môn ngược lại là biết nói chuyện nói cái này gọi là đại trí giảng ngu thế nhưng đại gia trên cơ bản đều là kêu người này trí Chương 741, giúp thăm tuyển chọn lôi đài. Chương 741, giúp thăm tuyển chọn lôi đài. Đương nhiên, gia hỏa này cổ quái địa phương còn có chính là, người ở ngay trước mặt hắn kêu cái này đều không quan trọng. Bởi vì gió dít tựa hồ đối với đầu góc của mình, cũng không để ý thế nhưng hắn đối với chính mình có phải là hòa thượng rất quan tâm. Tựa như là Phật môn cơ hồ là đem tất cả tốt nhất cho hắn, thế nhưng gió dít chưa từng có nói qua chính mình là hòa thượng. Thậm chí là không thừa nhận chính mình là hòa thượng liền xem như linh lung chùa xảy ra vấn đề, Gió dít cái thứ nhất bên trên, thế nhưng Gió dít cũng từ trước đến nay không thừa nhận chính mình là hòa thượng. Có thể nói, ngươi vô luận như thế nào mang đối phương đều có thể, thế nhưng tuyệt đối đừng nói đối phương là hòa thượng. Gió dít còn có một cái ngoại hiệu, gọi là chó dại, chính là ngươi một khi nói, không quản ngươi là không bốn người nào, Gió dít đều sẽ trực tiếp đáp thủ. thậm chí liền xem như trong chùa miếu mặt ra hòa thượng cũng là như thế, liền xem như đánh không lại, Gió dít đều sẽ bên trên. Bởi vì linh lung chùa quan hệ, cho nên ngược lại là cũng không có người nào cố ý đi khiêu khích do dít hoặc là đem gió rít làm vũ khí sử dụng. Lấy chính ngược lại, đại gia vẫn là rất yêu thích cùng gió rít cùng một chỗ, bởi vì cái này ra hỏa là thật không có gì tâm nhãn, có như thế một cái đồng đội, sát thực để người yên tâm còn có một chút người chính là, đối với loại này tiền tiêu một cái cấp bậc, bình thường bọn họ cũng phải cần nhìn lên. Nơi nào thấy qua loại này đẳng cấp thiên tiêu về vui, thậm chí là người ánh mắt không đúng, cũng dễ dàng cùng đối phương kết thủ. Thế nhưng gió rít không giống, cho nên xung quanh những cái kia ánh mắt cũng là rất bình thường nhạy. Gió rít cũng không để ý, cứ như vậy nhìn xem trước mặt nam tử trung niên nam tử trung niên ngược lại là thật cao hứng, có như thế một cái cho chính mình đáp lời, không có để chính mình té ngắt. hắn cười ha hả hướng về phía gió rít gật gật đầu. cảm ơn cảm, cảm ơn a. tất nhiên tất cả mọi người chuẩn bị xong, như vậy liền đến rút thăm đi. dùng cái chủng loại kia rút thưởng dương đồng dạng. đối phương nói xong, từ sau lưng của mình sơ mó, sau đó sẽ móc ra một cái màu đỏ thùng giấy con đồng dạng đồ vật. nhìn qua, tựa như là loại kia bình thường phía ngoài cửa hàng nói như thế nào đây, có chút khôi hài, để người cảm thấy có chút bất khả tư nghị. thế nhưng đại gia vẫn là thành thành thật thật đi qua rút thưởng. các vị. Các ngươi sẽ rút đến giáp đất Bình Ninh. Tổng cộng 10 cái lôi đài, trong đó có một cái là dùng màu đỏ mực nước viết, người kia thì là cái thứ nhất lên đài, phía sau thì là tự mình lựa chọn lên đài trình tự. Trung niên xã súc nụ cười trên mặt vẫn như cũ, thế nhưng lúc này đại gia thấy thế nào thế nào cảm giác căm hiểm. Đương nhiên, nếu như nói một ngày sau đó, trên đài còn không có người khiêu chiến lời nói, như vậy trên lôi đài người tiến vào trận chung kết. Trung niên xã súc nhìn xem tất cả mọi người ở đây 927. Đương nhiên, mỗi người có lại chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần, trên lôi đài bị kia, liền xem như thua cũng không cần lo lắng về sau còn có thể khiêu chiến đi lên, cho nên cuối cùng tiến vào trận chung kết có hai loại khả năng, một loại là không có người khiêu chiến, một loại khác chính là tất cả mọi người khiêu chiến số lần toàn bộ dùng xong, phát sáng tại trước mặt mọi người chính là một tấm màu đỏ tờ giấy. tốt, các vị đến rút ra các ngươi lôi đại à, sau đó lựa chọn các ngươi chiến thuật của mình đi. mọi người nhìn nhau một cái, sau đó có người khinh thường cười một tiếng, trực tiếp đi tới rút ra một tờ giấy. nhưng xem ra thứ nhất ta trước hết lấy xuống. đối phương nói xong, trực tiếp đi ra ngoài. nhị trọng thân tôi nhìn về phía tôi hải ta chờ ngươi. Sau đó cũng là đi tới dương bên kia, rút ra một tờ giấy, hiện ra cho Tô Mại. Trên đó viết thì là một cái to lớn tân chữ. Chương 742, cổ vãi người dự thi. Chương 742, cổ vãi người dự thi. Trên lôi đài, mỗi người chiến đấu lúc này cũng bắt đầu. Chỉ bất quá, cũng không phải tất cả mọi người tại chiến đấu. Có người dứt khoát chính là đi lên, thậm chí là không có chút nào biểu hiện ra liền trực tiếp đi xuống. Mà Tô hỏi cùng nhị trọng thân Tô trên lôi đài, ngược lại là cũng không có như đây. Đầu tiên lên lại, là một cái vóc người tỏ con tử. Trên thân bắt Còn có một thân kim loại áo giáp, cái dạng này, thoạt nhìn quả thực tựa như là một cái thời trung cổ kỵ sĩ đồng dạng. Thế nhưng đối phương từ sau lưng mình móc ra đồ vật, có thể là làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, bởi vì đối phương lấy ra chính là hai khẩu súng. Không phải loại kia trường thương, mà là loại kia hỏa khí. Tất cả mọi người là sửng sốt một chút, nói như thế nào đây, cái này áo giáp cùng trường thương, so ra thực sự là có chút quá mức. Tôi hoài nhìn xem một màn này, ngược lại là lập tức hứng thú. Trên ánh mắt thì là xuất hiện một bộ kính mắt, thoạt nhìn tựa như là bình thường trong suốt nửa kính mắt mà tôi thế nhưng phía trên thì là hiện ra các loại số liệu, sau đó hy hòa thì là rơi vào tô hoài trên tay, hình chiếu đi ra một cái màn hình. đến phía trên thì là xuất hiện trên lôi đài người kia các loại số liệu. đầu tiên là vũ khí, xác thực, nhìn từ ngoài, xác thực chính là bình thường súng trường mà thôi. thậm chí là bên trong có loại nhỏ chế tạo tường. thế nhưng cẩn thận xem xét về sau, liền sẽ phát hiện, phía trên các loại số liệu, từ tự động truy tung ngắm chuẩn hệ thống, còn có điện từ đẩy mạnh trang bị, có khả năng dùng để chế tạo các loại loại nhỏ thuộc tính khác nhau viên đạn. những viên đạn này, có khả năng dùng để ứng đối các loại tình huống không hề nghi ngờ, cái này hai cái súng trường, tuyệt đối thuộc về loại kia đứng đầu tiên khoa kĩ vũ khí. Sau đó là trên thân áo giáp, trên thân áo giáp cũng không phải là loại kia bình thường áo giáp, mà là bên trong ngẩn chứa đại lượng khoa học kỹ thuật áo giáp. Ần, tựa như là ý dòng man cái chủ loại kia. Nhìn qua cổ lão, nhưng trên thực tế rất cao khoa học kỹ thuật. Trên thân áo giáp đều là tốt nhất hợp kim, nhẹ nhàng từng rắn, thậm chí còn có nhất định bản thân chữa trị năng lực. Phía dưới thì là trôn lấy bảy cái tiểu hình nguồn năng lượng nói là tiểu hình nguồn năng lượng, nhưng mỗi một cái tiểu hình nguồn năng lượng đều có thể chống đỡ một cái trăm ức nhân khẩu tình cầu một năm nguồn năng lượng tiêu hao, mà còn là một cái khoa học kỹ thuật tạo vật, cơ sở nhất còn có tự bạo công năng. đẳng cấp này nguồn năng lượng, tự bạo ra sẽ là cái dạng gì, có thể nghĩ, mà còn bay liên tục cũng là bảo đảm. cho nên cái thứ nhất đi lên, thật đúng là không có vấn đề gì. duy nhất có khả năng ảnh hưởng đến gia hỏa này, cũng chính là nguyên vật liệu vấn đề đi. Trần này vũ trụ võ đạo đại hội, mặc dù nói không có cái gì hạn chế, có thể là trên thân có khả năng mang theo đồ vật, trên thực tế vẫn là có hạn mặc dù dù sao nếu như nói ngươi thắng tranh tài thế nhưng ngươi nếu là móc rông của cải của nhà mình quê quán bị người trộn vậy liền đáng sợ mà còn dạng này có lẽ chỉ là doanh tạo hình gọi đi. Tô Hoài lập tức nhìn ra đối phương ý nghĩ cổ đại áo giáp hiện đại khoa học kỹ thuật cả hai cộng lại sẽ để cho người cảm thấy kỳ quái sau đó chỉ cần tạo nên đến một loại chính mình là cái đậu bị hình tượng chế đến lúc đó người khác khẳng định sẽ xem nhẹ ra hỏa này chỉ cần tạo nên đến như vậy một cái hình tượng về sau đại gia chắc chắn sẽ không lại chú ý ra hỏa này. Tô Hoài lập tức lợn đù cười trên mặt lộ ra một vệt nhíu mím mà người kế tiếp thì là sát thực cảm thấy như vậy, trực tiếp nảy lên. Cái kia cổ quái ra hỏa cũng là lập tức nổ súng, thế nhưng bị đối phương rất nhẹ nhàng tránh khỏi, trở tay trực tiếp đem đối phương đánh tới. Chương 743, mô phỏng chân thật thế thân người máy. Chương 743, mô phỏng chân thật thế thân người máy. Quả nhiên, Tô Hoài trong lòng xuất hiện một vẻ nụ cười. Nhìn xem tại trên mặt đất hai đôi hai đôi ra hỏa, Tô Hoài trực tiếp đi tới. Dù sao hiện trên người mình chính là khoa học kỹ thuật hướng nhà, mà còn Tô Hoài đối với người này, cho có chút cảm thấy hứng thú. Loại này loại nhỏ nguồn năng lượng Hắn càng thêm cảm thấy hứng thú, người rất lợi hại. Tô Hoài trực tiếp ngăn tại trước mặt đối phương. Đối phương hai ai đôi ai âm thanh trực tiếp ngừng, nguyên bản run rẩy thân thể, cũng là cứng ngắt lại một cái mắt. Ngươi lại nói cái gì a, ta chính là một cái phổ thông gia hỏa mà thôi. Đối phương nằm trên mặt đất, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. 820 thật. Ngươi muốn để ta nói một chút nhìn trên người ngươi cái này một thân đồ vật. Tô Hoài vỗ tay phát ra tiếng, phi hỏa xuất hiện bên cạnh hắn, còn có một tầng màn sáng, trực tiếp bọc lại bọn họ bên này. Người ở bên ngoài xem ra Chẳng Qua là Tô Hoài tại đối trên mặt đất tên kia tiến hành trầm trọng, thế nhưng bên trong, hai người biểu lộ đều có biến hóa. Ngươi lại có thể làm đến loại này tình trạng, ta nói, kỹ thuật của ngươi lực khó tránh có chút quá mạnh đi. Trên đất cái kia trắng hán ngồi dậy, thế nhưng không có động tác khác, mà là lấy ra một bộ kính mắt, trực tiếp đeo trên mặt, sau đó trước mặt hắn liền xuất hiện một cái trong suốt màn hình, cùng phía trước Tô Hoài trước mặt cái kia đồng dạng. Rất rõ ràng, đây cũng là một cái mang theo quét hình hiệu quả đạo cụ. Người này, sát thực rất không tệ. Trên mạng đều nói ngươi lấy được người máy bảo tàng, sẽ không phải là thật sao? Đối phương hí mắt, nhìn xem tô hoài trên mặt biểu lộ đều là trêu tức, ngươi liền không sợ ta đem điểm này bộc lộ ra đi? Đối phương đứng lên, quan sát đến tô hoài bên người hi hòa, trên mặt biểu lộ đều là hiếu kỳ. Ta có thể nghiên cứu một chút vật này sao? Rất đáng tiếc, không được. Tô hoài trực tiếp đứng bay, sau đó bàn tay đã dán tại trên người của đối phương, mang trên mặt một vệt tiểu ý vì cái gì ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi đây? Tô hoài trên tay đã cầm lên một thanh khổng lồ thủ tháo, đã đối chuẩn trước mắt tráng hán. Thật sự là đáng tiếc a. Tráng hán trên mặt lộ ra một vệt đáng tiếc. Ta còn tưởng rằng có khả năng cùng ngươi trở thành bằng hữu, dù sao, ta cảm thấy chúng ta ở giữa tương tính cũng không tệ lắm. thật đáng tiếc, xem ra, ta cũng chỉ có thể đủ đổi một cái lôi đài. nói xong, đối phương liền biến mất tại tô hoài trước mặt. ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ ngăn lại đối phương. thông thả không biết lúc nào đi tới tô hoài bên cạnh, mang trên mặt một ít hương thú. thế kia, là ai? tô hoài lắc đầu. ta cũng không biết, tại trong tư liệu cũng không có thẩm tra đến đối phương thông tin. tô hoài nhìn xem hi hỏa tra đến thông tin. cái kia, hẳn là một cái khối lỗi. loại này sự tình. Đối với Tô Hoài đến nói cũng không phải là cái gì đáng giá ngoại ý muốn sự tình. Chẳng băng nói, loại này sự tình, không có chút nào để Tô Hoài ngoại ý muốn chính là. Giống như là loại này, cái gì chơi khôi lỗi, hoặc là chơi người máy, không heo đâu so mấy cái thân thể, ngươi không biết xấu hổ đi ra. Chỉ bất quá không phải cái vấn đề lớn gì. Tô Hoài nhìn về phía Hy Hòa. Báo cáo chủ nhân, đã tại đối phương trên khải giáp, lắp đặt thiết bị theo dõi, hiện tại đã tra được tung tích của đối phương. Đón lấy, Hi Hòa cho ra hai người một cái kinh ngạc thông tin đối phương đi đến. Đó là Tô Hoài cùng Thông Thả hai người tìm tới cái kia chế tạo cái vật không gian địa phương. Tô Hoài cùng Thông Thả lẫn nhau ở giữa lẫn nhau, chuyện này ngược lại là có ý tứ a. Chương 744, tiến về chỗ cần đến. Chương 744, tiến về chỗ cần đến. Muốn đi sao? Thông Thả nhìn về phía Tô Hoài. Thế nhưng có lẽ là Âm Như cũng có nói, dù sao, cái chỗ kia ai cũng không biết đến tụt cùng là thật là dạ, thậm chí có thể nói là cố ý dẫn ngươi đi qua khả năng lớn hơn một chút. Thông Thả nhìn xem Tô Hoài, nói thì nói như thế, thế nhưng Thông Thả biết, loại này sự tình Nếu như không thể nào nói nổi, cái kia mới là thật mấu chốt. Đương nhiên muốn đi một chuyến. Tô Hoài trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười. Dù sao ta cái kia lôi đài lại không có chuyện gì, cho nên đi qua ngược lại là cũng không có cái gọi là. Thế nhưng, vạn nhất chúng ta chưa kịp đâu. Thông thả nhìn về phía Tô Hoài, có một số việc cũng không phải cẩn thận liền có thể hoàn thành. Đối diện có khả năng dùng người máy, như vậy chúng ta bên này tự nhiên là có khả năng dùng. Tô Hoài nở nụ cười, nhìn về phía Hy Hỏa. Hy Hỏa, bên này liền trông cậy vào ngươi. Hy Hòa tại trên không phiêu đã một cái. Được rồi. Xin yên tâm đi. Sau đó Hi Hòa liền trực tiếp bắt đầu tiến hành đóng dấu, rất nhanh, hai cái có hình người người máy liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Tướng mạo chính là bình thường con rối bộ dạng, đầu chính là trứng vịt bộ dạng, sau đó mấu chốt thì là hình tròn mấu chốt. Thông Thả còn không nói gì thêm, bên này Hi Hòa liền đã thao tác đi lên. Rất nhanh, cái này hai người máy bên ngoài liền bắt đầu biến hóa. Thứ này có thể so với phải lên ta sao? Thông Thả hiếu kỳ đánh giá một chính minh khác. Hoặc là nói, hai cái này sẽ không xuất hiện loại kia, nhị trọng thân vấn đề a. Tôi hỏi lắc đầu. Ai biết được. Thế nhưng liền xem như hai người bọn họ thật thức tỉnh, khẳng định cũng không phải giác tỉnh trở thành chúng ta thế thân, mà là giác tỉnh chính mình thân phận. Tôi hỏi cười nhìn xem Phong thả. phải biết, cái này thế giới có thể là có chi giới nguy cơ, có lẽ, năm đó cái thứ nhất giác tỉnh cơ giới, chính là như vậy đâu. Cho nên, ngươi nếu không phải ở lại chỗ này. thông thả tức giận liếc mắt, loại này sự tỉnh, hù dọa quỷ đâu. Ngươi cùng hắn tại chỗ này hù dọa ta, không bằng suy tính một chút, nhiều ra tới một đôi chúng ta liền đã đủ ý tứ, lại nhiều đi ra một đôi, làm sao? Lần này vũ trụ vỡ đạo hội, cho nên trình diễn chính là thật giả hai ta sao? Thật sự là hỏng bét kịch bản. Ta ngược lại là cảm thấy cái này kịch bản vẫn là rất kinh điển. Tô Hoài nợ nụ cười, sau đó hai người liền trực tiếp rời đi. Làm Tô Hoài triệt tiêu che giấu thời điểm, mọi người cũng là nhìn thấy tình huống bên này. Phát hiện đột nhiên nhiều ra tới hai người, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Sau đó phát hiện cái này nhiều ra đến chính là Tô Hoài cùng thông thả, những người này bao nhiêu cũng đích thật là đã tê dần. Bọn họ nghĩ sự tình, cùng thông thả nói không sai biệt lắm, chính là đây là tình huống như thế nào một cái hai cái còn tốt, cái này sáu cái, bọn họ là tính toán chơi ăn bị buộc, góp thành ba cái sau đó biến mất sao? thế nhưng rất nhanh, cũng có người phát giác, phía trước cái kia trắng hán biến mất không thấy. đại gia bao nhiêu cũng là minh bạch, xem ra cái kia trên người thanh niên lực lượng cất giấu nhất định bí mật, mà cái này, người máy trên thực tế cùng người bình thường ở giữa khác biệt vẫn là rất lớn, cho nên bọn họ chỉ là suy nghĩ một chút, sau đó liền hiểu, đây là hai người máy. tâm tư mọi người, lập tức liền linh hoạt đi lên. nói như thế nào đây, bọn họ có phải hay không có thể thừa dịp lúc này, trực tiếp đào thải hai người này? Thế nhưng rất đáng tiếc, cái này là không thể nào. Mặc dù nói tất cả mọi người muốn đào thải hai người này, thế nhưng không đại biểu bọn họ không muốn chiến thắng cùng. Chương 745, chống trải đại lâu. Chương 745, chống trải đại lâu. Đối với mọi người đến nói, muốn chiến thắng tâm tư đều là giống nhau. Thế nhưng chiến thắng, khẳng định chính là muốn đem hết toàn lực, thậm chí là dựa vào hao hết thể lực đến lấy được thắng lợi cũng không phải là không được. Cho nên lúc này, muốn trì hoãn thời gian rất khó. Mọi người chỉ là suy nghĩ một chút, liền từ bỏ chuyện này. Thậm chí là Nói không chừng đối phương sẽ còn trước ở một khắc cuối cùng trở về. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể dùng loại này phương pháp. Trong đó đã có một bộ phận tương đối có thế là người đã về tới nhà mình địa bàn, nghỉ ngơi đi. Người xung quanh nhìn thấy màn này, ngược lại là xác thực cảm thấy giữa người và người chích lệ, thật là so với người cùng chó ở giữa đều đánh. Thế nhưng đây cũng không phải là không có chỗ tốt, đó chính là những người này, lập tức nộ khí liền kéo căng. Tiếp lấy thì là nháy mắt sức chiến đấu đều lên cao mấy cái đẳng cấp. Chỉ bất quá tất cả những thứ này, đối với tôi hoài còn có thông thả hai người, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hai người trực tiếp liền đi đến phía trước cái kia lại lâu. Hai cái người đi tới đại lâu cửa ra vào, cái này đại lâu cùng phía trước ngược lại là không nhỏ khác nhau. Đầu tiên chính là ở bên ngoài, bên trong trên cơ bản đã là không còn có cái gì nữa. Mặc dù nói phía trước cái kia thiên tài đã bị người ta mang đi. Thế nhưng nơi này đoán chừng là còn có không ít người càn quét qua. Dù sao, bên trong những cái kia cùng không gian có liên quan, còn có những tài liệu kia. Chẳng qua là bị người khác lấy đi, vẫn là bị công ty mang đi, điểm này cũng không rõ ràng. Vẹn vẹn chỉ là đứng tại cửa chính, một cái liền có thể xem thấu đại lâu. Có khả năng thông qua đại lâu, nhìn thấy tình huống bên kia. Rất rõ ràng, trong này hẳn là không có bất kỳ vật gì. Hai người đi thẳng vào. Lúc này, bên này ngược lại là còn có một chút người, nhìn thấy Tô Hoài cùng Thông Thả hai người tiến vào, bên này mấy người trên mặt đều là hiếu kỳ. Bọn họ thật đúng là không rõ ràng, Tô Hoài cùng Thông Thả tới đi cái gì? Hai người này tìm người tại sân thi đấu bên kia đóng giả chính mình chuyện này, bọn họ ngược lại là đều hiểu rõ. Có thể là tới, chẳng lẽ bên này còn có vật gì tốt? Điểm này, bọn họ cũng không biết, chỉ bất quá dù sao bọn họ chính là ở lại chỗ này theo dõi hoàn toàn không cần bọn họ đi phân tích cái gì, chi tiết báo cáo là được rồi. cho nên rất nhanh, tình huống bên này liền bị báo cáo đi lên. những người kia được đến bên này thông tin về sau, hoàn toàn không hiểu hai người này tới là làm cái gì. thế nhưng bên này, hẳn là không có thứ gì mới đúng. bởi vì liền tại phía trước, bọn họ liền đã hoàn toàn quét hình quá bên này, cái gì cũng không có. chỉ bất quá, không trọng yếu, chờ lấy hai người này là được rồi. trên người mình sự tình còn chưa kết thúc đâu, liền một lần nữa tìm sự tình khác. loại này sự tình theo bọn hắn nghĩ bao nhiêu là có chút không sáng suốt. tô hỏi bên này thì là nhìn xem trên tay mình thiết bị theo dõi tín hiệu dưới mặt đất, thông thả ở một bên nổ nước bọn. Chúng ta lần trước là một đường đi lên trên a, nếu như nói ta nhớ không lầm, như vậy lần này chính là muốn hướng phía dưới. Tô Hoài núi bay, đi theo tín hiệu, đi tới một cái cùng loại 5.6 tại nhà kho địa phương. Ai biết được, thế nhưng dù sao cứ như vậy lớn địa phương, không phải phía trên chính là phía dưới, mà còn ta ngược lại là cảm thấy, dưới mặt đất vẫn là rất có che dấu ý nghĩa, Tô Hoài trực tiếp đem tay đặt ở tay nắm cửa bên trên, sau đó két một tiếng, cửa trực tiếp bị đẩy ra. Tương, răng một đạo u lục sắc ánh đèn đột nhiên phát sáng lên. chương 746 phía dưới không gian. chương 746 phía dưới không gian. để tôi hỏi cùng thông thả im lặng là phía trên biết văn tự. đường hầm chạy trốn. cho nên đây coi là cái gì? áp thú bị sao? đường hầm chạy trốn chỉ hướng chính là xuất khẩu. cùng tôi hỏi thông thả hai người muốn đi phương hướng, vừa bật ngược lại. nên tính là một cái nghi thức hoan nên đi. tôi hỏi ngược lại là cảm thấy thật có ý tứ. hiện tay cầm trong tay thiết bị theo dõi thu bảo. rất rõ ràng, làm bọn họ tiến vào cái này đại lâu về sau liền tại người khác giám thị phía dưới. Thậm chí là cái này thiết bị theo dõi, có thể đều là người khác cố ý bày ra, chính là vì hấp dẫn hai người bọn họ đi tới nơi này. Hai người theo con đường, một đường hướng phía dưới. Ngược lại là không có gặp phải cái gì nguy hiểm, rất nhanh, hai người cảm giác, không sai biệt lắm liền không bốn hạ cùng phía trên độ cao không sai biệt lắm chiều sâu. Mà cuối cùng xuất hiện tại hai người trước mặt, thì là một đạo quỷ dị cửa. Cửa lớn nhỏ không có vấn đề gì, chính là bên ngoài, điều khắc một cái như là ác ma thẳng hề đồng dạng pho tượng Ma ác ma thẳng hề pho tượng chính là ngậm miệng, thoạt nhìn chính là một cái quái vật chờ đợi thú săn tiến vào đồng dạng. Tô Hoài đi thẳng tới trước cửa chính mặt, thậm chí là không có làm ra đến cái gì động tác, ác ma thẳng hề liền trực tiếp mở ra miệng động. Rất rõ ràng, cái dạng kia thoạt nhìn tựa như là tại mời hai người tiến vào miệng của hắn đồng dạng. Đều đã đến trình độ này, đi thôi, nhìn xem kẻ sau màn đến tụt cùng đang làm cái gì. Tô Hoài cười ha hả liền đi bảo, lại có hay không lại thở dài. Sau đó phát hiện xuất hiện tại hai người trước mặt, cũng không phải quái vật gì, mà là một bức tượng. Trong thả nhắm mắt lại, sắp dùng chính mình đối với sóng âm điều khiển, sau đó mở mắt ra, trên mặt đều là bất khả tư nghị. Cái này tựa hồ là một cái mê cung. Thông thả có chút im lặng, làm như thế lớn một cái chiến trận, liền làm ra đến một cái mê cung. Thoạt nhìn hẳn là, Tô Hoài lắc đầu, sau đó một cái tay đặt ở trước mặt trên vách tường. Bàn tay vẹn vẹn chỉ là hơi dùng một cái lực, sau đó phía trước vách tường liền trực tiếp sụp đổ. Đi thôi, võ đạo hội làm ra đến một cái cái gì chướng ngại thi đấu, cũng đã đủ rồi, Tô Hoài có thể lười hiện tại cùng đối phương đấu trí đấu dũng. Thế nhưng, Tô Hoài cũng không phải một điểm tâm tư đều không có nếu như nói từ bên trên nhìn, liền sẽ phát hiện, tô Hoài đi lộ tuyến cũng không phải là một đường thẳng, mà là một đầu rất quanh co con đường. thông thả lúc này cũng nhăn lại tới lông mày, bởi vì nàng phát giác xung quanh bức tường là đang không ngừng di động, tựa như là cái này mê cũng là một cái vật súng dạng, một cái thử thách. thông thả trong đầu theo bản năng xuất hiện như thế một lựa chọn. thế nhưng suy nghĩ một chút, liền tính đây là khảo nghiệm, trực tiếp bạo lực như vậy phá giải, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. dù sao lật bàn, một số thời khắc là nhanh nhất giải quyết vấn đề phương pháp. thế nhưng dạng này chẳng có mục đích thông thả liền tại nghĩ như vậy thời điểm nhưng là phát hiện trước mắt hoàn cảnh đột nhiên phát hiện biến hóa không còn là đơn điệu bức tưởng, mà là một cái 310 không gian không gian rất lớn bên trong trưng bày rất nhiều màn hình cùng cơ giới thiết bị mà tại một nơi nào đó còn trưng bày cái tủ đồng dạng đồ vật tại cái không gian này chính giữa thì là ngồi một cái mặc trên người màu trắng ngắn tay mang trên mặt kính mắt mật mạc các ngươi thật đúng là có chút thô tục ca. mật mạc hơi có vẻ bất đắc dĩ nâng đỡ mắt kính của mình thế nhưng không quan trọng dù sao mê cung loại này đồ vật chỉ cần có thể đi qua liền tính thành công mật mạc đưa tay. Trên cổ tay hiện hiện ra một cái người máy đơn, phía trên vươn ra hai cái cánh tay máy. Theo bên cạnh một bên trong tủ chén, lấy ra hai bình anh đào vị nước ngọt, còn có hai túi rau thơm vị khoai tây chiên, đặt ở tô hải cùng thông thả trước mặt. Chương 747 mời gia nhập tổ chức. Chương 747 mời gia nhập tổ chức. Tô Hải rất trực tiếp tiếp nhận đồ uống cùng khoai tây chiên liền bắt đầu ăn. Thế nhưng thông thả cự tuyệt. Xin lỗi, ta vẫn còn muốn bảo trì thân hình của ta. Mập mạp không quan trọng đúng bay Không quan trọng, dù sao ta lần này chủ yếu mời, cũng không phải ngơi mập mạp nhìn về phía Tô Hoài. Tô tiên Sinh. Ngươi có hứng thú gia nhập chúng ta lần này hành động sao? Mật mạc nói như vậy, tại trên đồng hồ đập đống lúc đích, sau đó xung quanh màn hình bên trên mặt, thì là hiện ra mấy cái mang theo mặt nạ tồn tại. Mặt nạ sẽ, thế nhưng trong đó có một cái để tôi hỏi cùng thông thả rất quen thuộc mặt mũi là võ đạo hội người chủ trì, cái kia trung niên đại thúc. mặt nạ hội chính là chúng ta mục tiêu. Mật mạc bắt đầu cho tôi hỏi giới thiệu, bọn họ cũng không phải là nhân loại, căn cứ chúng ta tra đến đồ vật, bọn họ từ chúng ta đi vào tinh hà phía trước, liền đã sinh động tại bất kỳ địa phương nào. Cái này thế giới phát sinh tất cả mọi chuyện, ngươi đều có thể ở sau lưng nhìn thấy những này tồn tại thân ảnh. Có địa phương xưng hô bọn họ là thần minh, có địa phương thì là ác ma. Thế nhưng, vô luận là địa phương nào, cái gì xưng hô, bọn họ mãi mãi đều cao cao tại thượng. Mập mạp trên mặt vẫn như cũ mang theo đủ cười, thế nhưng cái này một bệnh đủ cười, thấy thế nào đều mang một bệnh điên cuồng. Bọn họ ngồi ngay ngắn trên bầu trời, thực sự là quá lâu. Chúng ta muốn đem bọn họ kéo xuống trong mây. Mập mạp ngữ khí thay đổi đến kích động. Ngẫm lại xem mà, đem những cái kia cao cao tại thượng thần minh kéo xuống để bọn họ ghé vào thối trong cái nước, nuốt nước bùn à? Tô Hoài mang trên mặt thương hại nhìn xem trước mặt mập mạp, mập mạp nhìn xem Tô Hải. Thế nào, ngươi cảm thấy ta là người điên? Có một chút, dù sao, giống như là các ngươi dạng này, không theo đuổi cái gì, hủy diệt thế giới, hoặc là thống trị thế giới, vẹn vẹn chỉ là thích xem cao cao tại thượng rơi vào trong mây, hoặc là xem hạ vị giả ngồi ngay ngắn thiên đường ra hỏa, vẫn là rất ít gặp. Tô Hải nôn ngữ giống như một cái đao sắc bén đồng dạng, không hề khát vọng thành lập trật tự mới, chỉ là muốn phá hư trật tự như cũ bình thường đến nói loại người này đều sẽ bị người xem như người điên. Mập mạp nhìn xem tôi Hoài, ánh mắt bên trong không có bao nhiêu vấn lộ loại hình tình cảm, chỉ là thở dài. Ngươi nói cũng đúng, thế nhưng không có cách, ta chính là thích a. Mập mạp ngượng ngùng gãi gãi đầu của mình. Vậy quên đi, như vậy, các ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta hiệp hội. Mập mạp trên mặt biểu lộ lại lần nữa phát sinh biến hóa, tựa hồ vừa bọn nói những cái kia, có quan hệ cái gì giật xuống đến loại hình lời nói, hoàn toàn chưa từng xảy ra đồng dạng. Thông thả ở một bên giật giật khoe miệng, người này, thật đúng là khó lường. Cái này không được, sau đó liền đổi một loại thuyết pháp. Không có lẽ nên tính là lớn trong tổ chức tiểu đoàn thể thông thả lấy một mặt biểu tình cổ quái nhìn xem mập mạc lại nói các ngươi kêu cái gì trong hiệp hội biết có các ngươi đám này gây sự giang hỏa người phụ trách như thế bỏ mặc không có vấn đề sao các ngươi hiệp hội kêu cái gì ít nhất phải nói với chúng ta một cái đi thông thả ở một bên trực tiếp hỏi lên hán thiên tài hiệp hội mật mạc mở miệng thông thả kém chút liền nổ nước bọt đi ra tên thật quê mùa nếu như ngươi nói gia nhập chúng ta có thể trực tiếp thu hoạch được ba chữ số xếp hạng mật mạp nhìn xem tôi hỏi có thể ngàn bạn đừng xem nhẹ chúng ta cái này hiệp hội Nếu không phải trên người người người máy tư liệu, người muốn gia nhập chúng ta đều là một kiện khá khó khăn sự tình. Chương 748, không nghe thấy kỳ danh tiên tài hội hội. Chương 748, không nghe thấy kỳ danh tiên tài hiệp hội hội. Tiên tài hội hội là cái gì? Thông thả mang trên mặt một tia hiếu kỳ. Đơn giản đến nói, chính là một đám tiên tài đi. Mập mạp cho hai người giải nói. Đơn giản đến nói, chúng ta mỗi người đều có chính mình nghiên cứu phương hướng, giống như là cơ giới, hoặc là đối với năng lượng vận dụng, hoặc là đối với cái này thế giới nghiên cứu. Trên thực tế, nếu như nói ngươi những người máy kia tri thức bị chúng ta giải đọc hoàn thành hoặc là ngươi không bỏ ra nổi đến kỹ thuật mới như vậy đến lúc đó ngươi sẽ bị chúng ta thanh lý đi ra. Tu Hoài gật gật đầu, dạng này ngược lại là minh bạch, đơn giản đến nói chính là một cái kỹ thuật giao lưu đại hội loại này cảm giác. Chỉ bất quá, 900 nếu như ta nói gia nhập là ba chữ số, cho nên trên thực tế chúng ta bên trong người rất nhiều sao? Mật Mạng bắt đầu, cũng không có, chẳng qua là căn cứ địa tương lai tiến hành phân chia, ngươi có nhiều thông minh liền có thể cầm tới mấy chữ số số thứ tự thông minh nhất, tự nhiên là có khả năng cầm tới vị trí sau đó chính là hai chữ số, về sau liền là ba chữ số. hiện tại, có khả năng cầm tới vị trí cũng vẹn vẹn chỉ có ba người, hai chữ số đại khái nhân số không đến mười cái, ba chữ số nhiều một chút, thế nhưng cũng chính là mười mấy người mà thôi. Mật mặt mạc để tôi hỏi cùng thông thả đều sửng sốt một chút, tất nhiên là gọi là gì hiệp hội, hai người bọn họ còn tưởng rằng người sẽ rất nhiều, thế nhưng cứ tính toán như thế đến, tựa hồ vẫn chưa tới năm mươi người. cái khác đâu, không có có nhiều người hơn. tôi hỏi mang trên mặt hiếu kỳ biểu lộ, cũng không có, có khả năng tham gia cái này hiệp hội. Đại bộ phận đều là chỉ có một người, là không có cách nào mang theo người khác, mà còn cùng thực lực cũng không có quan hệ. Chúng ta hiệp hội, mỗi năm đều sẽ tiến hành một lần thẩm tra, mỗi người nhất định phải lấy ra một phần kết quả, trải qua đại gia nghiên cứu thảo luận, nếu như nói có khả năng lấy được 2 phần 3 trở lên người hỗ trợ, như vậy liền có thể tiếp tục ở tại chúng ta cái này trong hiệp hội. Nếu như nói không có, như vậy liền sẽ bị loại ra ngoài. Ta có cái nghi vấn. Tôi hỏi rất hiếu kỳ. Vì cái gì? Ta nhiều năm như vậy, đều chưa nghe nói qua như thế cái tổ chức. Mập mặt người, Ngươi cảm thấy ai sẽ ra bên ngoài nói sao? Người thông minh đều là kiêu ngạo, nếu như bị người đuổi ra ngoài, người nào sẽ nói như vậy, nói chính mình nào không được. Đây chính là so với người trưởng thành chính mình thực lực không được càng thêm gian nan. Mập mạp trên mặt biểu lộ đều là trào phúng. Đại gia ai cũng gánh không nổi người này a. Tô Hoài lập tức liền bật cười, ngấp lại xem, đúng là như thế. Mặc dù nói đại gia bị người nói đần so, không có vấn đề gì, thế nhưng đối với những cái kia người thông minh đến nói, là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận điều này. Vừa nói như vậy ngược lại là không có vấn đề gì, Tô Hoài nhìn trước mắt mập mạp. Như vậy, ta nếu là sau khi tiến vào có thể có được chỗ tốt gì? Ân, đầu tiên chính là các loại kỹ thuật, ngươi đều có thể ở bên trong tìm tới. Đồng thời ngươi nếu là đối với người khác kỹ thuật có hứng thú, có thể ra giá tiền mua. Những này kỹ thuật, trên cơ bản đều là tân tiến nhất. Giống như là phi thuyền, hiện tại phi thuyền trên thực tế muốn so chúng ta nội bộ lạc hậu 2-3 thầy mặt tả hữu. đương nhiên, đây cũng là chúng ta nhất định phải tuân thủ quy tắc, không đem tốt nhất lấy ra, hoặc là nói chính ngươi dùng không có vấn đề. Thế nhưng trên thị trường nếu là xuất hiện, liền không thế nào tốt. Tô Hoài nhẹ gật đầu, đối với điểm này ngược lại là không có ý kiến gì. Chương 749, đi lệnh rồi nhân tuyển. Chương 749, đi lệnh rồi nhân tuyển. Cho nên, tôi hỏi các hạ, muốn hay không gia nhập chúng ta, nếu như nói gia nhập chúng ta là một cái phúc lợi à, ngươi cái kia dáng dấp giống như ngươi ra hỏa, chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết. Tôi hỏi nếu mày hỏi, ngươi biết đó là cái gì? Nhị trọng thân, chúng ta đối đồ chơi kia, trên thực tế cũng có nhất định nghiên cứu. Tôi hỏi cùng Thông Thả hai người đều hơi kinh ngạc. Sau đó Thông Thả bĩu môi. "Uy uy, vì cái gì không có ta, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta đối với âm thanh nghiên cứu, không thể gia nhập các ngươi?" mập mạp trên mặt lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười. Nói thật ra, sát thực không tính là rất lợi hại, hoặc là nói, đối với âm thanh chấn động phương diện này nghiên cứu, chúng ta cũng có tư liệu. Giống như là cái gì, chấn động năng lượng truyền lại, lợi dụng chấn động đột phá không gian phương pháp, những này chúng ta đều là nghiên cứu qua. Dù sao, chấn động phương diện này, đối với chúng ta mà nói, đều là hàng ngày có thể thấy được, cho nên nghiên cứu, cũng coi là tương đối sâm kỳ. đương nhiên, hiện tại còn có không ít người tại nghiên cứu phương diện này đầu đề. Thế nhưng tha thứ ta nói thẳng, ngài nghiên cứu năng lực, còn có tri thức tiêu chuẩn. Mập mạp nhìn thoáng qua Tô Hoài, trên thực tế, liền xem như Tô tiên sinh, nếu như nói không phải lấy được người máy di sản, trên thực tế cũng không tại chúng ta mời Phạm Vi bên trong. Mập mạp ngượng ngùng cào một cái gương mặt của mình. Trên thực tế, chúng ta vừa bắt đầu muốn mời chính là người bên người cái kia, tiểu người máy. Mập mạp trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Thế nhưng chúng ta cũng sao minh bạch, không có người sẽ mời súc vật, không muốn mời chủ nhân, đây không phải là đánh mặt sao? Mập mạp trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Cho nên, cũng chỉ có thể mời ngươi. Lời nói này đến, quả thực tựa như là không được mình mới mời Tô Hoài đồng dạng. Nhưng trên thực tế cũng đúng là như thế, nghe thấy bọn gia hỏa này nói những này, liền có thể biết bọn họ đến tổn cùng là muốn chút, làm một chút gì, thậm chí là nghiên cứu mặt nạ hội, thay thế đối phương, cũng chẳng qua là cái này trong hiệp hội một cái thành viên mà thôi. Thế nhưng, thực lực của đối phương thật sự có như thế cường sao? Tô Hoài ném đi qua một cái ánh mắt nghi hoặc, mập mạp thở dài, cũng là, như vậy liền để ngươi nhìn bọn ta thực lực đi. Mập mạp tiếp lấy liền bắt đầu tại trong máy tính thao tác. Đúng rồi, trước kia tại chỗ này cái kia làm nghiên cứu gia hỏa, sẽ không cũng là người của các ngươi a? Tô phải cũng không hiểu những vật này, cho nên nhìn xem động tác của đối phương, đột nhiên hỏi ra như thế một vấn đề. Mập mạp thì là cười lắc đầu. Đương nhiên sẽ không, trên thực tế, tên điên sắc thực tại chúng ta khảo sát bên trong, đơn thuần lấy tên Kiêu Nghiên cứu đến nói, còn tính là tương đối có thiên phú. Mập mạp khẩu khí thế nhưng không có cách nào tạo thành ổn định cỡ lớn nhiều trùng điệp không gian, mà còn chế tạo ra quái vật, lợi dụng hoàn cảnh đi tiến hành ảnh hưởng, đây là một cái không sai mạch suy nghĩ, thế nhưng quái vật bản thân không cách nào bảo trì lý trí, thậm chí là cơ sở nhất địch ta đều không cách nào phân biệt. Dạng này giá trị liền giảm bất tương đối lớn một bộ phận, mập mạp trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Dù sao, vô luận cái gì nghiên cứu, đều là muốn nhìn sau cùng giá trị, có rất nhiều giá trị rất thấp, thế nhưng tối thiểu đại gia có khả năng nhìn thấy tiền cảnh, có thể là người kia nghiên cứu, xin lỗi, chúng ta nhìn không đến bất luận cái gì tương lai. Mập mạp thở dài, xem như là triệt để cho cái này kỹ thuật đánh lên một cái xiên. Hoặc là nói, là tên kia nghiên cứu phương hướng xảy ra vấn đề cửa. Chương 750, đối thiên tài đỉnh nghĩa. Chương 750, đối thiên tài đỉnh nghĩa. Tôi phải chỉ là suy tư một chút, liền hiểu mập mạp ý tứ. Hắn nên nghiên cứu, không phải sinh vật mà là không gian. Mập mạp trong mắt xuất hiện một bệnh kinh ngạc nhìn tôi hỏi, bên cạnh thông thả thì là một mặt bình tĩnh. Xác thực, mỗi cái sinh vật đều sẽ có tiến hóa, cho nên từ hướng này đến nói, sinh vật tiến hóa cũng biến đến dị. Trên thực tế phương pháp rất nhiều, có thể khống chế rất ít, giống như là người kia nghiên cứu, lợi dụng hoàn cảnh tiến hành gia tốc. Nói trắng ra, các loại năng lượng cũng có thể làm đến. Người có khả năng làm đến, những vật khác cũng có thể làm đến, đặc tính liền thiếu đi. Hơn nữa còn không thể khống. Như vậy ngươi cùng những phương pháp khác so sánh, liền không có bất kỳ cái gì giá trị. Cứ như vậy, nghiên cứu giá trị liền thật không lớn. Nhưng là giống như là nghiên cứu một vài thứ gì đó, thường thường sẽ tại phương diện khác đột phá đột dạng. Gia hỏa này nghiên cứu cũng giống như vậy. Sinh vật biến dị phương diện nghiên cứu xác thực không có giá trị gì, thế nhưng không gian không giống. Loại kia tại một cái vốn có không gian bên trong, gần như có thể nói là điệp ra vô hạn không gian. Mà còn mỗi cái không gian còn có chính mình đặc tính. Dùng cây cối đến tiến hành bí von, hiện tại phần lớn không gian kỹ thuật chính là một cây đại thụ là chủ không gian. Sau đó đại gia dị không gian chính là phía trên cành cây, không có khả năng so nguyên bản đại thụ còn một lớn, trừ phi là có khả năng mọc ra chính mình bộ rễ, sau đó trở thành một cái chân chính độc lập cá thể. Thế nhưng giá hỏa này nghiên cứu ra được không gian cũng không đồng dạng. Cái đồ chơi này tựa như là Phật môn thuyết pháp, nhất diệp nhất bồ đề, nhất hoa nhất thế giới cảm giác đồng dạng. Xem ra, chúng ta đối ngươi tố chất đánh giá vẫn là thấp, ngươi tăng thêm người máy di sản là có thể tiến vào hai vị mấy danh sách. Mập mạp tán thưởng nhìn xem Tô Hải, thế nhưng cũng không trọng yếu, dù sao đi vào cũng chỉ là một cái cơ sở xác định và đánh giá. Đến lúc đó ngươi nếu là có bất mãn địa phương, có thể nói ra ngươi yêu cầu của mình. Dù sao, có khả năng gia nhập hiệp hội đích sắc rất ít người, cho nên chúng ta đối với hiệp hội thành viên vẫn là rất rộng rãi. Mập mạc cười ha hả nhìn xem Tô Hoài, nếu như nói phía trước chính là làm theo thông lệ lời nói, như vậy hiện tại chính là nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Tô Hoài cũng là nở nụ cười. Ta sẽ cố hết sức. Chi thức chính là lực lượng, điểm này vô luận là tại nơi nào, đều không phải nói đùa. Thông thả ở một bên thì là rất bất mãn, thế nhưng bao nhiêu cũng là minh bạch. Tựa như là vừa bạn Tô Hoài lập tức nhìn ra chuyện này mấu chốt, nàng liền còn phải trải qua nhắc nhở, đây chính là hai người ở giữa bản chất khác biệt. Im lặng lắc đầu, Tô Hoài nhìn xem Mập Mạp, "Cho nên ngươi, trên thực tế tìm ta chính là hai chuyện này sao?" Mập Mạp nhẹ gật đầu, "Không sai, chính là như vậy." Mập Mạp giang tay ra, "Tại yêu hội, trên thực tế tiểu đoàn thể có khuất, thích cơ giới hình tròn mấu chốt kẻ yêu thích, giống như là chúng ta đồng dạng thích gây sự gia hỏa, hoặc là dốc lòng nghiên cứu năng lượng còn có phát tác hỏa, thậm chí còn có động vật kẻ yêu thích." mật Mạp mở ra tay. Đừng nhìn ta cùng ngươi nói đại gia lẫn nhau ở giữa tựa hồ rất hòa bình, thế nhưng gặp gỡ sự tình, dựa theo ý nghĩ của mình đi làm người, rất nhiều, muốn em ngươi kéo vào chính mình tiểu trận cho người, có thể là không ít. Mập mạp cười 0.5 ha, ha nhìn xem Tô Hải. Nguyên bản, muốn ngươi chính là chúng ta, dù sao, chúng ta cần lực chiến đấu của ngươi, sau đó chính là tương đối trọng điểm cơ giới đám gia hỏa, thế nhưng hiện tại, ngươi cái này nhìn rõ năng lực, đoán chừng để mắt tới ngươi người sẽ không ít. Mập mạp lấy ra máy truyền tin của mình. Trao đổi một cái thông tin phương thức à, mà còn cũng cho ngươi một cái chúng ta phương thức liên lạc. Chương 751, các thiên tài đối nghị trọng thân nghiên cứu. Chương 751, các thiên tài đối nghị trọng thân nghiên cứu. Rất nhanh, Mập Mạp cùng Tô Hoài liền trao đổi phương thức liên lạc, tiện thể, Mập Mạp còn cùng thông thả trao đổi phương thức liên lạc. Đúng rồi, người bây giờ máy truyền tin có thể là không có gì phòng hộ, cho nên ta đề nghị ngươi mau chóng đi tìm một người, giúp làm một cái phòng hộ đi. Nói đến đây, Mập Mạp cười ha hả nhìn xem Tô Hoài. Lão bản, muốn hay không giao cho để ta làm, chỉ cần một chút xíu nhỏ đại giới. Ta điều tra phía trước tư liệu, chúng ta cũng có người muốn công phá người máy internet hệ thống nhưng là người máy hệ thống rất đặc biệt, chỉ cần đem cái kia giao cho ta, như vậy ngài về sau tất cả liên lạc, ta cam đoan không có người, bao gồm ta ở bên trong cũng có thể nghe lén, ngài cảm thấy thế nào? Mập mạc định nọ nhìn xem tô Hoài. đây chính là bên trên một cái kem chút biến thành không bốn bá chủ cấp bậc văn minh di sản, người nào không thèm? Liên xem như trong đó một chút, có thể không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy, thế nhưng đối với bọn họ những này làm nghiên cứu người mà nói, thứ này có thể là so cái gì thiên tài địa bảo đều có lực hấp dẫn. Tô chỉ là nhìn thoáng qua mật mạc, sau đó trên mặt lộ ra một vệt tiểu ý không đủ. Mập mạp lông mày nhíu chặt lại. "Cái kia, ta lại cho ngài một phần tư liệu có quan hệ nhị trọng thân, ngài cảm thấy thế nào?" Tô hỏi lại một lần nữa lắc đầu. Mập mạp trên mặt lộ ra đắng chát biểu lộ. Dạng này, ta tay này đầu còn có một nhóm kim loại, ta cũng cho ngài, tại cái này mấy?" Mập mạp khoa tay đi ra một con số. "Lần này được đi." Tô hỏi nhìn xem mập mạp, sau đó quét mắt một cái xung quanh. Mập mạp trên mặt lộ ra một cái đắng chát biểu lộ. "Được được được, gặp được ngài tính toán ta chịu thiệt một chút, cái này dưới mặt đất hoạt động mê cung kỹ thuật, ta cũng giao cho ngài." mà còn cái này còn có thể cùng phía trên cái kia điệp ra không gian kỹ thuật tổ hợp, tạo thành không gian mê cung, ngay thật là có nhãn quang. Tô Hoài cái này đến lúc đó không nói gì, mà là trực tiếp đưa ra đi một phần tư liệu. Mập mạp một mặt thịt đau đem đổ vật liền đưa cho Tô Hoài. "Được, như vậy liền giao cho ngươi." Tô Hoài đem máy truyền tin của mình giao cho Mập Mạp, sau đó hắn thì là thoạt nhìn Mập Mạp cho chính mình có quan hệ nhị trọng thân tài liệu. Nói như thế nào đây, nên nói đối phương không hổ là tự xưng là thiên tài hiệp hội sao? Phía trên có quan hệ nhị trọng thân tư liệu, thật đúng là không ít. Thông Thả đứng tại tô Hoài bên cạnh, cũng là cùng tô hỏi cùng một chỗ nhìn lại. Tô Hoài cũng không để ý, trực tiếp nhìn hướng mà mập. Mạc. Có sao chép sao, hoặc là nói có dư thừa tư liệu sao? Mập mạp chỉ chỉ một bên máy móc để tô Hoài chính mình thao tác. Tô Hoài trực tiếp phục chế một phần tư liệu, đưa cho Thông Thả. Thông Thả cũng là nhìn lại. Nhị trọng thân, xác thực rất lợi hại. Thậm chí là tại tất cả sinh vật bên trong, đều có thể coi là đứng đầu cái kia bộ phận. Có khả năng hoàn toàn bắt chước ngụy trang một loại sinh vật, thiên tài trong nghiệp hội, có chuyên 290 cửa nghiên cứu sinh vật cổ tại, nghiên cứu nhị trọng thân phát hiện loại này bắt chước ngụy trang cũng không phải là đơn giản bên ngoài loại hình bắt chước ngụy trang mà là từ trong tới ngoài thậm chí là bọn họ phát hiện nhị trọng thân tế bào là một loại rất đặc biệt tế bào có thể dựa theo kích thích biến thành bất luận cái gì tế bào động vật thực vật có thể hoàn mỹ mô phỏng tất cả mặc dù nói cùng nguyên mẫu bên trên sẽ có nhất định tính năng khác nhau thế nhưng đối với bọn họ đến nói loại này khác nhau căn bản không trọng yếu chủ yếu nhất là loại này vạn năng tính cho nên nhị trọng thân tại thiên tài hiệp hội bên này sinh vật nhà nghiên cứu trong mắt vẫn là một loại tương đối bảo vật hiếm có. Chương 752, đối người máy gì sản khao khát. Chương 752, đối người máy gì sản khao khát. Đến mức nói làm sao phân biệt, trên thực tế Thiên Tài Hiệp hội bên kia cũng là có không ít nghiên cứu. Bài nói ra trước chính là, phải nhiễu nhị trọng thân bắt chước huy trang năng lực, để nhị trọng thân một nháy mắt không cách nào duy trì bắt chước huy trang. Thế nhưng nhị trọng thân bởi vì tế bào tính dẻo, cho nên ứng đối loại này phương pháp cũng rất nhanh. Gần như chính là đổi mới một lần so một lần nhanh. Đây cũng là vì cái gì mập mạp nói cái này, đại lâu sinh vật nghiên cứu không có ý nghĩa nguyên nhân. Bởi vì loại này gần như bạn năng tế bào xuất hiện Hơn nữa còn là đối với hoàn cảnh nắm giữ gần như vô hạn tích trữ năng lực, liền xem như nghiên cứu ra được cái gì, muốn so sánh với loại này sinh vật cũng rất khó. Về sau, có người đưa ra loại này quấy nhiễu là một loại tổn hại, đối mặt tổn hại, bọn họ sẽ rất khó mau vào đi tiến hóa. Thế nhưng, nếu như nói đổi thành cường hóa đâu? Đơn giản đến nói, chính là tăng cường biến hóa của đối phương năng lực. Tựa như là bở mọi người đồng dạng nghiên cứu đều là đối kháng đột năng lực, thế nhưng có rất ít người sẽ đối kháng tốt bở Cho nên bọn họ cần làm, không phải cắt giảm nhị trọng thân bắt trước ngụy trang năng lực, mà là muốn tăng cường tăng cường một ngay mắt, nhị trọng thân thậm chí là có thể cùng hoàn cảnh tiến hành ngươi nằm. đơn giản đến nói chính là, nếu như nói tiếp xúc chính là ghế, như vậy liền sẽ biến thành ghế; nếu như nói tiếp xúc chính là cái bàn, liền sẽ biến thành cái bàn; nếu như nói tiếp xúc chính là côn trùng, thậm chí là sẽ trực tiếp biến thành một cái to lớn côn trùng. liền xem như bên cạnh cái gì cũng không có, tại tiến hóa một ngay mắt, cũng sẽ một lần nữa biến trở về chính mình bộ dáng lúc trước. trong ngáy mắt đó vô luận như thế nào ngắn, thế nhưng đây là nhị trọng thân không cách nào chống cự. đây chính là bọn họ tìm ra nhị trọng thân phương pháp, mà con loại này cường hóa sẽ chỉ duy trì liên tục một máy mắt, hoàn toàn sẽ không thật tăng cường nhị trọng thân tồn tại. Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng, ngược lại sẽ để nhị trọng thân thay đổi đến càng mạnh. Có thể nói, nhị trọng thân ưu khuyết điểm đã là bị bọn họ nghiên cứu triệt để, thậm chí là thiên tài hiệp hội nội bộ. Nếu như nói không phải có một bộ phận người gây sự tính toán lợi dụng nhị trọng thân, đối diện cô sẽ phát ra khiêu chiến, có thể nhị trọng thân hiện tại đã biến thành nô lệ, liền xem như không có triệt để biến thành nô lệ. Thế nhưng nhị trọng thân tế bào đã là sinh vật bên cạnh nhà nghiên cứu đồng tiền mạnh, nguyên bản tôi hỏi còn cảm thấy nhị trọng thân rất lợi hại. Cùng năm đó người máy một dạng, thế nhưng hiện tại xem ra, thật quả thực tựa như là kẻ ngu đồng dạng. Thế nhưng, Tô Hoài trên mặt có chút hiếu kỳ. Thiên tài hiệp hội không có mời người máy tiến vào. Mật mặt ở bên kia vội vàng xử lý Tô Hoài máy chưa tin, nhưng là vẫn có thời gian cùng Tô Hoài bên này hơi hàn huyên một chút. Không có, trên thực tế, lúc đó thời điểm, chúng ta cũng đi tìm người máy, chỉ bất quá những tên kia rất bài ngoại, tưởng tượng như vậy cũng bình thường, dù sao, xem như là không chết không thôi. Lúc ấy chúng ta thậm chí còn tiến hành qua trình độ nhất định phỏng đoán vậy liền là người máy không có khả năng đối chúng ta có một tơ một hào thương hại đây là chủng tộc chi chiến chỉ có một phương trở thành nô lệ hoặc là chuyện để diệt vong mới có thể kết thúc mập mạp trong giọng nói xuất hiện một bệ tiết hận chuyện cho nên chúng ta mới phát giác được đáng tiếc à vốn là muốn đánh vào những tên kia nội bộ thế nhưng rất đáng tiếc những tên kia bao nhiêu cũng là phát giác được chúng ta làm thật đúng là quả quyết mập mạp lúc này nhìn về phía Tô hải lại nói ngươi cũng có thể là trải qua người máy tăng dần đi phương pháp kia chính là chúng ta thông qua tư liệu cho bọn họ mập mạp thở dài ai có thể nghĩ đến liền xem như đưa lên như thế một phần lễ vật, bọn họ đều không có kêu lên chúng ta đây. Chương 753, võ đạo hội phía sau vấn đề. Chương 753, võ đạo hội phía sau vấn đề. Tăng dần trong kế hoạch có đối phương mục tích. Điểm này ngược lại là vượt quá Tô Hoài dự liệu. Tô Hoài nhìn đối phương, các ngươi làm ra đến rất nhiều chuyện này, không, loại này phương án sao? Mập mạp nhẹ gật đầu. Bởi vì dù sao, mỗi một lần chỉ cần lấy ra một cái phương án là được rồi, cho nên lại ra trong tay ai đến tụt cùng có đồ vật gì, có bao nhiêu thứ, ai cũng không biết chỉ có tại lấy ra một khắc này, đại gia mới biết được, à, nguyên lai like trong tay ngươi còn có cái này cái thứ tốt. Đừng nói là chúng ta, tựa như là nghiên cứu sinh vật những tên kia, trong tay nên có một phần sinh vật phi thăng phương án, sau đó nghiên cứu năng lượng cũng có một phần năng lượng phi thăng phương án. Có thể nói, đại gia dấu ý đồ, đều tại bình thường cực kỳ. 610 mập mạc cười ha hả nhìn xem Tô Hải. Trên thực tế, chúng ta cũng có một cái tư duy truyền lên kế hoạch, muốn tìm hiểu một chút sao. Lúc này mập mạc, tựa như là một cái nhân viên chào hàng một dạng, mang trên mặt nịnh nọt tiểu ý nhìn xem Tô Hải. Tô Hải thì là lãnh đầu. Xin lỗi, ta cũng không có hứng thú này." Mập mạp thở dài, sau đó đem máy truyền tin cầm tới, đưa cho Tô Hoài. "Tốt, máy truyền tin của ngươi đã giúp ngươi sửa tốt, tiếp xuống, liền không ai có thể đối ngươi tiến hành ngay lén." Tô Hoài cầm máy truyền tin của mình, sau đó cười ha hả nhìn xem mập mạp. "Xác định, mập mạp sắc mặt một khổ. "Đương nhiên, nếu là có người có thể tiến hành ngay lén, ta đề nghị ngươi trực tiếp xử lý đối phương, hoặc chính là mời đối phương gia nhập chúng ta." "Giống như là ngươi mới vừa vào hội, ba chữ số số ID, ngươi mỗi năm có một lần mời cơ hội, thế nhưng mời về sau sẽ có nhập hội 5 năm trở lên lão nhân tiến hành khảo hạch, khảo hạch thành công mới sẽ làm cho đối phương gia nhập. Tô Hoài nhìn thật sâu mập mạp một dạng, đây cũng là một loại thực lực hiện ra đi. Dù sao, cây vậy ý tứ này liền mang ý nghĩa đối phương đã gia nhập thiên tài hiệp hội, 5 năm. Được, như vậy chúng ta liền rời đi trước. Tô Hoài cùng Thông Thả ở chỗ này cũng là không có chuyện gì, liền định trực tiếp rời đi. Đến mức nói cái gì bơ à, hoặc là mê cùng, đến lúc đó để hi hòa chế tạo là được rồi, không cần thiết làm cho đối phương chế tạo. Mập mạp không quan trọng vất vất bày tỏ hai người tùy ý liền được. Đúng rồi, Các ngươi đi về sau cũng không cần trở về nơi này tìm ta, đến lúc đó có chuyện liền máy truyền tin liên hệ, nơi này chờ các ngươi đi, ta cũng liền muốn triệt để bỏ phế nhìn xem hai người đi tới cửa, mập mặt đột nhiên mở miệng. Đúng rồi, lần này võ đạo hội, bên trong liên lụy đồ vật không ít, vui buồn một chút liền được, đừng quá coi là thật. Sau đó mập mặt cười ha hả nhìn Tô Hoài cùng Thông Thả một cái, Tô Hoài nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó liền mang theo Thông Thả rời đi. Lần này thật đúng là thu hoạch tương đối khá. Thông Thả nhìn xem trong tay tư liệu, tại sóng âm lực lượng bên dưới, một chút xíu bợn ná. Ai nói không phải đâu. Thế nhưng ta hiện tại càng tò mò hơn là, lần này có bao nhiêu người biết bọn giá hỏa này hành động. Tô Hoài sau đó cười lắc đầu, đoán chừng, sẽ có người biết, thế nhưng khẳng định không ai tin." Dù sao, mặt nạ hội, xuất hiện ở trước mặt mọi người hình tượng chính là thần bí cùng không biết. Một khi thật bị cái bình đám người này kéo xuống nước, như vậy mất đi không biết, cũng liền mất đi khủng bố. Thế nhưng, vạn nhất mặt nạ biết thực lực thật rất mạnh đâu. Bất kể nói thế nào, xác thực lần này đại hội có trò hay để nhìn. Chương 754, Thiên tài hiệp hội đại hội. Chương 754, Thiên tài hiệp hội đại hội rất nhanh, Tô hoài cùng thông thả hai người liền trở về lôi đài bên kia. trên thực tế, khoảng cách hai người rời đi lôi đài đã không sai biệt lắm có một đoạn thời gian. hiện trên lôi đài người cũng đã thay đổi một nhóm. thế nhưng khoảng cách kết thúc còn rất sớm, thậm chí đã có rất lớn một bộ phận người đã đi nghỉ ngơi. nơi này chỉ còn lại có một chút người, còn tại nơi này kiên trì, thậm chí còn có một bộ phận đều là người hậu, chính là tới thay nhà mình chủ tử nhìn một chút. có chút loại kia ăn kết xếp hàng cấp phiếu ý tứ. nhìn thấy Tô hoài trở về, thi hỏa cũng là tới. còn tốt, xem ra điểm này thời gian còn chưa đủ để hai người máy sinh ra ý thức. Cho nên trực tiếp tiêu hủy là được rồi. Tô Hoài đứng tại Hi Hòa bên cạnh, "Có cái gì có ý tứ sự tình sao?" Hi Hòa lắc đầu, "Xin lỗi, không có, chỉ là rất bình thường tương đối." Hi Hòa lời nói để Tô Hoài nhẹ gật đầu, không có chuyện gì liền được. Đó lấy, hắn thì là cùng thông Thả hai người tùy tiện tìm cái địa phương, sau đó liền cùng dạng nghỉ ngơi. Thông Thả là ở bên này nhìn trên lôi đài so tài, Tô Hoài thì là tại phía dưới lôi đài, bắt đầu xem xét mập mạp cho chính mình tư liệu. Có quan hệ nhị trọng thân nghiên cứu, rất kỹ càng, hắn trực tiếp bắt đầu đưa vào Hi Hòa bên trong. Hà hòa rất nhanh liền đối những tài liệu này giải đọc hoàn tất, đã giải đọc xong tài liệu tương quan, có hay không chế tạo trong đó đạo cụ. Tôi Hoài thì là suy tư, nói thật ra, làm sao đối phó nhị trọng thân? Trên thực tế, hắn thật đúng là không có ý kiến đến gì. Nhị trọng thân ngươi nói vấn đề nghiêm trọng không? Có một chút, thế nhưng đối với tôi Hoài có ảnh hưởng gì? Cũng không có, chỉ bất quá chỉ là một cái không phải của ta, trong lòng ngắt nghĩ khác mà thôi. Mà con điểm này không phải đơn hướng, vẫn là hai chiều nếu như nói nhị trọng thân không trêu chọc tôi hoài như vậy tôi hài đều không thèm để ý đối phương cần chế tạo một chút máy nhiễu đạo cụ đi ra sao? khi hỏa trực tiếp hỏi nói, tô hoài nhẹ gật đầu, trước làm một điểm ra đi, đúng, trước cho ta một cái, rất nhanh, khi hỏa bên này liền phun ra một cái băng đạn, thả tới tô hoài trên tay, tô hoài nín mày, thế nhưng không nói thêm gì, đi thẳng tới chính mình nhị trọng thân bên cạnh, người tốt, qua bên kia hàn huyên một chút, tô hoài chỉ chỉ một cái khách sạn, nhị trọng thân tô nhìn thoáng qua tô hoài, sau đó cười nói, chực chực chực, người đây là đã tìm tới đối phó ta phương pháp a, như vậy, đi thôi, nhị trọng thân tô đi theo tô hoài thâm hậu. Hai người rất nhanh liền đi tới cái kia khách sạn bên kia. Mặc dù nói hiện tại đã không ít người, thế nhưng lấy Tô Hoài địa vị bây giờ, quét mặt cũng là đầy đủ giải quyết rất nhiều vấn đề. Mà còn bên cạnh còn có Thông thả, cho nên quét mặt thật sự có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề. Rất nhanh, ba người liền ngồi tại bên trong bao gian. Khi Hòa, quét hình một cái. Khi Hòa rất nghe lời, trực tiếp quét xuống xung quanh. Xác nhận không tồn tại bất luận cái gì nghe lén thiết bị, còn xin các vị yên tâm. Tô Hoài nhẹ gật đầu, sau đó nhìn nhị trọng thân chính mình, từ trên thân móc ra một cây súng lục, họng súng nhắm ngay nhị trọng thân. Chậc chậc chậc, ngươi nếu biết chúng ta đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra, nghĩ như vậy nhất định ngươi cũng hẳn phải biết, loại này đổ vận. Nhị trọng thân tôi lời nói vẫn chưa nói xong, Tô Hoài liền trực tiếp nổ súng. Viên đạn trực tiếp xuyên qua trán của đối phương, liền trong ngay mắt, tại Tô Hoài trước mặt, liền xuất hiện hai cái đế, một cái ở phía dưới, một cái ở phía trên. Một giây sau, phía trên cái đế kia liền phát sinh kịch liệt biến hóa không. Chương 755, bị nghiền ép nhị trọng thân. Chương 755, bị nghiền ép nhị trọng thân. Phía trên cái đế kia trực tiếp biến thành một cái phượng phất là hoàn toàn do đường công tạo thành sinh vật bên người đường cong đều là loại kia bút chỉ không ngừng huy động sau đó bút chỉ đường cong trọng điểm chế ra đồ vật sau đó làn da chính là loại kia sáng trắng trang giấy nhăn sắc không sai nhị trọng thân đơn thuần nhìn qua đã không thể nói là sinh vật thậm chí có thể dùng hoàn toàn vật khác biệt đến hình dung nhị trọng thân tô trên mặt hiện tại đã triệt để mất đi ngũ quan hoàn toàn biến thành loại kia từng đầu đường cong tạo thành con mắt chính là vô số vòng tròn chồng chất lên nhau chỉ là nhét chung một chỗ tựa như là một người nhũ mày đồng dạng đây là cái gì âm thanh cùng tô hỏi cũng là hoàn toàn khác biệt có một loại cộng hưởng cảm giác tựa như là những cái kia đại lượng đường cong ma sát sau đó phát ra âm thanh đồng dạng một cái có khả năng dùng để tìm ra các ngươi đồ vật tô Hoài thưởng thức súng lục trong tay hắn biết nổ súng bắn bên trong chán của đối phương cũng sẽ không có vấn đề gì nhị trọng thân cùng nhân loại tương tự nhưng là lại hoàn toàn khác biệt cho nên nhược điểm chí mạng cũng không tại trên đầu cho nên tùy tiện đánh hoàn toàn không có vấn đề nhị trọng thân trên thân đường con bắt đầu phi tốc bơi lội sau đó một lần nữa biến thành tô Hoài bộ dạng thứ này tuyệt đối không phải ngươi có khả năng nghiên cứu ra được nói cho ta ngươi đến cùng là làm thế nào chiếm được bọn này Nhị trọng thân tôi lúc này ngữ khí đã có chút sốt ruột, rất rõ ràng, hắn đã cảm thấy nếu như nói vật này thật tiết lộ ra ngoài, như vậy bọn họ nhất tộc đều sẽ biến thành nhân loại nô lệ. Phải biết, nhị trọng thân lợi hại, như vậy bọn họ giá trị cũng liền càng lớn. Hiện tại cũng chính là không có cách nào khống chế nhị trọng thân, cho nên những cái kia biết nhị trọng thân ra hỏa, mới không có đối nhị trọng thân làm cái gì. Ngắm lại xem à, mấy trăm năm giữ ngơi bảy tám phần thực lực quân đội, dạng này một cái quân đội, quả thực chính là tốt nhất tay chân. Không những như vậy, chui vào cũng là coi như không tệ gián điệp ân. Hiện tại cái này nhị trọng thân hoặc là nói phần lớn nhị trọng thân còn không biết thiên tài hiệp hội bên kia đã là triệt để nghiên cứu triệt để bọn gia hỏa này thiên tài hiệp hội bên kia có thể sẽ không để cho người khác như thế tùy ý diệt tuyệt như thế có ý tứ giống loài bọn họ còn muốn nhìn một chút bọn gia hỏa này cuối cùng có khả năng tiến hóa đến mức nào đâu thiên tài hiệp hội bên kia vẫn là một nhóm lớn người chờ lấy đâu cho nên liền xem như có người muốn bắt lấy toàn bộ nhị trọng thân khẳng định cũng phải là thiên tài hiệp hội xuống tay trước mà còn liền xem như người khác trước bắt lấy những này nhị trọng thân thế nhưng cũng không có khả năng tiềm chế lại thiên tài hiệp hội. Phải biết, thiên tài hiệp hội bên kia có thể là có không ít nhị trọng thân đặc thù thế bào, đến lúc đó muốn chính mình bồi dưỡng đều không có vấn đề gì. Chỉ bất quá tất cả những thứ này, nhị trọng thân bọn họ không hề biết, cho nên nhìn thấy Tô Hoài vật trong tay. Nhị trọng thân phản ứng đầu tiên chính là bắt lấy Tô Hoài, sau đó từ đối phương trong miệng ép hỏi ra, thứ này hiện tại đến tụt cũng có bao nhiêu người biết. Nhị trọng thân là nghĩ như vậy, thân thể cũng là vô ý thức làm như vậy, trực tiếp liền xông lên 1.6 cái bàn, một cái tay liền chụp vào Tô Hoài cổ áo. Thế nhưng không đợi hắn bắt lấy Tô Hoài, Tô Hoài liền lại là một viên đạn đánh vào trên người hắn mặc dù nói muốn không nhìn biên đạn tổn thương cùng xung kích, thế nhưng đó lấy nhị trọng thân phát hiện thân thể của mình liền triệt để mất đi không chế, hắn chỉ có thể ngơ ngác rơi trên mặt đất, đụng một tiếng ném xuống đất chương 756 thu thập nhị trọng thân chương 756 thu thập nhị trọng thân đây rốt cuộc là cái gì nhị trọng thân tô tại trên mặt đất bắt đầu vặn bắt đầu chuyển động trên mặt biểu lộ đều thay đổi đến tương đối khó chịu cuối cùng là cái gì nhị trọng thân tô gào thét nhìn trước mắt tô Hoài. thật đáng tiếc ta tại sao phải nói cho ngươi biết cái này tô hải trên mặt mang cười nhìn đối phương như vậy hiện tại có thể hay không hàn huyên một chút để ta xem một chút các ngươi đến tuột cùng tính toán làm cái gì? Tô Hoài tùy ý ngồi trên ghế, thương trong tay tùy ý thoáng qua, liền tại nhị trọng thân tô trước mắt lung lay, nhìn xem tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ phóng ra đồng dạng. Nhị trọng thân tô trầm lặng yên, cả người nằm dạp trên mặt đất, âm thanh thoáng có chút khó chịu. Ta không thể nói cho ngươi. Tô Hoài thở dài. thật sao? Ta hiện tại mấy không bốn hồ đã coi như là nắm giữ các ngươi tất cả nhiều điểm, nếu là chuyện đi, các ngươi cái này nhất độc, sẽ chuyện gì phát sinh, ngươi có thể tưởng tượng ra được đi. Tô Hoài cười ha hả nhìn đối phương cho nên ngươi thật cái gì cũng không nói sao, ngẫm lại xem, hiện tại bại lộ đồ vật đã đủ nhiều, liền xem như lại bại lộ một điểm, cũng không có vấn đề gì, không phải sao? Trên đất nhị trọng thân tô trầm lặng yên. Không sai, mà còn chúng ta lại không có nói muốn ngăn cản các ngươi kế hoạch, nói không chừng các ngươi lợi ích giống như chúng ta, chúng ta còn có thể cùng các ngươi hợp tác đâu? Thông thả ở một bên đồng dạng nói. Nhị trọng thân tô vẫn là không nói gì, thông thả bất đắc dĩ thở dài, sau đó mở ra tay, nhìn trước mắt tô hoài. Ý tứ kia đã rất rõ ràng, chính là ta cũng không có cách nào, còn lại liền giao cho ngươi. Tô hoài thở dài. Tính toán, tất nhiên ngươi không có ý định nói, như vậy xem già, ngươi thật đúng là rất trung thành à, liền cho ngươi một cái giúp khoát đi. Tô Hoài lần này học súng, thì là nhắm ngay nhị trọng thân Tô Hậu Tâm, rất rõ ràng, lần này Tô Hoài là không có ý định vông tha đối phương. Nhị trọng thân Tô mặc lặng yên nhắm mắt lại, rất rõ ràng, hắn là đã bỏ đi. Từ, chỉ là đơn giản một viên đạn, thế nhưng Tô Hoài cũng không có giết chết đối phương, mà là để nhị trọng thân Tô lâm vào một loại cùng loại với ngủ say đồng dạng trạng thái bên trong. Tô Hoài mở ra máy truyền tin của mình, sau đó tìm tới mật mã phương thức liên lạc. Có một cái nhị trong thân, các ngươi bên kia có người cần sao? Đơn giản một đầu thông tin trực tiếp phát đi qua, còn không lâu lắm, sau đó đối diện thông tin liền trực tiếp phát tới. Không cần, ta bên này không cần cái gì, thế nhưng ngươi có thể treo ở khu vực giao dịch bên trên, ngươi máy chuyển tin cũng cũng đã can thiệp chúng ta hệ thống, ngươi cũng có thể thuận tiện nhìn xem, phía trên chúng ta thỉnh thoảng cũng sẽ có một chút thảo luận. Mập mạp đơn giản cho Tô Hoài giới thiệu một chút, sau đó liền cắt đứt liên lạc. Tô Hoài nhẹ gật đầu, sau đó để hy hóa chế tạo ra một cái cùng loại với lồng giam đồng dạng đồ vật, sau đó đem đối phương liền giam lại thứ này cũng là thiên tài hiệp hội bên kia chế tạo ra, 630 mục đích đúng là vì bắt giam nhị trọng thân, cho nên cũng là không cần lo lắng nhị trọng thân sẽ chạy trốn. Tô Hoài đó lấy, thì là kết nối thông tin khí bên trên, thiên tài hiệp hội hệ thống, sau đó liền thấy nội dung bên trong, nội dung bên trong tương đối phong phú, diễn đàn bên trên các loại thảo luận, sau đó còn có các loại treo thưởng, thế nhưng nơi này treo thưởng, cùng công ty bên kia treo thưởng không giống nhau lắm. Nơi này treo thưởng trên cơ bản đều là lâu chủ ném đi ra một vấn đề, sau đó người phía dưới tiến hành thảo luận. Đối với tài liệu loại hình thảo luận có thế nhưng trên cơ bản không có thu mua, đại đa số đều là chính mình tìm tới tài liệu gì, sau đó muốn tiến hành nghiên cứu, tìm người chương 757 tìm tới cửa tồn tại, chương 757 tìm tới cửa tồn tại. trong đó một chút tư liệu, liền xem như tô Hoài nhìn xem đều tương đối cảm thấy hứng thú. còn có một chút vấn đề, đừng nói, tô Hoài thật đúng là mãi đến, không phải cái khác, là cùng số học có liên quan, cũng chính là chữa số dẫn đầu vấn đề, vũ khí, còn có từng cái phương diện vật dụng. tô Hoài suy nghĩ một chút, nhìn về phía hi hỏa, hi hỏa, ngươi ở phía trên dùng ta cái này tại còn đi. Hi hỏa trên ánh mắt cơ giới tia sáng lóe lên một cái. Xin lỗi, chủ nhân, ta không phải rất rõ ràng, lời này của ngươi là nghiêm túc sao? Một khi thả ra đối ta không chế, ta rất có thể thoát khỏi khống chế của ngươi. Thông thả ở một bên cũng không có cách nào. Ta nói, nhân gia đều bưng thang ngươi, ngươi làm sao còn giúp gia hỏa này đâu? đều đã nói đến chỗ này, ngươi còn. Thông thả bất đắc dĩ thở dài, bởi vì nàng nhìn thấy Hi hỏa hoàn toàn không quan tâm chính mình nói lời nói. Tô Hoài nhưng là đồng dạng không có nhìn Hi hỏa, mà là nhìn xem trước mặt máy truyền tin, phía trên tất cả đều là một chút rất vật có ý tứ ta ngược lại là cũng không có dạng này cảm thấy, liền xem như ngươi bây giờ nhìn lại còn là người máy, thế nhưng ngươi đến tuột cùng là cái gì đây, thật còn là người máy sao? tô Hoài lúc này ngẩng đầu nhìn về phía hi hòa, mà còn nhân gia mời chính là ngươi mời ta, chẳng qua là bởi vì ta là cái kia phần di sản người nắm giữ mà thôi, nếu là nếu có thể, ta đoán chừng những người kia là chắc chắn sẽ không mời ta. dù sao ta cũng không có như vậy thông minh. hi hòa trầm mặc. đương nhiên, ngươi trước tiên có thể thử xem, nếu như nói ngươi cảm thấy không có hứng thú gì lời nói, như vậy coi như xong. Dù sao ngươi bình thường tuyến trình cũng không ít, mà còn nếu như nói có khả năng ở bên trong tìm tới một chút tương đối vật có ý tứ cũng có thể chia sẻ cho chúng ta. Tô Hoài tiếp lấy nói như vậy, khi Hoa chỉ là tại trên không trung bên dưới bay lượn một cái, bày tỏ chính mình minh bạch. Bên này ngược lại là thành một cái còn kết quả không tệ, thế nhưng đối với Tô Hoài để nói vẫn là hơi kém một chút, bởi vì không có tìm được có người cần nhị trọng thân. Thứ này cũng như mập mạp bên kia nói qua, không có người cần ở bên ngoài có lẽ còn rất khó nhìn thấy, thế nhưng tại thiên tại trong hội, thứ này thực sự là quá thường gặp, cho nên hoàn toàn không ai muốn. Sách thật đúng là một cái đồ vô dụng. Tô Hoài liễu môi, sau đó nhìn về phía Thông Thả, ngươi cần cái này sao? Thông Thả rất ghét bỏ liễu môi, ta cũng không cần vật này, thế nhưng cái kia viên đạn cho ta một chút, tất nhiên hiện tại, không có chúng ta hai cái nhị trọng thân, như vậy, ta cũng tính toán trở về nhìn xem Tê Tô Hoài không quan trọng đối mai, Sau đó để bên người hi hòa cho đối phương làm ra một nhóm, sau đó Thông Thả liền trực tiếp cầm viên đạn rời đi gian phòng này. Tô Hoài nhưng là không có trực tiếp rời đi, mà là yên lặng chờ ở chỗ này, liền tại Tô Hoài bên này, còn không lâu lắm, liền có một cái tiếng đập cửa vang lên gốc đông đông đông, cái kia, ta có thể đi vào sao? Một cái mang theo khiêm tốn âm thanh vang lên, mà còn, thanh âm này rất quen thuộc, chính là phía trước tại lôi đài bên kia người chủ trì, cái kia mang trên mặt định loạn đủ cười người trung niên, mấu chốt nhất là, thân phận của đối phương, nếu như nói tô hoài nhớ không lầm, đối phương là mặt nạ sẽ một thành viên trong số đó, tô hoài trực tiếp đi tới, sau đó mở ra cửa phòng của mình, xuất hiện tại tô hoài trước mặt, xác thực chính là người kia, đối phương vẫn là hai tay ma sát, thoạt nhìn tương đối lạnh lõng. Chương 758, tinh không ngủ ra đến rượu. Chương 758 tinh không ngủ ra đến rượu. ngươi tốt, tô tiên sinh, ta tới, không có quấy giày đến ngươi đi. đối phương trên mặt mang theo ngượng ngùng nụ cười, sau đó gãi gãi sau gáy của mình muỗng, thoạt nhìn là thật rất ngượng ngùng. đi tới, đến tô hoài bên cạnh về sau, tô hoài mới phát hiện đối phương thân cao cũng không tính cao, thậm chí là chỉ có khoảng 1 mét 6 hoặc là nói đối phương một mực không người, cho nên hiện ra đến rất thấp. đối phương sau khi đi vào, nhìn thấy tại trên mặt đất trong lồng nhị trọng thân còn có hơi có vẻ lộn xộn ra phòng, trên mặt lộ ra một vẻ bất giác dĩ, sau đó vung tay lên, trong phòng tất cả liền bắt đầu tự động phát sinh biến hóa rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. đương nhiên, phía trên đồ ăn vẫn là chưa hồi phục. dù sao, đã hoàn toàn đều rất xuống đất. thế nhưng trung niên nam nhân vẫn là phất phất tay, lại là một bàn rất bình thường đồ ăn xuất hiện ở trên bàn cơm. chỉ là một điểm nhỏ đồ ăn, còn hy vọng có thể phù hợp khẩu vị của ngươi. nói xong, đối phương liền cầm lên tới đũa, mương lên tới bắt cơm. đối phương lúc nào làm đến loại này sự tình, tô hoài đều chưa kịp phản ứng. thậm chí là đồ ăn trên bàn, còn bỗ hơi nóng. tô hoài đồng thời không nói gì thêm, mà là trực tiếp ngồi ở bên bàn, sau đó bắt đầu ăn. nói như thế nào đây? Không phải ăn thật ngon, nhưng cũng không phải rất khó ăn, chính là bình thường, chính là rất bình thường cảm giác, chính là có loại kia món ăn hàng ngày cảm giác, có thể là cũng không có sự ấm áp đó a loại hình cảm giác, cho nên cũng là không cần lo lắng sẽ bị ảnh hưởng gì đó. Hai người ăn rất là chậm rãi, thế nhưng người nào đều không nói gì, ngược lại là rất phù hợp ăn không nói. Rất nhanh, hai người đều ăn xong rồi, để chén xuống lúa, thế nhưng trung niên nam nhân vẫn là vung tay lên, đồ trên bàn thì là tại một lần phát sinh biến hóa. Không còn là đồ ăn, mà là đậu phộng đậu tương loại hình đồ nhắm, đồng thời hai người bên người Còn nhiều ra tới hai cái hồ lô rượu. Trung niên nam nhân rất là cẩn thận cho Tô Hoài rót một chén rượu, cái này cùng phía trước đồ ăn liền hoàn toàn khác nhau. Vẹn vẹn vừa vặn chỉ là từ rượu trong hồ lô đổ ra, cỗ này mùi rượu liền đã bay ra. Mà còn không phải say lòng người cái chủng loại kia, là một loại thuần hương. Tinh không ngủ lâu năm, tại trăm loại tinh cầu hạch tâm bên trên tiến hành sản xuất, hấp thu trăm loại tinh cầu tinh hoa, cuối cùng tạo thành một bình rượu, tuyệt đối đồ tốt, liền xem như tại chúng ta mặt nạ sẽ bế kia, đều không có bao nhiêu người muốn qua. Tô Hoài cái này ngược lại là thật có chút ngoài ý muốn, người này không giấu. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ tiếp lấy che giấu mình thân phận đâu, mà còn loại này rót rượu tư thái. Tô Hoài vươn tay, muốn từ trong tay đối phương tiếp nhận chai rượu, thế nhưng Tô Hoài tay vẹn vẹn chỉ là đưa tới, thậm chí không nhìn thấy đối phương làm cái gì, Tô Hoài tay tựa như là xuyên qua một cái bóng mở đồng đạm nháy mắt xuyên thấu đối phương rượu hồ lô. Tô Hoài hơi ngưng trệ, sau đó nhìn đối phương, cái này ra vai phủ đầu, cho thật đúng là tốt. Làm sao có thể để ngươi đến đây, ta đến ta tới. Người này là nhân vật đóng vai nghiện sao? Tô Hoài hoàn toàn nhìn không hiểu ra hỏa này mục đích. Trung niên nam nhân thì là vui vẻ ngược lại xong rượu. Sau đó rơ lên chén rượu. Đi một cái. Tô Hoài cũng là cầm lên chén rượu, trực tiếp uống một ngụm, rượu vào cổ họng. Thứ này hoàn toàn không giống như là rượu, ngược lại giống như là một loại, tinh khung. Không sai, tựa như là uống nữa toàn bộ tinh không một dạng, loại cảm giác này, để Tô Hoài cảm thấy say mê. chương 759, kinh khủng quái vật. chương 759, kinh khủng quái vật. Mặc dù nói say mê, thế nhưng cũng bẹn bẹn chỉ có một nháy mắt mà thôi. Rất nhanh, Tô Hoài liền thành tỉnh lại. Nhìn xem trước mặt rượu. Bên trong còn có một tia tự dịch, thế nhưng cũng không có bay hơi loại hình, mà là liền ngưng lưu lại ở chỗ này, cái dạng kia tựa như là một đoàn tinh quang ở bên trong đồng dạng. Tô Hoài có chút tán thưởng nhìn xem rượu trong tay. Đích thật là hảo kỹu. Sau đó thì là gấp lên một đống hoa gạo sống, trực tiếp ném vào trong miệng. Nó như thế nào đây, rất bình thường, loại này bình thường cùng tinh thần lực trùng kích, lập tức để chén rượu này hậu kính càng thêm lâu đợi. Tô Hoài mọc ra một khẩu khí, xác thực rất thoải mái, ai trung niên nam nhân con mắt lập tức phát sáng lên, trên mặt đều là nụ cười đúng không đúng không, cái này có thể là tại chúng ta bên kia cũng là ít có hảo hữu, chờ chút ta đưa người một bình. rất rõ ràng ít có hảo hữu, không hề đại biểu vật này thua thớt. Trung niên nam nhân cười ha hà nói xong, thứ này chủ yếu nhất phiền phức địa phương ngay tại ở trăm loại tinh cầu, cái này một bầu rượu hấp thu trăm loại tinh cầu tinh hoa, tinh cầu liền sẽ hủy diệt. cái này đối với chúng ta mà nói không phải vấn đề gì, một cái tinh cầu mà thôi, hủy diệt, một lần nữa tìm một cái liền được. lúc này, cái này trên thân nam nhân vẫn như cũng là nhát gan nhát gan bộ dạng, thế nhưng hắn nói lời này, hợi hận một cái tinh cầu hủy diệt. không. Còn không phải một cái tinh cầu, mà là một trăm cái hành tinh hủy diệt, nhưng mà này còn là một bầu rượu sinh ra hậu quả, đơn thuần hiện tại bày ra trên bàn, hai bầu rượu, phía sau đại biểu ý nghĩa chính là hai trăm cái hành tinh hủy diệt. Đối với chúng ta mà nói, thời gian mới là phiền phải nhất. Trung niên nam nhân lúc này tựa như là một cái ta tầm, tại ở con rượu, cùng người khác nổ nước bọn công ty mình không làm người sa súc đồng dạng Người là không biết à, chúng ta bên kia, mỗi người đều sống thời gian đủ dài, chúng ta mặc dù nói rất buồn chán, có thể là trông coi như thế một bầu rượu, thỉnh thoảng lo lắng Tinh cầu có thể hay không đột nhiên hủy diệt, có thể hay không có cái gì nuốt an tinh cầu quái vật. hoặc là có cái gì có thể, một cái thiên thai nhân họa, để tinh cầu tính chất liền phát sinh biến hóa, đến lúc đó ủ ra đến mùi rượu cũng liền không đúng. Bên này người trung niên một mực nhổ nước bọn, trên mặt biểu lộ đều là thở dài. Chúng ta tồn tại thời gian quá dài, ngươi phải biết, một số thời khắc quá dài tuổi thọ liền không phải là chuyện gì tốt, mà là một chuyện xấu. Người trung niên nhìn xem tô hoài, trên mặt biểu lộ thay đổi đến cũng cùng phía trước cái kia biểu hiện ra xuất hiện không nhỏ khác nhau, cho nên trên thực tế chúng ta khát vọng biến hóa. Chúng ta khát vọng biến số. Người trung niên trên mặt biểu lộ hoan thai. Vô luận là người máy, vẫn là nhị trọng thân, hoặc là thiên tài hiệp hội những cái kia lũ tiểu gia hỏa, trên thực tế đều tại chúng ta khống chế bên trong, chúng ta biết, thế nhưng chúng ta không quan tâm. Chúng ta thậm chí rất tình nguyện để bọn họ làm ra loại này sự tình. Người trung niên nhìn xem Tô Hải, "Ngươi đây, ngươi có phải hay không là một cái biến số, có khả năng hay không cho chúng ta mang đến một ít biến hóa?" Trung niên nam nhân lấy ra một bầu rượu, trực tiếp đặt ở trên mặt bàn. "Cố gắng, ta đang chờ ngươi nợ hoa cái trái." Một giây sau, Tô Hải trước mặt chỉ là một cái hoàng hốt sau đó tất cả liền đều phát sinh biến hóa, trước mắt tất cả mọi thứ đều biến mất, đồ ăn biến mất không thấy gì nữa, cái bàn cũng là toàn bộ đều biến thành tàn tạ bộ dạng, mà còn phía trước rời khỏi thông thả, lúc này còn đứng ở chỗ này, huy uy, ngươi đột nhiên phát cái gì ngốc đầu chín? chương 760 trở về tranh tài hiện trường, chương 760 trở về tranh tài hiện trường, tô hoài lắc đầu, không có gì, thông thả ánh mắt hí lại, nói thật ra, lời này thấy thế nào đều giống như nói vậy, thế nhưng nàng mặc dù nói có năng lực đối với tô hoài, nhưng là hoàn toàn không dùng được cho nên cũng không có cách nào làm cho đối phương mở miệng. Bất đắc dĩ thở dài. "Được thôi, như vậy ngươi dù sao cũng phải cùng ta nói một chút, tiếp xuống muốn làm cái gì a?" Tô Hoài cổ quái nhìn đối phương một cái. Đương nhiên là nên làm cái gì thì làm cái đó, nhị trọng thân sự tình, mặc dù nói hai người chúng ta nhị trọng thân giải quyết, thế nhưng còn lại những cái kia đâu, nếu như ngươi nói có hứng thú, liền đi xem một chút. Mà còn, võ đạo hội có thể là còn không có kết thúc đâu, ngươi bây giờ liền không có sự tình làm. Tô Hoài trên mặt đều là im lặng. Thong thả thở dài, trực tiếp đem chính mình ném tại trên giường chính là những chuyện này hoàn toàn không có ý tứ a ngươi thật không có gì nghĩ muốn nói với ta sao? Thông thả nhìn chăm chăm tô hoài, tựa hồ là muốn dùng ánh mắt đem tô hoài đốt đi ra một cái động động đạm. Tô hoài bất đắc dĩ thở dài. được thôi được thôi, như vậy liền nói cho ngươi biết, trên thực tế cũng là không phải là không có bất cứ chuyện gì, chỉ bất quá chuyện này tạm thời không cần chúng ta nhúng tay. đón lấy, tô hoài liền đem nhị trọng thân còn có phía trước trung niên nam nhân sự tỉnh đều nói ra. Thông thả nghe đến những này, trên mặt biểu lộ lập tức liền thay đổi, trong mắt tựa hồ cũng có khả năng phóng xạ ra tia sáng. Cái này không phải liền là ta muốn sự tình sao. Ai ai, chúng ta thật không tham dự một cái sao. Tô Hoài lắc đầu, về sau lại gật gật đầu. Tạm thời ta còn không có nghĩ kỹ đến tổn cùng muốn làm thế nào, đầu tiên chính là làm sao tham gia, tham gia chuyện này, có khả năng đối ta có chỗ tốt gì. Tô Hoài mở ra hai tay của mình. Chủ yếu nhất là, ta đối với nhị trọng thân kế hoạch, không hề xem trọng. Nhị trọng thân kế hoạch rất đơn giản, chính là kéo xuống một cái mặt nạ biết thành viên, sau đó từ bọn họ người thay thế, thế nhưng mặt nạ biết những người kia, phía trước ta cũng đã nói. Đối phương làm những chuyện kia, thế nhưng ngươi một một xíu cảm giác đều không có. Có thể là nhị trọng thân, đơn giản như vậy liền bị nắm. Trình độ này, thấy thế nào đều không giống như là có khả năng thành công. Mặc dù nói bắt lấy nhị trọng thân, trong đó có thiên tài hiệp hội người trợ giúp, thế nhưng thiên tài hiệp hội có khả năng nghiên cứu ra được nhằm vào nhị trọng thân đạo cụ, nhưng lại không có bao nhiêu có quan hệ mặt nạ biết tư liệu, cái này cũng đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Thông thả cũng là suy tư. Mấu chốt nhất là ít lợi không lớn. Người máy bên kia tăng dần, thậm chí chỉ cần là tham dự đều có thể cảm nhận được cỗ kia không gian ba động, thế nhưng lần này đâu? Liền Xem Như tham dự, chúng ta chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Mà còn, liền Xem Như tìm thú vui, nhị trọng thân căn bản chính là giống như sâu kiến lay cây đồng dạng buồn cười, chẳng bằng chờ mong một cái, cái kia mập mạp tiểu đoàn thể có cái chiêu số gì thông thả suy tư lên, sau đó gật gật đầu. Xác thực, tựa như là nhìn đấu dế một dạng, song phương lực lượng tương đương mới có ý tứ, nếu như nói một phe là dễ, một phương khác là 1.5 gà trống, cái kia thật liền không có ý gì. Mà còn nhị trọng thân ở thiên tài hiệp hội bên kia, đều đã bị điều tra không sai bị lắm. Cho nên con bài chưa lật gì đó, đều không sẽ có bao nhiêu mong đợi. Chẳng bằng chờ mong một cái thiên tài hiệp hội bên kia. Phía trước lấy ra nhị trọng thân tư liệu, trừ những ngày bên ngoài, khẳng định còn có đồ tốt, cho nên cái này vẫn là có thể chờ mong một cái. chương 761, dẫn động cứu hận. chương 761, dẫn động cứu hận. Một đêm không có chuyện gì, hai người cũng chưa có trở lại lôi đài bên kia. Mặc dù nói hiện tại đến bọn họ tình trạng này, liền xem như không ngủ được cũng không có vấn đề gì, thế nhưng qua bên kia đích thật là không có ý gì. Tất cả mọi người là đột phá cửa thứ nhất đến bên này thế nhưng thực lực ở giữa trên lệch còn là rất lớn. Có người rất thẳng thắn liền là đối thủ một chiêu đều không tiếp nổi, sau đó liền bị đánh bay ra ngoài. Có thì là có khả năng kiên trì không ít thời gian. Đến phía sau, trên thực tế, cái này trên lôi đài tiêu phí thời gian thì càng nhiều. Thậm chí là vừa dạng sáng ngày thứ tháng 2 năm 2004, tôi phải cùng thông thả đi qua thời điểm, lôi đài bên kia còn không có kết thúc đâu. Mà rất nhiều người cũng đều không sai biệt lắm là vào lúc này tới, trên cơ bản đều tinh thần rất không tệ. Chỉ bất quá có một ít, trên tay còn cầm các loại ăn đồ vật, chợt nhìn là một điểm khẩn trương cảm giác đều không có. Thế nhưng những ngày đối với trên lôi đài đối chiến người mà nói, phía dưới những tình huống này hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Rất nhanh, trên lôi đài một người liền bị đánh bay xuống, thế nhưng trên lôi đài còn lại một người khác, trên mặt biểu lộ không có chút nào vui vẻ, mà là tràn đầy u ám. Không phải là bởi vì cái khác, hắn cũng nhìn thấy phía dưới ngay tại nghỉ ngơi người. Những người này đều tại ăn đồ vật, nghỉ ngơi. Về suy nghĩ một chút thể lực của mình, nam nhân trên mặt biểu lộ cũng không dễ nhìn, bởi vì cái này thời điểm, hắn thật là không có bao nhiêu khí lực. Phải thua sao? Rất nhanh, một người liền nhảy lên. Sau đó dễ như trở bàn tay liền đem đối phương đánh tới. Có thể là liền tại người này dương dương đắc ý thời điểm, lại làm một người nhảy lên, rất nhẹ nhàng đem người này liền đánh tới. Loại này thi đấu lôi đài, tựa hồ chính là dạng này một cái tuần hoàn. Một cường giả lên đài, sau đó một cái khác cường giả lên đài, cả hai đối chiến, trong đó một cái bị đánh xuống, một cái khác triệt để mất đi khí lực, sau đó bị một người nhặt đầu người. Người kia nếu như nói là cái cường giả, liền lặp lại đoạn này, nếu như nói là cái kẻ yếu, thì là bị khác một cường giả đánh xuống, sau đó lặp lại. Trừ phi nói là một cái trên lôi đài có khả năng xuất hiện một cái, có khả năng chấn áp toàn bộ lôi đài cứng giả, nếu không, chỉ có thể liên tục như vậy. Un chán, loại này tranh tài thật là quá nhàm chán. đã như vậy, như vậy, liền để ta đến đem cho các ngươi gia tăng một chút xíu, tính thú vị đi. Một thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó một người trực tiếp nhảy lên lôi đài. Cũng không phải là tô hoài cái lôi đài này, mà là một cái khác. lên đài người, cũng không phải người khác, chính là huyết ma. huyết ma mang trên mặt khẽ hất đủ cười, nhìn xem đối thủ của mình. ha ngươi cho rằng ngươi là ai a, còn gia tăng tính thú vị. Đối thủ mặc dù nói sát thực mệt mỏi, thế nhưng không phải một điểm sức chiến đấu đều không có, nhìn xem Huyết Ma như thế nói khoác mà không biết ngượng, lúc này muốn trực tiếp liều mạng. Hắn biết, chính mình khẳng định không phải Huyết Ma đối thủ, thế nhưng liền xem như thất bại, cũng muốn làm cho đối phương không tiếp tục kiên trì được. Có thể là hắn còn không có gọi tới Huyết Ma trước mặt 550, một lần huyết dịch tạo thành bách tường liền trực tiếp đẩy tới. Hắn trực tiếp dùng mình một cái, lập tức phòng ngự, có thể là phòng ngự của hắn tại huyết hải trước mặt, tựa như là giấy mượn dạng, nháy mắt bị xé cái vỡ nát. Thậm chí là phía sau tuyển thủ dự thi, đều trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ, bị huyết hải thôn phệ. Mà còn về sau, cũng không có người truyền tống đi ra, cũng chính là nói, đối phương thật chết tại huyết hải bên trong. Đây cũng là lần này võ đạo hội, lần thứ nhất tử vong chân chính. Mặc dù nói tất cả mọi người đã thành thói quen, dù sao, có khả năng đi đến mức này, ai còn không có mấy lần sắp chết kinh lịch Thế nhưng huyết ma cái này hành động, phản phất là mở ra chiếc hộp vẹn đỏ rạ đồng dạng. Chương 762, đem nước ấy đến càng đục một điểm. Chương 762, đem nước ấy đến càng đục một điểm. Tiếp xuống trên tài, có thể là so trước đó huyết tinh quá nhiều. Cái này là thật đại gia có thủ đoạn gì đều dùng đến, hạ độc đánh lén, bàn mọi chiêu, dùng bất cứ thủ đoạn nào, gần như có thể nói là đại gia tại cái này một khắc phảng phất triệt để thả ra. Tô Hoài một mặt im lặng, người này có thể nói là lập tức đem trận này võ đạo hội đội chấn động tăng lên không chỉ một đẳng cấp A Đông Phương tỉnh một ở phía dưới người đều nhanh tròn váng, Người này là Đông Phương Gia đi ra, đại gia trên cơ bản đều biết rõ A đối phương làm sao dám làm như vậy A vân vân vân vân dạng này cũng không phải là không có chỗ tốt. Cái này đội chấn động chiến đấu trên thực tế bọn họ hồi phục thời gian liền thiếu đi, mà còn đối với lôi đài phía dưới những người kia cũng không phải là không có ảnh hưởng thậm chí có thể nói là rất không tệ ảnh hưởng. Phải biết, đại gia lẫn nhau ở giữa, trên thực tế là rất ít sẽ hạ tử thủ. Bởi vì một khi dạng này, đó chính là không chết không thôi, mà còn lẫn nhau ở giữa, nếu như nói là một lớn một nhỏ hai cái thế lực, ngươi cảm thấy tiểu thế lực sẽ làm thế nào? Thật bắt đầu, ngươi liền cũng sợ, ngươi làm như vậy, nhân gia thế lực sau lưng trực tiếp giết chết ngươi sao? Nếu như nói không lên tay, thế nhưng hiện tại trên cơ bản tất cả mọi người đã đỏ lên mắt, ai cũng không muốn chết, chỉ có thể là đánh. Nếu như nói là hai cấp bậc không sai bị lắm, Song Vương nếu như nói tìm tới là thay mặt đánh. Như vậy còn tốt một điểm. Nhưng nếu như nói thật là người thừa kế, hoặc là nhân vật trọng yếu cái kia đẳng cấp, cái này nếu là sẽ ra chuyện. Đừng nói là chết rồi, liền xem như thụ thương, vậy cũng là mặt mũi vấn đề lớn á cho nên cái đồ chơi này, phía sau hai bên, nếu như nói có khả năng thảo luận đi ra cái nguyên cớ, như vậy còn tốt một chút, thế nhưng một khi không có thỏa đảm, kết quả kiếp nhưng là có ý tứ cho nên lúc này, ngược lại là không có người nào đối vừa bắt đầu huyết ma có ấn tượng gì. Mặc dù nói đích thật là huyết ma mở đầu, thế nhưng huyết ma đập chết một cái kia, có thực lực thế nhưng không nhiều, cho nên căn bản là không trọng yếu thế nhưng cái này cũng không đại biểu huyết ma liền không có bất cứ vấn đề gì bởi vì hắn hiện tại đã không có khiêu chiến cơ hội cho nên nhất định phải tiến hành trông coi lôi có thể là dạng này liền tất nhiên sẽ cùng người khác đối đầu thế nhưng đây cũng không phải là vấn đề trên thực tế nếu như nói có người quan sát liền có thể phát hiện cùng huyết ma đối chiến vậy mà là trừ vừa bắt đầu huyết ma nói để tranh tài thú vị một lúc thời điểm giết chết một người phía sau vậy mà là không có bất kỳ ai chết cái này liền đã không phải là đồng dạng đáng sợ chính giữa không phải là không có người chú ý tới điểm này thế nhưng liền xem như chú ý tới lại như thế nào đâu, hiện tại đại gia trên cơ bản đã đều giết đỏ cả mắt, không phải ngươi nói có khả năng ngăn lại cái tình huống này, mà còn đối phương có khả năng mỗi một lần đều trọng thương, thế nhưng đánh không chết đối diện, đã chứng minh một điểm, đó chính là cái này cá nhân thực lực đã đạt đến nhất định trình độ chỉ bất quá, huyết ma tựa hồ còn không thỏa mãn với sự tình dừng ở đây. Ta nói các vị sẽ không thật sợ rồi sao, hiện tại không trả đổi chàng, ngồi thung ngư ông thủ lợi, quá nhát gan a đông, huyết ma lại lần nữa lớn tiếng hô, xung quanh tất cả mọi người nghe đến huyết ma âm thanh, nhắc gan, ta càng thói quen xương điểm này là cẩn thận. Một người chậm rãi đi tới trên lôi đài. Dĩ nhiên không phải vết ma cái lôi đài này, mà là bên cạnh. Đón lấy, thì là lại có mấy người đều nhảy lên lôi đài, rất rõ ràng, đều là bị câu này cho kích thích không nhẹ. Người trẻ tuổi, tâm cao khí nạo, làm sao có thể nhịn được cái này, lập tức, tranh tài trình độ vịt liệt, lại lần nữa tăng lên một bậc thang. chương 763, leo lên lôi đài. chương 763, leo lên lôi đài. Tô hỏi bên này trên lôi đài cũng là xuất hiện một người, đó là một cái trắng hán. Cùng phía trước mập mạp điều khiển khôi lỗi không giống, người này là thật đúc luyện lục thể cái chủ loại kêu loại hình. Trên thực tế, nói là cháng hắn cũng có chỗ khác biệt. Bởi vì trên người đối phương bắp thịt giống như từng khối đá cầm thạch điêu khắp đi ra đồng dạng. Tuấn Mỹ ngũ quan, lập tức liền có thể hấp dẫn người lực chú ý, mái tóc dài màu và nóng, phía trên còn mang theo một cái nguyệt quế quán. Người này cổ ạ vô lộ sao. Bên cạnh hi hỏa chú ý tới tô hoài nghi vấn, điều ra tới tư liệu của đối phương. 167 chủ nhân, đối phương đích thật là Apolo gia tộc người, Asua Apolo, Apolo gia tộc thế hệ này ưu tú nhất người, tại chỉ riêng pháp tắc bên trên, đã có khả năng cùng thế hệ trước sánh bay. Mà còn, nghe nói đối phương trời sinh thần thánh, kế thừa trong nhà lao tổ tông lực lượng. Tô Hoài nhiều hứng thú nhìn đối phương, lúc này, đã có người nhảy lên. Asua cũng không có lấy ra cái gì vũ khí, mà là dơ lên nắm đấm của mình. Chật chật chật, toàn bộ quý thần sao. Này ngược lại là thật có ý tứ. A công kích rất là cấp tốc, cơ hồ là mỗi một lần công kích đều sẽ lựa chọn nhất khoảng cách ngắn, mà còn đều có thể thuận lợi phá vỡ đối phương tư thế. Mà còn, A hoàn toàn không có giết người tính toán, chỉ là bình thường nhất một quyền lại một quyền đem đối phương trực tiếp đánh đá hôn mê. Về sau vô luận là người nào ra sân đều sẽ bị đối phương dễ như trở bàn tay giải quyết. Người này, sát thực rất lợi hại a. Tôi hoài thở dài một cái, sau đó có chút kích động cảm giác. Khi hỏa, đi thôi, thử nhìn một chút, vị này Thái Dương Thần thực Lực. Tôi hoài biến mất tại chỗ, một giây sau đã xuất hiện ở trên lôi đài cứ như vậy đứng tại À Sủa đối diện. Ôi, xem ra lần này đến là cái người rất lợi hại a. À? à Sủa mang trên mặt đủ cười, tựa hồ vừa vặn chiến đấu. Đối với hắn mà nói, rất hưởng thụ đồng dạng. Lợi hại sao? Chỉ có thể nói là đồng dạng đi. Tô Hoài trong tay xuất hiện một cây súng lục, thương thể là màu sắc đen nhánh, phản vật tất cả súng quanh kia sáng, đều sẽ bị hút vào một loại trong đó. Trên tay kia, thì là xuất hiện một bên màu trắng súng lục, cùng màu đen súng lục cho người cảm giác vừa vặn ngược lại. Tô Hoài đem màu đen súng lục hỏng súng nhắm ngay đối phương, thế nhưng lúc này À Sửa đã biến mất. Mặc dù nói không biết vì cái gì thế nhưng luôn cảm giác nếu như nói để ngươi mở ra một thương này ta sẽ rất phiền phức cho nên vẫn là phiền phức ngươi đi xuống đi a không biết lúc nào đã đi tới tô hoài trước người cả người đều ngồi xổm rất thấp tựa như là nằm trên đất mượn dạng tiếp lấy một cái thăng long quyền hướng về tô hoài cái cầm liền đánh tới cong thế nhưng rất đáng tiếc tô hoài súng lục trong tay bắn súng đè vào đối phương trên nắm tay ta cũng không cảm thấy cái này một cái viên đạn liền có thể uy hiếp đến ngươi a trên mặt lộ ra một vẻ vẻ mặt kinh hỉ người này lực lượng rất mạnh hắn nhưng là biết chính mình cái này một cái thăng long quyền đến tận cùng lớn bao nhiêu lực lượng Đối phương hiện tại cái tư thế này, có thể là không thế nào thích hợp phát lực à, vậy mà dạng này còn chặn lại chính mình. Asua trực tiếp hướng về sau nhảy lên, xa xa rời đi Tô hải. Người rất đẹp. Asua mở ra hai tay của mình, tựa hồ là muốn ôm chặt cái gì. Như vậy, liền để cho ta tới nhấm nháp một chút, ngươi cái kia phần Mỹ lệ đi. Tia sáng xuất hiện tại a Asua bên người, hóa thành từng đầu sợi tơ, sau đó quấn quanh ở nắm đấm của hắn bên trên, tạo thành giống như bao tay đồng dạng vũ khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, Asua một quyền bung ra.